giao cho ta khoang thuyền nội có thổi phồng cano chúng ta đến rời đi nơi này mục hoan hoan đối bạch hạo thần nói một tiếng trực tiếp đầu thương chỉ hướng về phía bạch hạo thần phương hướng một tay đem bạch hạo thần an tiến khoang thuyền đồng thời một tay nhanh chóng khấu hạ cò súng hướng tới bên này chạy tới hai cái đặc công bị mục hoan hoan thẳng chung giữa mày mục hoan vui sướng chạy bộ tới rồi thân thuyền đuôi bộ địa phương ngồi sổm xuống bên phải muốn đi lên đặc công vừa rồi cũng đã bị bạch hạo thần đánh chết bên trái đi lên năm cái cũng bị mục hoan hoan đánh chết hai cái Kêu ba cái hiện tại xảo bất xảo liền ở mục hoan hoan bên trái trốn tránh bọn họ chủ yếu mục tiêu chính là giết mục hoan hoan ánh mặt trời vừa lúc từ bọn họ phương hướng chiếu xạ qua tới bong tàu thượng tướng kia mấy cái tránh ở bên trái đặc công ánh rõ ràng mục hoan hoan khỏe môi nhắc tới đứng lên hít sâu một hơi bỗng nhiên xoay người phanh phanh phanh hợp với nhanh chóng tam thương mục hoan hoan đem kêu ba cái đặc công trực tiếp đánh chết mục hoan hoan giơ tay sờ sờ miệng vết thương máu tươi đã tích tắc rừng ở bong tàu thượng nàng tùy tay từ bên cạnh chịu quá một kiện quần áo gắt gao đem chính mình miệng vết thương chói chặt. bạch hạo thần ôm cano ra tới, đang ở thổi phồng. bên kia lý ngải hồng bọn họ tựa hồ là phát hiện mục hoan hoan đã không ở vừa rồi nơi đó trốn tránh. ngắm đến mục hoan hoan thời điểm như mưa viên đạn hướng tới mục hoan hoan đánh úp lại. đương đệ nhất viên viên đạn đánh vào kề sát mục hoan hoan khoang thuyền tường ngoài thượng khi, mục hoan hoan vội vàng một cái sần nhào lộn né tránh. nàng nhìn bạch hạo thần còn không có đem cano khí sung hảo. nàng nắm chặt trong tay thương thay đổi băng đạn lúc sau hít sâu một hơi lại lần nữa nhào lộn ra hiểm hộ liền ghé vào bong tàu thượng khấu hạ có súng đánh chết lý ngải hồng du thuyền mặt trên súng máy tay hôn độn viên đạn đánh út lại mục hoan hoan lăn đến ván kẹp tay vịn chỗ suýt nữa rớt đi xuống lúc này lý ngải hồng phái ra một khắc hoạt tở công đã qua tới mục hoan hoan mới vừa nhào lộn đến ván kẹp tay vịn chỗ đen nhánh con người liền ảnh ngược ra kia từ trong nước biển lao ra chết xạ ra ngân quang trào câu mục hoan hoan nhanh trong khẩu súng khẩu nhắm ngay mặt biển ở cái kia đặc công ngoi đầu trong nháy mắt ẩm đỏ tươi ở trong nước biển thấm mở ra mục hoan hoan vội vàng quay cuồng hồi có điểm hộ địa phương đứng dậy cái này mục hoan hoan lại có một tầng lo lắng hiện tại nơi này đều là đỏ tươi máu tươi hương vị sẽ hấp dẫn tới cá mập đặc biệt là vùng này mục hoan hoan cho mày phải đi nói hiện tại nhất định phải lập tức đi bằng không trong chốc lát cá mập tới hoặc là này đó máu tươi khuyết tán khai làm cano lây dính thượng máu tươi hương vị Như vậy, nàng cùng Bạch Hạo Thần liền nguy hiểm. Mục Hoan Hoan nhìn về phía Lý Ngải Hồng Phương hướng cắn chặt răng. Hoan Hoan, Hảo. Bạch Hạo Thần hô một tiếng. Chúng ta đi Mục Hoan Hoan nhìn Bạch Hạo Thần đem khởi động lại cano mất hết trong biển nói. Từ từ, Bạch Hạo Thần như là đột nhiên nghĩ tới cái gì dường như hướng tới trong khoang thuyền mặt chạy tới. Tiểu Bạch, Mục Hoan Hoan mới vừa kêu xong chỉ cảm thấy thân thuyền đột nhiên chấn xuống dưới, đột nhiên bắt đầu nghiêng. Nàng con ngươi căng thẳng. bên kia lý ngải hồng khỏe môi cười mở ra nàng phái người qua đi dùng laser cắt mở mục hoan hoan đáy thuyền lúc này đây nàng muốn cho mục hoan hoan không chỗ nhưng trốn bạch hạo thần vọt vào khoang thuyền nước biển khoảnh khắc từ cái đáy vọt tiến vào còn có hai cái đặc công cũng bị vọt tiến vào bạch hạo thần con ngươi căng thẳng con ngươi khắp nơi nhìn siêu tầm cái gì lão đại hắn không được sáu nghìn tự trương bạch hạo thần vĩnh viên cái gì đều là vì mục hoan hoan suy nghĩ thậm chí còn loại này lúc quan tâm vẫn là mục hoan hoan an huy mục hoan hoan nghiêng đầu hôn lên bạch hạo thần cái chán dùng sức hôn lấy nàng cưỡng chế chính mình dậy đặc khóc nước nở mở miệng tiểu bạch ta an toàn ngươi cũng không thể chết ngươi không thể bỏ xuống ta ngươi có nghe hay không ta muốn ngươi sống lâu trăm tuổi tồn tại rời đi ngươi ta làm nhiệm vụ sẽ bị trảo không có ngươi ta rất nhiều chuyện đều làm không được sẽ bị giết ngươi không nghĩ nhìn đến ta chết đi bạch hạo thần gian nan lắc lắc đầu bất tử ta tồn tại chỉ cần Chỉ cần ngươi yêu cầu, ta liền tồn tại. Mục hoan hoan ôm chặt bạch hạo thần nước mắt vỡ đê đát. Cùng ta trò chuyện hoan hoan bạch hạo thần cường chống chính mình tinh thần, chính là hắn có thể rõ ràng cảm giác được máu tươi từ chính mình trong thân thể không ngừng xói mòn cảm giác, giống như là kéo tơ giống nhau. Một chút một chút rút ra chính mình ý thức. Hắn biết chính mình không thể ngủ qua đi. Ít nhất ở nhìn đến mục hoan hoan an toàn phía trước, chính mình tuyệt đối không thể ngủ qua đi. Ngủ đi qua chính là vĩnh viễn. Chỉ có chính mình tồn tại mới có thể cấp mục hoan hoan sống sót động lực. Hảo! Ta nói! Ta nói mục hoan hoan ôm chặt bạch hạo thần, còn có nhớ hay không lúc ấy chúng ta mới vừa đi học viện, ngươi xâm nhập cao thế vị máy tính cha già ta chân thật sinh nhật, lúc ấy ngươi tặng cho ta cái gì? Bạch hạo thần cười khẽ một tiếng, gian nan mở ra mắt, dương! Búp bê tây dương! Mục hoan hoan cũng là cười khẽ, chính là con ngươi lại là một mảnh đỏ tươi, là ngươi thân thủ phùng búp bê tây dương. Dùng ngươi cũ huấn luyện phục, Ta nhớ rõ, ngươi trên tay tất cả đều là lô kim. Ta cho rằng, nữ hải tử đều thích, đều thích cái kêu bạch hạo thần thanh âm có chút mất mát, chính là. Ngươi lại trực tiếp ném. Mục hoan hoan dùng sức ôm chặt bạch hạo thần, không có. Không có ta không có ném xuống, ta ở ngươi đi rồi nhặt trở về, tiểu bạch. Lúc ấy ta kỳ thật là thực vui vẻ thu được ngươi quà sinh nhật, từ ba ba mụ mụ sau khi chết. Không có người lại quan tâm quá ta cùng mội muội sinh nhật, không có người lại đưa quá ta lễ vật. Ra kỹ thuật. là thực vui vẻ. Đó là cơm chiều lúc sau tự do hoạt động thời gian. Bạch Hạo Thần biết mỗi ngày lúc này Ngục Hoan Hoan đều sẽ đi tiếp theo luyện tập, xạ kích thất, cách đấu thất, đều không nhất định. Hắn thật vất vả ở cách đấu thất tìm được rồi chính liều mạng đánh bao cách Ngục Hoan Hoan lòng tràn đầy hưng phấn. Chính là, đương hắn đem chính mình tỉ mỉ chuẩn bị quà sinh nhật đặt ở Ngục Hoan Hoan trước mặt thời điểm, Ngục Hoan Hoan gò má thượng cũng không có lộ ra như là cái tiểu nữ sinh giống nhau vui sướng cư nhiên thoạt nhìn đặc biệt sinh khí. nàng bắt lấy hoa hoa làm cho bạch hạo thần mặt ném vào thùng rác về sau không cần làm như vậy hấu trĩ sự tình mục hoan hoan nhàn nhạt nhìn bạch hạo thần ta không phải tiểu nữ sinh nơi này cũng không thích hợp loại đồ vật này bạch hạo thần đầy ngập nhiệt tình giống như là bị đột nhiên rót một chậu nước lạnh hắn vâng vâng dạ dạ mở miệng ta ta chỉ là tưởng chúc ngươi sinh nhật vui sướng mục hoan hoan thân thể nao nao nàng đỡ trước mặt bao cắt nhíu mày nhìn bạch hạo thần thật lâu đều không có mở miệng Bạch Hạo Thần liền hậm hực rời đi. Kỳ thật lúc ấy Mục Hoan Hoan là có điều động dung. Rốt cuộc, Mục Hoan Hoan cũng là cái nữ hải tử, trên thế giới có cái nào nữ hải tử khi còn nhỏ chưa từng có bút bê tây dương ngộng từng đâu? Bạch Hạo Thần vẫn luôn cho rằng Mục Hoan Hoan đem cái kia hoa hoa vứt bỏ, chính là Mục Hoan Hoan ở Bạch Hạo Thần rời khỏi sau lại vô tâm luyện nước quyển, tựa hồ nắm tay không có phía trước như vậy có lực lượng, nàng đỡ rất nhỏ, đong đưa bao cát. Thật lâu sau, vẫn là đi tới thùng rác trước đem cái kia cũng không xinh đẹp hoa hoa nhặt lên. Đến bây giờ vị trí, mục hoan hoan vẫn luôn chân quý, chỉ là Không có nói cho bạch hạo thần mà thôi, bởi vì thẹn thùng Cho nên không có nói cho hắn mà thôi Thật, thật sự nhặt về đi sao Bạch hạo thần phát ra thấp thấp một tiếng cười, ta còn tưởng rằng Quá xấu, ngươi thực ghét bỏ đâu Không có, chưa từng có ghét bỏ quá Hơn nữa nhiều năm như vậy ta vẫn luôn không có vứt bỏ Tiểu bạch mục hoan hoan đem bạch hạo thần hướng chính mình bên người gắt gao mồm Đó là ta đi học viện thu được đệ nhất phân quả sinh nhật. Cũng là ta đời này thu được quá tốt nhất lễ vật. Bạch hạo thần phúc ở mục hoan hoan mu bàn tay thượng tay hơi hơi buộc chặt khỏe môi cười mở ra. Tiểu bạch. Ngươi nhớ rõ ta đã từng đáp ứng ngươi đi, ta nói sẽ mang ngươi đi Hy Lạp xem mặt trời mọc, chúng ta còn sẽ đi Ai Cập. Ngươi không phải nói ta mỗi lần đều là chính mình đi leo núi sao. Chờ ngươi hảo đi lên. Chúng ta cùng đi, ta mang ngươi đi leo núi. Được không? Mục hoan hoan thấp giọng ở bạch hạo thần bên thai do hỏi. Ta cũng muốn đi bạch hạo thần suy yếu vô lực gật đầu, chỉ là tay của ta. Ta khả năng cả đời này đều không thể cùng người cùng nhau leo núi. Đã từng cùng mục hoan hoan cùng nhau leo núi là bạch hạo thần mộng tưởng, chính là hiện tại hắn còn như thế nào thực hiện. Bạch hạo thần biết mục hoan hoan leo núi là ở không hề bất luận cái gì an toàn thi thố dưới tình huống tay không leo núi. Hắn trước kia rất xa nhìn đến quá, chỉ là bạch hạo thần biết chính mình làm không được. hắn không có mục hoan hoan như vậy dũng cảm lại làm mục hoan hoan bị thương sáu nghìn tự trương hoắc thần tây dùng sức ấn xuống lúc sau bung ra điện tâm đổ đường con vẫn là thẳng tắp trực tiếp tới ba trăm hoắc thần tây con người âm chấm đát trình thanh sửng sốt một chút điều tới rồi ba trăm hòa hoắc thần tây ấn xuống lúc sau bung tay chính là điện tâm đổ vẫn là thẳng tắp mục hoan hoan cả người cơ hồ đều phải sủi lơ ở phía sau nàng nhìn bạch hạo thần nhắm chặt con ngươi tay đều đang run rẩy Lão đại trình thành nhìn Hoắc Thần Tây, Hoắc Thần Tây lại lần nữa dùng sức ấn xuống, buông tay. Bạch Hạo Thần cả người bị hút khởi lại thật mạnh rơi xuống, lặp lại rất nhiều lần chính là điện tâm đột như cũ là một cái thẳng tắp. Hoắc Thần Tây vẫn luôn đều không có từ bỏ. Hắn biết Bạch Hạo Thần đối mục Hoan Hoan tới nói rất quan trọng, mục Hoan Hoan lần này trở về mục đích chính là vì Bạch Hạo Thần, nếu Bạch Hạo Thần đã chết, như vậy mục Hoan Hoan sẽ đau đớn muốn chết. Ta tới. Mục Hoan Hoan kiên định mở miệng nói. Nàng kia một đôi con ngươi tất cả đều là kiên định cùng quặng cũ ẽ. Mục hoan hoan tiếp nhận trừ run khí quay đầu đối với Trình Thành mở miệng, lại tăng lớn. Trình Thành ngây ngẩn cả người, hắn nhìn về phía Hoắc thần Tây, thấy Hoắc thần Tây gật đầu lúc sau. Trình Thành điều tới rồi 320. Mục hoan hoan dùng sức cấn xuống. Sau đó buông tay nhìn về phía điện tâm đồ. Thẳng tắp. Vẫn là thẳng tắp. Tiểu Bạch. Tiểu Bạch ngươi tỉnh tỉnh. Chúng ta không phải nói muốn đi Hy Lạp xem mặt trời mọc Chúng ta còn sẽ đi Ai Cập. Ngươi không phải nói muốn ta mang ngươi đi leo núi sao. Đều còn không có làm được ngươi sao lại có thể chết. Mục hoan hoan lại lần nữa dùng sức ấn xuống. Sau đó buông tay. Chính là điện tâm đồ. Lại như cũ chỉ là một cái thẳng tắp. Mà nhưng vào lúc này. trừ run khí cư nhiên xảy ra vấn đề. Mục hoan hoan lại lần nữa ấn xuống lúc sau. Như là đã không có điện lưu. tẩu tử trình thành thấp giọng mở miệng nói. Đây là ý trời. Ngươi bằng hữu chú định phải rời khỏi cũng đừng lại làm hắn thống khổ làm hắn an ổn đi thôi mục hoan hoan cắn chặt nha nắm tay nắm chặt dùng nhất nguyên thủy biện pháp hoắc thần tây mở miệng nói mục hoan hoan đang muốn vì bạch hạo thần làm trái tim sống lại hoắc thần tây lại mở miệng ta tới ngươi bị thương sức lực không đủ nói hoắc thần tây quỳ gối bạch hạo thần bên cạnh một bên vì bạch hạo thần làm trái tim sống lại một bên vì bạch hạo thần làm hô hấp nhân tạo phi cơ nhanh chóng bay đi căn cứ bệnh viện Hoắc Thần Tây làm tay đều toan chính là như cũ không có từ bỏ. Cái kia thẳng tắp mỗi một lần cho rằng Hoắc Thần Tây áp xuống buông ra, có lẽ sẽ nhảy lên một chút. Này liền như là một đường hy vọng giống nhau, Mục Hoan Hoan không chịu từ bỏ. Hoắc Thần Tây như cũ không chịu từ bỏ. Trình Thanh tựu tại một bên nhìn, hắn không biết vì cái gì Hoắc Thần Tây cùng Mục Hoan Hoan như thế kiên trì. Bay trở về căn cứ suốt nửa giờ, Hoắc Thần Tây một lần đều không có ngừng lại quá. Mục hoan hoan vẫn luôn ghé vào bạch hạo thần bên thai thấp giọng lẩm bẩm đâu. Đây là trình thành lần đầu tiên nhìn đến mục hoan hoan nước mắt, nàng một bên ở bạch hạo thần bên thai lẩm bẩm đâu. Lại là khóc lên tiếng. Tiểu bạch. Tiểu bạch ngươi đừng ném xuống ta một người, từng ấy năm tới nay. Vẫn luôn là ngươi bồi ta, ngươi nếu là rời đi ta làm sao bây giờ. Tiểu bạch. Ta cầu ngươi mở ra mắt thấy xem ta được không, ta là hoan hoan A. Tiểu bạch mục hoan hoan rốt cuộc gáp lực không được tiếng khóc, khóc lên tiếng. Làm mục hoan hoan như vậy thất thanh khóc giống. Thật sự rất khó, chính là so sánh nổi thành bạch hạo thần đau. Mục hoan hoan thật sự áp lực không được, mục hoan hoan tình nguyện hiện tại chết đi chính là chính mình. Tiểu bạch. Ngươi dung cảm một chút trở về được không? Mục hoan tiếng hoan hô âm thậm chí đều có chút phù phiếm, nàng cũng đã mất máu quá nhiều. Tiểu bạch. Ngươi vì ta trở về được không mục hoan hoan giơ tay nhẹ vỗ về bạch hạo thần gò má, ta không thể không có ngươi tiểu bạch. Chúng ta từ nhỏ liền ở bên nhau. ngươi là của ta người nhà a ta đã mất đi ba ba mụ mụ thậm chí liền ta mội mội cũng mất đi ta không thể liền ngươi cũng mất đi nếu là liền ngươi cũng mất đi ta như thế nào sống sót tiểu bạch ngươi tỉnh lại được không chỉ cần ngươi tỉnh lại ta cái gì đều mặc kệ ta không báo thủ ta cũng quản mặc khác ta và ngươi rời đi cùng ngươi cùng nhau rời đi quốc gia an toàn bộ được không tiểu bạch bạch hạo thần mục hoan hoan đem đầu rũ ở bạch hạo thần vai thượng đầu đau muốn nứt ra tiểu bạch Ta cầu ngươi, đừng lưu lại ta một người, đừng lưu lại ta một người. Hoắc thần Tây dùng sức ấn xuống lúc sau lại lần nữa vì bạch hạo thần làm hô hấp nhân tạo, sau đó tiếp theo trái tim sống lại. Tích, tích, ngươi tốt nhất không cần cùng ta ra vẻ vạn tự trương. Động mạch chủ còn không phải chủ yếu vấn đề, mấu chốt vấn đề. Chính là quá tới gần trái tim. Vương giáo thụ như mày, chỉ cần dao nhỏ hơi chút nghiêng liền sẽ thương đến trái tim, kia cũng không phải là nói giỡn. Tiểu hộ sĩ nhìn chằm chằm vào bạch hạo thần điện tâm đồ, đột nhiên chỉ thấy kia điện tâm đồ cuồng loạn nhảy lên lên. Vương giáo thụ, tiểu hộ sĩ hô một tiếng hòa. Vương giáo thụ quay đầu, sao lại thế này? Vương giáo thụ vội vàng chiều giải phẫu đài đi đến đát, chính là hắn còn không có đi đến giải phẫu đài, cũng chỉ thấy kia điện tâm đồ thành một cái thẳng tắp. Vương giáo thụ mắt trợn trừng, bởi vì hiện tại cũng không có động đao tử, như thế nào lại đột nhiên như vậy? Mau, cường tâm châm. Toàn bộ giải phẫu đài lập tức dối ren lên, tiêm vào cường tâm châm phụ trợ hô hấp khí. Bác sĩ hộ sĩ vội vàng vì bạch hạo thần làm trái tim sống lại, kiên trì hơn 10 phút. Cư nhiên không có hiệu quả, bạch hạo thần trái tim sầu đỉnh lúc sau điện tâm đồ vẫn luôn ở vào nhảy dựng đường thẳng song song. Vương giáo thụ cái chán mồ hôi theo lông mi tích tới rồi mắt kính phiến thượng, thậm chí vương giáo thụ làm một cái lớn mật quyết định chính là tiếp xúc trái tim massage. Thời gian một phút một giây quá khứ. chính là giải phẫu trên đài bạch hạo thần như cũ là không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu phong giải phẫu ngoại trình thành ngồi ở ghế giải thượng có chút mệt mỏi nhéo nhéo giữa mày sau đó tựa lưng vào ghế ngồi uống lên khẩu cà phê an tĩnh trên hành lang truyền đến tiếng bước chân trình thành quay đầu là hoắc thần tây lão đại trình thành đứng lên nhìn về phía hoắc thần tây phương hướng tẩu tử hảo điểm ân hoắc thần tây gật đầu thế nào bên trong còn không có tin tức sao ân còn không có tin tức lão đại ngươi đi bồi tẩu tử đi trong chốc lát tẩu tử tỉnh lại tìm không thấy ngươi nên sốt ruột trình thành nói Ấn hoắc thần tây cũng chỉ là lại đây xem một cái liền phải trở về tiếp theo chiếu cố mục hoan hoan không thể nói tới vì cái gì hoắc thần tây trong lòng giống như là có một cái động không đáy giống nhau vẫn luôn đi xuống trầm giờ phút này mục hoan hoan nằm ở trên giường bệnh lông mi run dày lợi hại nàng làm một giấc ngộng thực đoản nhưng là trong ngộng thời gian lại rất trường rất dài nàng mơ thấy bạch Hạo thần Khi còn nhỏ Bạch Hạo Thần, 12 tuổi Bạch Hạo Thần ở trong học viện ăn cơm thời điểm bị người khi dễ, như cũng là hắn sợ hai ôm chính mình mâm đồ ăn xúc ở góc tùy ý mặt khác học viên đối với hắn bất giác cùng cơm thừa hình ảnh, nhìn Bạch Hạo Thần trong mắt sợ hãi. Mục Hoan Hoan thế nhưng sông lên trước cùng bọn họ vặn đánh vào cùng nhau. Trong lòng, đó là Mục Hoan Hoan lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Hạo Thần bị khi dễ cảnh tượng, chỉ là lúc ấy nàng chỉ là đạm mạc nhìn thoáng qua nói câu ta nói các ngươi tâm tình cũng không có như vậy đại dao động. Chính là lúc này đây. Không biết là làm sao vậy, trong lòng đột nhiên lên cao lửa giận. Trâm hết mục hoan hoan lý trí, ai dám khi dễ bạch hạo thần. Mục hoan hoan liền dám cùng ai liều mạng giống nhau, mục hoan hoan cơ hồ muốn giết sở hữu phẩm phòng bạch hạo thần người, ở trong ngộng. Nàng thấy được bạch hạo thần sán lạn tươi cười. Nước mắt. Theo mục hoan hoan khỏe mắt ngã xuống, nếu lúc ấy, chính mình làm như vậy, bạch hạo thần hẳn là sẽ là cái dạng này tươi cười đi. nàng mơ thấy chính mình sinh nhật khi bạch hạo thần đưa cho chính mình quà sinh nhật chính mình không có ra vẻ thành thục làm cho bạch hạo thần mặt vứt bỏ lại ở sau lưng nhặt về tới mà là vui vui vẻ vẻ tiếp nhận rồi bạch hạo thần lễ vật bạch hạo thần khỏe mắt đuôi lông mày đều là nàng chưa bao giờ gặp qua tươi đẹp tươi cười nàng mơ thấy chính mình cùng bạch hạo thần cùng đi xem mặt trời mọc mặt trời lặn mơ thấy cùng bạch hạo thần cùng nhau leo núi trong ngộng mục hoan hoan đem những cái đó bạch hạo thần tưởng cùng chính mình làm nhưng là không có làm sự tình đều làm một lần nàng mơ thấy bọn họ ở trong biển bơi lội bạch hạo thần cùng nàng cùng nhau chơi đùa chính là bạch hạo thần bơi ngửa vẫn luôn đối nàng cười khẽ cười khẽ lại càng ngày càng xa xa đến làm mục hoan hoan đuổi không kịp mục hoan hoan không ngừng kêu gọi bạch hạo thần tên không ngừng muốn đuổi theo bạch hạo thần chính là chính là đuổi không kịp thậm chí còn đến cuối cùng liền bạch hạo thần một chút thân ảnh đều nhìn không tới nàng giống như là một cái lục bình phiêu phù ở mặt biển khàn cả giọng kêu bạch hạo thần tên chính là mặt biển thượng liền thừa chính mình một người không chung trở nên ông trầm tiếng sấm đinh thai nhức sóng biển phập phập phồng phồng giống như là vừa rồi hoác thần tây đi cứu mục hoan hoan cùng bạch hạo thần phía trước thời tiết mắt thấy bao tắp liền phải đánh úp lại hoan hoan hoan hoan kia quen thuộc thanh âm truyền đến lại nhìn không tới quen thuộc người mục hoan hoan giờ phút này là chưa bao giờ từng có hoảng loạn cùng sợ hãi một cơn sóng đánh lại đây ách mục hoan hoan bỗng nhiên hít một hơi mở ra mắt hoan hoan Hoác thần tây phủ trụ mục hoan hoan khuôn mặt nhỏ, không có việc gì không có việc gì. Hoan hoan. Không có việc gì. Đừng sợ. Bùi hạo vĩ nhất định sẽ giết người. Vạn tự trương. Lý Ngải Hồng nói những lời này ý tứ chính là khiêu khích, bởi vì chỉ cần nàng trong tay có bùi hạo vĩ chứng cứ, bùi hạo vĩ liền phải bảo hộ an toàn của nàng, chính là. Nàng lại rất hưởng thụ loại này khiêu khích bùi hạo vĩ cảm giác. Điểm này làm bùi hạo vĩ thực phản cảm, mặc dù là. Bùi hạo vĩ biết nàng nói như vậy cũng sẽ không tiêu phí tinh lực đi làm như vậy. Xin cứ tự nhiên bùi hạo vĩ khỏe môi gợi lên hòa. Lý Ngải Hồng chỉ là cười khẽ một tiếng kéo ra môn siêu bên ngoài đi đến. Chưa bao giờ gặp qua như vậy bảo hộ trận trượng, dưới lầu chờ Lý Ngải Hồng chính là một chiếc chống đạn xe. Chống đạn xe trước sau đều là quốc gia an toàn bộ đặc công hành động ngón giữa huy trung tâm xe đát. Chờ đến đặc công nhóm bài trừ bên ngoài nguy hiểm lúc sau, vài người che chở Lý Ngải Hồng bước nhanh đi vào bên trong xe. lý ngải hồng ngồi trên xe kỳ thật nàng đang đợi chờ mục hoan hoan tới nàng không ngại cùng mục hoan hoan cùng nhau đồng quy vô tận nàng giơ tay sờ hướng về phía chính mình bụng nhỏ chỗ chính mình trước nay liền không sợ hãi chết nếu có thể mang theo mục hoan hoan cùng đi chết cũng coi như là đáng giá ô sâm đế thác la phu ngươi chờ ta ta thực mau liền trở về gặp ngươi vì ngươi báo thù lúc sau lý ngải hồng khỏe môi giơ lên không có ô sâm đế thác la phu thế giới kỳ thật lý ngải hồng cũng nhị tới rồi cửa nhà lý ngải hồng đang muốn đẩy mở cửa xe xuống xe quốc gia an toàn bộ đặc công lại ngăn cản lý ngải hồng phó bộ trưởng ngài ở trên xe chờ một lát chờ chúng ta kiểm tra xong phòng trong xác định an toàn lúc sau ngài lại đi vào lý ngải hồng khỏe môi nhắc tới cười cười bùi hạo vĩ xem ra thật là sợ hãi thực a nàng nghe theo đặc công nói liền ngồi ở bên trong xe chờ đợi bởi vì sở hữu đặc công đều biết mục hoan hoan lợi hại cho nên cơ hồ đều cầm súng hướng tới lý ngải hồng phòng ở phương hướng đi đến Đem xe ngừng ở nơi xa Mục Hoan Hoan nhìn đến Lý Ngải Hồng đã trở lại, nàng con ngươi âm trầm lợi hại, chỉ thấy Mục Hoan Hoan từ ghế phụ trong bao rút ra thương kéo động súng không nòng xoắn cắm ở sau thắt lưng, tùy tay cầm băng đạn đánh vào trong túi bay thẳng đến bên kia đi đến. Mục Hoan Hoan tới sớm. Cho nên nguyên bản canh giữ ở Lý Ngải Hồng trong nhà đặc công đã bị Mục Hoan Hoan giải quyết, những người đó qua đi gõ cửa không có phản ứng lúc sau đã lấy ra thương ở Lý Ngải Hồng ra bốn phía phân tán mở ra cảnh giới. Lý Ngải Hồng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn những cái đó đặc công khỏe môi dơ lên. Mục hoan hoan ngươi ở trong nhà của ta phải không? Mục hoan hoan âm trầm con ngươi liền như vậy xài bước hướng tới Lý Ngải Hồng xe đi đến, thậm chí căn bản là làm lơ những cái đó ở ngoài phòng đối với phòng trong cảnh giới đặc công môn. Mục hoan hoan một bên chiều bên kia đi, một bên từ sau lưng móc ra thương trang thượng ống giảm thanh. Giờ phút này, Lý Ngải Hồng cửa xe là không có khóa lại. Mục hoan hoan trực tiếp đi tới tài xế vị trí. Ở tài xế mới vừa phản ánh lại đây thời điểm liền một phen kéo ra cửa xe đem tài xế tốn ra tới, Lý Ngải Hồng đông nhiên quay đầu lại. Mục hoan hoan giơ súng. Một thương nhảy ghế phụ vị trí thượng đặc công. Mục hoan hoan. Tài xế run rẩy hô một tiếng. Mục hoan hoan con ngươi lạnh nhạt nhảy tài xế. Canh giữ ở Lý Ngải Hồng trước ra môn đặc công nhóm nghe được thanh âm đều hướng tới bên này xem ra, chính là. Mục hoan hoan đã ngồi ở ghế điều khiển lái xe rời đi. Hải. Đặc công hành động tổ mang đội vội vàng đuổi theo hướng tới Lý Ngải Hồng xe nổ súng, chính là Xe là chống đạn, căn bản không có hiệu quả Lên xe truy Đặc công hành động tổ mang đội hô một tiếng vội vàng lên xe cùng tổng bộ liên hệ, tổng bộ tổng bộ Nơi này là bảo hộ tiểu tổ, lập tức nhìn thẳng phó bộ trưởng xe Mục hoan hoan ở bên trong Mau. Lý Ngải Hồng bình tĩnh ngồi ở mặt sau coi trọng khởi tựa hồ không có chút nào sợ hãi Khỏe môi còn mang theo như có như không ý cười Mục hoan hoan Lý Phó Bộ trưởng ngục Hoan Hoan nhàn nhạt gọi một tiếng. Nghe nói Lý Phó Bộ trưởng thực để ý chính mình cháu trai, cho nên ta hiện tại mang ngươi đi gặp ngươi cháu trai thế nào? Lý Ngải Hồng con ngươi chợt căng thẳng xúc Ngươi mang đi mặc như vậy như thế nào không có người thông chi chính mình có người mang đi mặc? Lý Ngải Hồng đầu hóc con một tiếng. Bùi Hạo Vĩ nhất định là Bùi Hạo Vĩ, bởi vì hắn phải bảo vệ tánh mạng của ta, ta đã chết, hắn cũng nhất định phải chết, nhưng là Lý Mặc cùng hắn không hề ích lợi quan hệ, cho nên. lý mạc sinh tử với hắn mà nói liền không quan hệ đau khổ đều không tính là mục hoan hoan chỉ là phía trước nàng nhìn mắt kính chiếu hậu mặt sau là quốc gia an toàn bộ đặc công hành động ngón giữa huy trung tâm theo sắt không tha xe nhấp môi không nói lý ngải hồng tay cầm khẩn lại bung ra mục hoan hoan mánh đánh tay lái chuyển biến lý ngải hồng cả người đều rót vào cửa xe thượng đau đến hít ngược một hơi khí lạnh mục hoan hoan cũng không có đem này chiếc xe chạy đến nội thành mà là hướng vùng ngoại thành khai lý ngải hồng nhận được phía trước kia một cái lộ Đó là, ô, cách bọn họ cách đó không xa đường sắt thượng, nơi xa hỏa, ta và ngươi cùng nhau 6.000 tự trương, mộ tiêu tiêu nheo lại con ngươi. Muốn trảo ra một chút manh mối, chính là Lý Mặc nói là mộ tiêu tiêu mơ mơ màng màng, chỉ nghe hiểu. Mục hoan hoan phải đối phó Tựa hồn là quốc gia an toàn bộ phó bộ trưởng. Phó bộ trưởng, quốc gia an toàn bộ phó bộ trưởng người này nếu mộ tiêu tiêu không có nhớ lầm nói, hẳn là gọi là Lý Ngải Hồng không có sai. mộ tiêu tiêu làm bộ chấn định nhìn tinh thần thượng có chút hỏng mất lý mặc chỉ là nhìn chằm chằm lý mặc liền đủ để cho lý mặc tinh thần thất thường hòa hắn khóc lóc mở miệng ta cầu ngươi ta biết ta cô cô đem ngươi bằng hữu ngón tay cắt đoạn thực không đúng ngươi nếu là muốn trả thù liền cắt đoạn tay của ta đi cầu ngươi đừng thương tổn ta cô cô ngươi cắt đoạn tay của ta liền thả ta đi được không ta tuyệt đối sẽ không nói cho ta cô cô là ngươi làm có được không Đắc. mộ tiêu, tiêu con ngươi khẽ run lên lý Ngải hồng xén mục hoan hoan bằng hưu ngón tay một quốc gia phó bộ trưởng như thế nào có thể làm ra như vậy tàn nhẫn sự tình mộ tiêu tiêu trái tim kịch liệt nhảy lên thật lâu sau nàng đem không được khóc thút thít lý mặc miệng đổ lên xoay người rời đi nàng ở không xa góc nhìn nhìn mục hoan hoan xuống xe túm ra một nữ nhân quốc gia an toàn bộ phó bộ trưởng lý Ngải hồng sau đó đem xe đánh đẩy mạnh trong biển đây là có một lần mộ tiêu tiêu gần gũi nhìn đến mục hoan hoan khuôn mặt nàng đi theo đi tới thùng đường hàng ngoại nhìn mục hoan hoan từ lý ngải hồng trong bụng lấy ra bom hẹn giờ mộ tiêu tiêu con ngươi kịch liệt run rẩy nữ nhân này là hận mục hoan hoan hận đến mức nào này rõ ràng chính là muốn cùng mục hoan hoan đồng quy vô tận những cái đó huyết tinh hình ảnh làm nàng không dám nhìn mộ tiêu tiêu vọt tới một bên kịch liệt nôn khăn lên từng ấy năm tới nay nguyên lai mục hoan hoan vẫn luôn quá như vậy sinh hoạt kỳ thật cho tới nay ở mộ tiêu tiêu trong lòng cất giấu một bí mật tất cả mọi người biết mộ tiêu tiêu là muội muội chính là kỳ thật Nàng mới là cái kia sớm mục hoan hoan 2 phút sinh ra hải tử. Nhà người khác xong bảo thai hải tử đều là cướp phải làm tỉ tỉ, chính là mộ tiêu tiêu bởi vì chính mình thiên tính khiếp nhược, không có mộ hoan hoan kiên cường. Chính mình kiên trì phải là mội muội, nàng cảm thấy làm mội mội có thể được đến càng nhiều khoan dung cùng bảo hộ còn có ba ba mụ mụ càng nhiều yêu thương. Nàng thường xuyên nghe được một câu chính là nàng là mội muội ngươi muốn cho nàng, cái này làm cho mộ tiêu tiêu thập phần không cao hứng. Đó là ở lễ Giáng sinh một cái tuyết đêm. Nho nhỏ mộ hoan hoan vô vô ngực nói từ hôm nay trở đi chính mình chính là tỷ tỷ bảo hộ mộ tiêu tiêu, nàng còn nhớ rõ cha mẹ hoan thanh thiếu ngữ. kia người một nhà hòa thuận vui vẻ tình cảnh nàng đến nay khó quên. Sau lại dần dà, tất cả mọi người tưởng mộ hoan hoan là tỷ tỷ, kỳ thật. Nàng mộ tiêu tiêu mới là tỷ tỷ, chỉ là thói quen. Cũng liền quên đi, thậm chí liền nàng chính mình đều cho rằng chính mình thật là muội muội Nàng cũng nhớ tới mục hoan hoan bị mang đi cái kia buổi tối, từng ấy năm tới nay Chính mình xác thật là vẫn luôn ở bị mục hoan hoan bảo hộ, vẫn luôn bảo hộ. Chính mình cư nhiên cái gì cũng không biết. Trên thế giới cái nào nữ hải tử không nghĩ quá ngăn nắp lượng lệ sinh hoạt đâu. Hắn đến bây giờ vẫn nhớ rõ Cao Thế vi nói. Năm đó, Cao Thế vi nguyên bản muốn mang đi chính là chính mình, chính là mục hoan hoan. Lại vì bảo hộ chính mình cùng Cao Thế vi đi rồi. Hơn nữa từng ấy năm tới nay, hẳn là ở chính mình không biết thời điểm mục hoan hoan vẫn luôn đều ở chính mình bên người đi. Mộ tiêu tiêu dựa vào thùng đựng hàng vô lực ngồi sổm xuống dưới nước mắt xoạch, xoạch xuống phía dưới rớt, nàng nên đối mục hoan hoan nói nhiều ít câu xin lỗi mới có thể đủ. Thế nào mới có thể làm mục hoan hoan trở lại chính mình nguyên bản hẳn là có sinh hoạt. Mục hoan hoan. Chính mình muội muội vì chính mình trả giá nhiều như vậy, chính mình nên như thế nào đổi. Nguyên bản tiếp thu loại này vận mệnh nên là chính mình A. Mộ tiêu tiêu gắt gao ôm chính mình hai tay. Đồng nhiên. Mục Hoan Hoan nhìn đến nơi xa mấy chiếc màu đen xe thương vụ bay nhanh mà đến, nàng con ngươi hung hăng run lên đứng dậy. Những người đó hẳn là tới cứu Lý Ngải Hồng đi. Mộ Tiêu Tiêu cắn chặt nha. Nguyên bản muốn tìm một cái càng tốt càng thích hợp cơ hội cùng Mục Hoan Hoan gặp mặt, chính là hiện tại xem ra tựa hồ không được, Mộ Tiêu Tiêu lúc này mới vội vàng vọt vào thùng đựng hàng nhiều năm sau lần đầu tiên cùng Mục Hoan Hoan bốn mắt nhìn nhau. Mộ Tiêu Tiêu lại lần nữa nhìn mắt bên ngoài, Bùi Hạo Vy hướng tới Mục Hoan Hoan đến gần một bước. Gần chỉ là một bước Mục hoan hoan lại khấu động bảo hiểm, bùi Hạo vi đứng ở tại chỗ, hoan hoan. người biết, ta không nghĩ như vậy, nhưng là hiện tại Lý Ngải Hồng còn không thể chết được. Muốn ta đem Lý Ngải Hồng giao cho người có thể, chờ ta an toàn. Mục hoan hoan kỳ thật trong lòng căn bản liền không có muốn Lý Ngải Hồng an toàn, nàng suy nghĩ bất quá là muốn mộ tiêu tiêu an toàn, rốt cuộc mộ tiêu tiêu căn bản chính là một cái tay trói gà không chặt ngược nữ tử, nàng phải nghĩ biện pháp bảo hộ nàng bình an rời đi. Mộ tiêu tiêu nghe được bên ngoài bùi hạo vĩ nửa ngày không có phản ứng, nàng liền ở thùng đựng hàng nội tìm kiếm lên. Nàng hy vọng có thể tìm được vũ khí, ít nhất ở tệ nhất trạng hướng hạ. Chính mình không giúp được mục hoan hoan cũng có thể tự bảo vệ mình. Chính là đương mộ tiêu tiêu tìm được thương thời điểm, tay nàng đã run rẩy không ra gì. Người xem nơi này, huyết, 6.000 tự trương, đệ nhị phát đạn đi ra ngoài trực tiếp bạo cái kia đặc công đầu. Mộ tiêu tiêu từ hoàn hảo phía bên phải kính chiếu hậu nhìn đến nam nhân kia cả người đều từ cửa sổ xe ngã xuống, thậm chí bị chính bọn họ xe nghiền qua đi. Huyết nhục mơ hồ, mộ tiêu tiêu suýt nữa nôn mửa ra tới. Cái kia trên ghế phụ nam nhân vội vàng đem chính mình thân mình thu trở về, chỉ để lại một bàn tay hướng tới mục hoan hoan nổ súng. Mộ tiêu tiêu cưỡng bách chính mình nắm chặt tay lái làm mục hoan hoan có thể bảo trì vững vàng hòa. Mục hoan hoan thương nhắm ngay điều khiển ngồi vị trí, đông nhiên khấu hạ có súng. chính là kia pha lê là chống đạn căn bản là vô pháp xuyên thấu chỉ là ở pha lê thượng để lại một cái mơ hồ rách nát điểm trắng tài xế cắn chặt nha dưới chân chân ga dẫm càng thêm tàn nhẫn ác mục hoan hoan lại mị khẩn con ngươi chỉ là không ngừng hướng tới cái kia tiểu bạch cờ lạc mở thường đoạt thương mệnh trung mắt thấy tiểu bạch điểm bị đánh càng lúc càng lớn mục hoan hoan thay đổi băng đạn tiếp theo chiều cái kia phương hướng xạ kích liên tính là chống đạn pha lê chỉ cần mục hoan hoan chỉ cường điệu công kích một chút vẫn là có thể tìm được giòn bộ vị đột nhiên mộ tiêu tiêu nhìn đến phía trước nên diện chạy mà đến xe lớn lập tức hoảng sợ chính mình bên cạnh kính chiếu hậu đã bị đánh nát nhìn không tới mặt sau mộ tiêu tiêu nắm chặt tay lái tay có chút thấm mồ hôi đương kia chiếc xe lớn gào thét mà đến thời điểm mộ tiêu tiêu hoảng loạn mánh đánh tay lái làm mục hoan hoan một cái không ổn định trực tiếp đánh vào ô tô trên vách bên hông miệng vết thương đau mục hoan hoan hít ngược một hơi khí lạnh miệng vết thương vỡ ra mục hoan hoan trực giác máu tươi thấm ra tới Chính là nàng không có như vậy nhiều thời gian Cô kỵ đến miệng vết thương Hoan hoan Mộ tiêu tiêu gọi từng tiếng âm mang theo hoảng sợ Mục hoan hoan quay đầu lại Chỉ thấy phía trước phong lộ Mà mục hoan hoan nếu xem không tồi Nơi đó trừ bỏ cảnh sát ở ngoài còn có quốc gia an toàn bộ Đặc công hành động ngón giữa huy trung tâm xe Cùng dĩ vãng kỹ xảo giống nhau Bọn họ sẽ trực tiếp cầm quốc gia an toàn bộ Văn phòng giấy chứng nhận đi yêu cầu Địa phương cảnh sát phối hợp hợp tác Đặc biệt là chính mình còn xuất hiện ở toàn cầu tội phạm bị truy nã số một bảng đơn thượng. Tiến lên. Mục Hoan Hoan con người trầm xuống nói, Mộ Tiêu Tiêu trong tay hắn càng thêm nhiều, "Hướng." Tiến lên. Mục Hoan Hoan biết Mộ Tiêu Tiêu không được, vừa lúc hiện tại mặt sau đuổi theo chính mình chiếc xe kia không có ở nổ súng, Mục Hoan Hoan bay thẳng đến phía trước di động qua đi, nàng đem trụ tay lái mở miệng nói, "Hiện tại, Manh nhấn ga." Chính là Mộ Tiêu Tiêu quay đầu nhìn Mục Hoan Hoan con người run rẩy kia không phải giống nhau lợi hại, sẽ chết. Mắt thấy liền càng ngày càng gần, mục hoan hoan thậm chí thấy được những cái đó quốc gia an toàn bộ đặc công đã rút ra thương. Thấy mục hoan hoan không nói lời nào. Mộ tiêu tiêu chỉ có thể giấm hạ chân ga. Chính là không còn kịp rồi. Hiện tại giấm hạ chân ga quá khứ lực đạo không đủ để giải khai phong tỏa. Mục hoan hoan con ngươi căng thẳng mánh đánh tay lái suýt nữa làm không có hệ đai an toàn mộ tiêu tiêu phi đi xuống. Quay đầu trở về đi. Mục hoan hoan hiện tại chỉ có thể lựa chọn này một cái lộ. Chính là mắt thấy bình xăng du đã không quá nhiều, mục hoan hoan cần thiết nghĩ ra một cái đối sách ít nhất cần thiết làm mộ tiêu tiêu an toàn. Trở lại vừa rồi địa phương, cảng thung đựng hàng, nơi đó tương đối hảo trốn tránh. Nhất hư tính toán chính là chính mình đi ra ngoài đầu hàng hấp dẫn quốc gia an toàn bộ đặc công lực chú ý, làm mộ tiêu tiêu đào tẩu, sau đó chính mình ở bị áp giải trở về trên đường lại nghĩ cách. Mục hoan hoan ở cùng kia chức vẫn luôn đuổi sát chính mình không bỏ quốc gia an toàn bộ xe gặp thoáng qua thời điểm, đống nhiên rơi súng. không có quan hảo chính ngươi cửa sổ đó chính là ngươi sai rồi mục hoan hoan mắt lạnh nổ súng ẩm máu tươi bắn đỏ toàn bộ xa tiền cửa sổ tuy rằng mục hoan hoan xe cùng chiếc xe kia nhanh chóng gặp thoáng qua chính là mộ tiêu tiêu vẫn là thấy được nàng hôm nay gặp được quá nhiều huyết nhục mơ hồ quá nhiều máu tươi rốt cuộc nhịn không được ghé vào cửa sổ nôn mửa mở ra cẩn thận mục hoan hoan một tay đem mộ tiêu tiêu tốn trở về viên đạn cơ hồ chính là từ mộ tiêu tiêu gõ má thượng cọ qua đi Mộ tiêu tiêu vội vàng ngồi thẳng thân mình giống ở chân ga, nàng đôi tay nắm chặt phòng tuyến bàn, ta không có việc gì. Ta tới. Mục hoan hoan vẫn là có chút không yên tâm, chính là thấy mộ tiêu tiêu nói như vậy cũng cuối cùng không nói gì thêm chỉ là xoay người nhìn về phía mặt sau. Bởi vì ghế điều khiển đặc công bị mục hoan hoan một thương chấm dứt, ghế phụ ngồi trên tài xế chỉ có thể khống chế tay lái lại không thể khống chế phanh lại cùng chân ga, tiếp nhận lập tức liền đánh vào rào chán thượng. Đại xe dừng lại lúc sau mặt khác đặc công lập tức lên xe bắt đầu đuổi theo mục hoan hoan. Nhưng là thần tây để ý người. Ta không cho phép nàng bị thương 6.000 tự trương. Người xem nơi này. Huyết. Đặc công kích động hô. Mang đội tổ trưởng ngẩng đầu khắp nơi nhìn thoáng qua từ sau thắt lưng rút ra thương Phân tán mở ra. Tỉm Đặc công nhóm tất cả đều phân tán mở ra đác. Mục hoan hoan trong tay đao trùy thủ hàn quang sắc bén. Hòa. Chỉ thấy một cái đặc công thật cẩn thận hướng tới bên này đi tới. Hiện tại ánh mặt trời đã chậm dai thiên hướng tây bắc biên, mục hoan hoan bóng dáng bị thùng đường hàng bóng dáng ngăn trở, mà hướng tới mục hoan hoan phương hướng đi tới đặc công. Bóng dáng của hắn lại hiển lộ không thể nghi ngờ. Mục hoan hoan đếm bước chân, 4, tam nhị một Mục hoan hoan tay chân nhẹ nhàng buông xuống trong tay bao, liền ở nam nhân dơ thương đang muốn chuyển biến thời điểm một phen túm chặt cái kia đặc công thủ đoạn đem hắn túm vào trong lòng ngực che lại hắn miệng lau cổ. Nô! Nam nhân con ngươi lớn lên! thậm chí có thể nhìn đến chính mình vẩy ra khởi máu tươi chính là một tiếng đều phát không ra mục hoan hoan ôm nam nhân chậm rãi đỡ hắn nhẹ nhàng nằm xuống mục hoan hoan từ nam nhân trên người lục soát ra băng đạn lấy quá thương đem thủy thủ đừng lại sau thắt lưng xách theo bao từ thùng đựng hàng sau đi ra ngoài hướng tới mộ tiêu tiêu nơi thùng đựng hàng phương hướng đi đến thừa dịp những cái đó đặc công còn không có lại đây mục hoan vui sướng tốc đi vào đóng lại thùng đựng hàng môn mộ tiêu tiêu có chút hoảng loạn đóng lại ngăn tủ xoay người nhìn mục hoan hoan cổ họng kích thích Đừng sợ, là ta. Mục hoan hoan nói một câu, tùy tay đem trong tay túi đặt ở trên bàn, nàng từ bên trong lấy ra bạch hạo thần hộ chiếu lúc sau, đem bao vây đưa cho mộ tiêu tiêu, nơi này là tiền mặt cùng tân thân phận. Trong chốc lát ta sẽ nghĩ cách thả ngươi rời đi nơi này. Mộ tiêu tiêu nâng lên tay tiếp nhận mục hoan hoan trong tay túi dùng sức nắm chặt. Mục hoan hoan đối với mộ tiêu tiêu cười cười cầm chặt tay nàng, đừng sợ, có ta ở đây. Mục hoan hoan lôi kéo mộ tiêu tiêu một chân mới vừa bán ra thùng đường hàng cửa. Nơi đó. Chạm vào, chạm vào, chạm vào. Mục hoan hoan vội vàng lóe xoay người từ từ sau thắt lưng rút ra thương. Những cái đó đặc công hiện tại đã đều hướng tới bên này tập hợp mà đến, mục hoan hoan mang theo mộ tiêu tiêu lao ra đi. Bọn họ thế tất liền sẽ nhìn đến mộ tiêu tiêu bộ dáng, thậm chí. Chính mình cũng không thể bảo đảm sẽ không làm mộ tiêu tiêu bị thương, rốt cuộc bọn họ người quá nhiều. mục hoan hoan xuyên thấu qua hở khép thùng đựng hàng môn hướng ra ngoài nhìn những cái đó nửa ngồi xổm thân mình chiều bên này di động đặc công hai sườn hiện tại đều là cơ hồ muốn phá hỏng mục hoan hoan lộ mục hoan hoan không có xoay người nàng cắn chặt nha đi đến tận cùng bên trong tìm được rồi vũ khí chẳng qua này đó súng ống đều là mở ra mộ tiêu tiêu khẩn trương không biết nên như thế nào giúp mục hoan hoan nàng đứng ở thùng đựng hàng hờ khép cửa nhìn mắt hai sườn đều là chiều bên này vây lại đây đặc công mộ tiêu tiêu tâm hung run lên Trong lòng lập tức có một ý niệm chính là chết chắc rồi. Ẩm. Mộ tiêu tiêu sợ tới mức hét lên một tiếng lui trở về. kia viên viên đạn liền đánh vào thùng đựng hàng trên cửa. suýt nữa bạo mộ tiêu tiêu đầu. Đừng đi ra ngoài. Lại đây. Mục hoan hoan một bên lắp ráp thương một bên mở miệng. Mộ tiêu tiêu trái tim đều sắp từ trong miệng nhảy ra. Nàng cả người đều đang run rẩy Nàng đứng ở tại chỗ thậm chí còn. Vừa động cũng không dám động. Hiện tại xem ra. mang theo ngươi cùng nhau chạy ra là không quá khả năng mục hoan hoan khẩu súng lắp ráp thật lớn bước sau băng đi đến thùng đựng hàng cửa ngồi xổm xuống thân mình dùng thương nhắm chuẩn bên ngoài đặc công hai tròng mắt lạnh lẽo ta có thể giải quyết nhiều ít liền giải quyết nhiều ít ẩm mục hoan hoan vừa dứt lời trực tiếp bạo một cái đặc công đầu mộ tiêu tiêu xuyên thấu qua khe hở rõ ràng nhìn đến máu tươi vẩy ra bộ dáng cả ngươi cứng quỏng mặt khắc đặc công vội vàng lần ngấp trong chốc lát ngươi liền tránh ở bên trong không cần ra tiếng Dựa theo ta phía trước nói, ta đi ra ngoài đầu hàng. Người ở chỗ này chờ đến bọn họ rời khỏi sau sau đó lại rời đi. Mục hoan tiếng hoan hô âm đạm mạc giống như là lại nói một kiện dâu ria sự tình. Mộ tiêu tiêu cánh môi nhẹ nhàng run lên tựa hồ muốn nói cái gì nhưng là không có nói ra. Mục hoan hoan cần thiết bảo đảm chính mình tiêu diệt này là công. Tiêu diệt đến liền tính là bọn họ mang đi chính mình cũng chịu không ra nhân thủ tới kiểm tra cái này thùng đường hàng. Mục hoan hoan cắn chặt nha. Đó là một cái phi thường xảo quyệt góc độ, nhưng là mục hoan hoan vẫn là nhìn đến bọn họ nửa ngồi sổm thân mình hướng tới bên này di động. Chạm vào, chạm vào, chạm vào, chạm vào, chạm vào. Mục hoan hoan chỉ đánh thiên một thương. Đánh xong. Mục hoan hoan lập tức xoay người tránh ở thùng đựng hàng ván cửa sau. Chạm vào, chạm vào, chạm vào, chạm vào. Hoắc thần tây, ngươi thực bất an. Ẩm. Mục hoan hoan con ngươi kịch liệt co rút lại. Nàng cơ hồ là nhìn mộ tiêu tiêu ngược qua vị trí chúng một thương máu tươi vẩy ra đát. Nàng chưa bao giờ cảm thấy chúng đạn lạ như thế này xuyên tim đau. Hòa! Tất cả đều dừng tay. Bùi hạo vĩ vừa xuống xe liền thấy được ngực máu tươi nước bắn mộ tiêu tiêu, hoảng sợ mở to mắt. Chính là thanh âm. Rốt cuộc chậm một bước. Những cái đó đã khấu hạ có súng. Thu không trở lại. Chạm vào, chạm vào, chạm vào, chạm vào. Viên đạn một viên một viên đánh vào mộ tiêu tiêu trên người. mục hoan hoan cơ hồ là tận mắt nhìn thấy nàng nhìn mộ tiêu tiêu thống khổ hô lên thành Tiêu trương cùng chính mình giống nhau như lúc khuôn mặt gần như vặn vẹo thật mạnh ném tới trên mặt đất kích khởi vô số bụi bặm thế giới đều như là an tĩnh giống nhau mộ tiêu tiêu thống khổ nhìn về phía mục hoan hoan phương hướng máu tươi chảy dòng môi mơ hồ gian đối mục hoan hoan lộ ra một cái sán lạn tươi cười mục hoan hoan tâm đều đau nàng ở trong lòng cuồng loạn tiêu to chính là chính là da không được thành Nước mắt theo khỏe mắt không ngừng rơi xuống, cơ hồ muốn thấm ướt mặt đất. Loại này cảm giác bất lực giống như là lúc trước chính mình những cái đó đồng bọn chết ở trong thông đạo mà chính mình chỉ có thể trơ mắt nhìn giống nhau, thật sự thống khổ cực kỳ. Ngàn ngàn vạch phân cách, bởi vì Hoắc Chấn đỉnh mới từ phòng giải phẫu ra tới còn không có thức tỉnh, Hoắc Thần Tây liền vẫn luôn bồi ở kỹ thuật cầm bên cạnh. Kỹ thuật cầm rõ ràng bờ lạ bờ lạ treo nước mắt, chính là lại vẫn là một bộ kiên cường bộ dáng ứng đối tới xem Hoắc Chấn Đình những cái đó có lớn. thần tây hảo hảo chiếu cấu ngươi mãi mãi hoắc thần tây đứng ở một góc đang ở tiếp tổng lý điện thoại hắn quay đầu nhìn đang ở cùng những cái đó cao quản nói chuyện kỹ thục cầm gật đầu nói ta biết ta bên này sự tình ngươi không cần lo lắng còn có truy tung tội phạm sự tình ngươi cũng không cần lo lắng ta đã giao cho tổng tham mưu tình báo trung tâm đi làm mấy ngày này ngươi phải hảo hảo chiếu cấu người nhà bảo vệ tốt hoác lão ân cảm ơn hoắc thần tây nhàn nhạt nói một câu liền treo điện thoại hoác thần ông Hoác thần thủy đều ở trong phòng bệnh thủ. Khoan thai tới muộn như cũng là hoác thần Phong. Cao Bách Hoa đỡ kỹ thục cầm nước mắt liền ở mắt kính trong khung đảo quanh. Hoác thiếu. Hoác gia bảo toàn chạy vào đối hoác thần Tây mở miệng, bên ngoài tới thật nhiều phóng viên. Một cái kính muốn hướng bên trong hướng, bọn họ không biết là nơi nào được đến tin tức, biết hoác Lão cùng chủ tịch lần lượt bị thương. Hoác thần Tây nắm điện thoại tay hơi hơi buộc chặt, đã biết. Tuy rằng sự tình nhiều, nhưng là không đến mức là sức đầu mẻ chán. hoắc thần tây đi qua đi cười khẽ đỡ lấy kỷ thuật cầm vai tẩu tử ngươi bồi mãi mãi ta đi ra ngoài ứng phó một chút phóng viên hảo cao bách hoa liên tục gật đầu đi hoắc thần tây đối với bảo toàn nói một tiếng hướng tới bên ngoài đi đến các phóng viên một cái kính hướng trong hướng cơ hồ muốn cùng hoắc ra bảo toàn phát sinh tứ chi cọ sát hoắc thần tây cắm ở túi quần tay chặt chẽ khỏe môi giơ lên nhìn qua tựa hồ lại là thường lui tới như vậy phóng đãng không kềm chế được bộ dáng quẹt môi thấm khai tựa như hoa anh túc giống nhau rụ hoặc giả tính tươi cười. Ta nói các vị, hoắc thần tây không nhanh không chậm hướng tới bên kia đi đến. Những phóng viên này giống như là đã đói điên rồi mật ong thấy được hoa tươi cùng giống nhau. tự nhiên giải khai những cái đó thể trạng cường kiện bảo toàn nhân viên đem hoắc thần tây bao quanh vây quanh, thậm chí còn tế đổ mấy cái phóng viên. Hoa nga, hoa nga, hoắc thần tây ra vẻ kinh ngạc nâng mi cảm thán một tiếng, trầm một chút, chấm một chút. Ta không trưởng cánh phi không được. Hoắc thiếu. Nghe nói Hoắc lao cùng chủ tịch lần lượt bị ám sát, hai người hiện tại còn không có thoát ly nguy hiểm phải không? Một cái phóng viên còn không có đứng vững liền bắt đầu đặt câu hỏi. Hoắc thần tây quay đầu nhìn về phía cái kia phóng viên, người đây đều là nào nghe tới nói. Chủ tịch rõ ràng ở Trung Nam Hải làm công, nhà của chúng ta lão gia tử chỉ là tuổi lớn. Bệnh tim phát tác mà thôi, sao sao liền cùng bị ám sát nhấc lên quan hệ, một cái đều đã về hưu tổng lý. Ai ăn no không có chuyện gì. như cũng là kia không kềm chế được ngự khí không kềm chế được thần thái làm người nhìn không ra nửa điểm sơ hở như vậy lâu như vậy tới nay chủ tịch vẫn luôn đều không có lộ diện hơn nữa hoác lão vì cái gì sẽ đột nhiên bệnh tim phát đâu này cùng thần tây ta ở chỗ này đã xảy ra chuyện sao hoác thần phong liền đứng ở cách đó không xa dựa nghiêng trên, trên tường chịu yên hoác thần tây khỏe môi nhắc tới không có hoác thần tây ngươi thực bất an đắp Liên ở hoắc thần tây muốn lướt qua hoắc thần phong hướng bên trong đi đến thời điểm hoắc thần phong gục đầu xuống nhàn nhạt xem xét khói bụi mở miệng nói hỏa hoắc thần tây cười cười quay đầu nhìn hoắc thần phong ngươi suy nghĩ nhiều nói hoắc thần tây liền hướng bên trong đi đến dưới chân bước chân không có chân chờ, bởi vì hắn không có thời gian lại chỉ hoãn hoắc thần phong diệt thiên một đôi tựa như hung ác nham hiểm con người một mảnh nhầm chầm hắn móc ra di động hướng tới dưới lầu đi đến đem xe ngừng ở cửa Hoắc Thần Phong một bên treo điện thoại, một bên siêu nơi này dưới lầu đi đến, thậm chí không có cùng kỹ thuật cầm chào hỏi. Hoắc Thần Tây đi qua đi dơ tay từ phía sau ôm chặt kỹ thuật cầm nhẹ vô về cánh tay của nàng, nhẹ nhàng hôn hôn chính mình mãi mãi đầy đầu đầu bạc, không có việc gì, đừng lo lắng. Kỹ thuật cầm nước mắt lại lần nữa bởi vì Hoắc Thần Tây này một câu vỡ đê, nàng quay đầu lại nhìn Hoắc Thần Tây liếc mắt một cái dùng sức nắm chặt Hoắc Thần Tây kiện thạc cánh tay khóc như là cái lệ nhân. ra ra nhất không thích nhìn đến kỷ nữ sĩ khóc hoa trang hoắc thần tây cười khẽ cùng kỷ thục cầm trêu gheo những lời này quả nhiên hữu hiệu kỷ thục cầm cư nhiên là cười khẽ một tiếng giơ tay chụp hoắc thần tây vai một chút khi nào còn ba hoa ra ra không có việc gì đừng lo lắng Lão nhân ngày thường thân thể như vậy kiện thạc hoắc thần tây mở miệng nói kỷ nữ sĩ ta bên này còn có điểm việc gấp liền trước rời đi trong chốc lát này có đại tẩu tử bồi ngươi có thể chứ kỷ thục cầm gật gật đầu ta biết người đi vội đi chính sự quan trọng nơi này có ta còn có đại ca ngươi thần thụy còn có thần phong không có chuyện yên tâm đi kỷ thục cầm tưởng tổng lý sự tình cho nên mạnh mẽ duy trì hoác thần tây gật gật đầu sau đó cởi khẽ lại lần nữa hôn hôn kỷ thục cầm xoay người rời đi trước kia hoác thần tây quản hắn ai là chết hay sống thậm chí còn Liên tính là hoác gia hoác thần đông hoác thần thụy hoác thần phong đều cùng hắn không quan hệ chính là mục hoan hoan nữ nhân kia lại một lần lại một lần làm hắn cảm nhận được cái gì gọi là lòng nóng như lửa đốt canh cánh trong lòng đã đi ra bệnh viện hoác thần tây lái xe liền hướng tới cảng phương hướng hình thức mà đi hoác thần phong liền ngồi ở ly hoác thần tây xe không xa địa phương một chiếc màu đen xe thương vụ thượng hoác thần phong nhìn đến hoác thần tây mạnh đánh tay lái nhanh chóng rời đi môi mỏng hẽ mở nhàn nhạt nói một câu đuổi kịp gần nhất là hoác thần tây quá sốt ruột thứ hai là hoác thần phong tài xế kỹ thuật phi thường xuất sắc xuất sắc đến So chuyên nghiệp đặc công còn muốn xuất sắc cho nên hoắc thần tây cư nhiên không có phát hiện hoắc thần phong xe một đường đi theo chính mình đi tới cảng thật xa hoắc thần tây liền thấy được một mảnh hỗn đột cảng tựa hồ bị tạc tan tắc rơi rất bộ dáng tất cả đều dừng tay hoắc thần tây con ngươi hung hăng run lên mánh đánh tay lái một cái phanh gấp phiêu giật toàn bộ thân xe nháy mắt hoạt vây đuôi mặt chiêu cái kia thông đạo chạm vào chạm vào chạm vào chạm vào hoắc thần tây con ngươi nháy mắt có chặt hắn nhìn đến những cái đó viên đạn tất cả đều đánh út về phía cái kia hình bóng quen thuộc viên đạn cùng thân thể tiếp xúc trong nháy mắt kia máu tươi vẩy ra hoác thần tây chỉ cảm thấy chính mình toàn thân máu đều phải đình trệ trầm trọng chỉ có thể nghe được chính mình tiếng hít thở hoác thần tây kế hoạch là phát điên đẩy ra chính mình cửa xe điên rồi dường như hướng tới cái kia sắp muốn rơi xuống đất nữ nhân chạy tới mục Mục hoan hoan bùi hạo vĩ tâm như là bị một con bàn tay to hung hăng nắm chặt hắn một phen đẩy ra đỡ chính mình đặc công một thọt một thọt hướng tới bên kia chạy tới Hoan hoan, mục hoan hoan, Hoắc thần tây chỉ cảm thấy chính mình ngược sắp nổ tung cuồng loạn kêu mục hoan hoan tên, liền ở bùi hạo vĩ còn không có tới kịp chạy tới thời điểm, Hoắc thần tây đã như là một trận gió dường như từ bùi hạo vĩ bên người gào thét mà qua. Hắn tiến lên bởi vì dưới chân bước chân quá nhanh chịu không nổi cơ hồ là quỳ trượt chân trên mặt đất. Hoan, hoan hoan Hoắc thần tây nâng lên tay, chính là nhìn kia trương bị máu tươi lây dính khuôn mặt nhỏ. Hắn nâng lên tay cư nhiên không dám đi thử nàng hơi thở. ở thung đường hàng bên trong mục hoan hoan hoảng sợ mở to mắt nàng muốn động động ngón tay muốn nói cho hoắc thần tây chính mình ở chỗ này chính là lại phát không ra tiếng ngón tay vừa động không thể động thậm chí muốn làm chung quanh cho dù là cái ở chính mình trên người vải nhựa phát ra tiếng vang đều bất lực ý thức cũng bởi vì dược lực phát huy mà dần dần liền phải mơ hồ hoan hoắc thần tây thanh âm nghẹn ngào lợi hại thậm chí phát không ra một câu hoàn chỉnh mở ra no sáu nghìn tự trương hoắc thần tây tay run rẩy lau khô thi thể thượng máu tươi miệng vết thương thật sự đã huyết nhục mơ hồ làm hoác thần tây thấy không rõ lắm miệng vết thương mộ tiêu tiêu bên hông thậm chí so mục hoan hoan thương càng nghiêm trọng thậm chí tới rồi vô pháp phân biệt nông nỗi hoác thần tây chỉnh trái tim đều đang run dày đát hoác thần tây nàng đã chết bùi hạo vĩ lại một lần mở miệng thậm chí tiến lên đẻ lại hoác thần tây xốc lên mộ tiêu tiêu quần áo ngươi liền đừng lại như vậy vũ nhục nàng hòa hoác thần tây không rên một tiếng chặn ngang bế lên mộ tiêu tiêu đi bệnh viện hoắc thần tây nàng đã chết hiện tại đi bệnh viện không còn kịp rồi bùi hạo vĩ mở miệng nói bùi hạo vĩ ngươi tốt nhất cầu nguyện nàng không phải mục hoan hoan bằng không ta nhất định sẽ giết ngươi hoắc thần tây con ngươi màu đỏ tươi một mảnh kia âm ngoan thần sắc làm nhân sinh sợ hoắc thần tây thậm chí có như vậy tư tâm chẳng sợ hiện tại trong lòng ngực ôm cái này là mộ tiêu tiêu là mục hoan hoan muội muội mặc dù là biết mục hoan hoan nếu là biết mộ tiêu tiêu đã chết sẽ thực thương tâm thực thương tâm hoắc thần tây đều không hy vọng cái này là mục hoan hoan mục hoan hoan con người đã muốn dần dần nhắm lại chính là nàng cường chống dụng ý chí chống chính mình nhìn trước mắt hình ảnh nàng nhìn hoắc thần tây ôm mộ tiêu tiêu điên rồi dường như hướng tới bên cạnh xe chạy tới nàng nhìn bùi hạo vĩ đứng ở tại chỗ bóng dáng là như vậy cô đơn liền tính là hắn ái mục hoan hoan không có ái chính mình nhiều chính là nữ nhân kia cũng là đi vào hắn tâm nàng đi rồi sắc thật cũng mang đi bùi hạo vĩ trái tim một bộ phận mục hoan hoan nước mắt theo khỏe mắt chảy xuống mất đi bạch hạo thần lúc này đây thậm chí còn mất đi chính mình sinh đôi tỷ mọi mộ tiêu tiêu vừa rồi mộ tiêu tiêu bên hông miệng vết thương mục hoan hoan cũng thấy được này có phải hay không ý nghĩa chính mình liền hoắc thần tây đều phải mất đi chẳng sợ liền như vậy ích kỷ một lần hoắc thần tây nguyện ý dùng bất luận cái gì sự tình tới đổi ẩm đột nhiên hoắc thần tây dưới chân bước chân một đốn hắn rõ ràng nghe được có thứ gì từ mộ tiêu tiêu trên người rơi xuống Hoắc thần Tây quay đầu lại, sừng sốt, ngay cả bùi hạo vĩ thân thể đều là ngẩn ra. Từ mộ tiêu tiêu trên người rơi xuống cái kia trùy thủ, là bạch hạo thần đưa cho mục hoan hoan trùy thủ, kia đem trùy thủ. Mặc kệ là phát sinh sự tình gì mục hoan hoan đều sẽ không rời khỏi người. Phía trước, bùi hạo vĩ cùng Hoắc thần Tây hai người đều gặp qua. Thậm chí, mục hoan hoan đã từng còn có thanh trùy thủ này chống Hoắc thần Tây hạ bộ, khỏe môi khỏe môi mang theo miệt thị tươi cười. kia từng màn liền kia vọt vào hoác thần tây trong đầu hoác thần tây cắn chặt nha hắn ôm mộ tiêu tiêu tay không tự chủ được buộc chặt kia một khắc tâm cơ hồ là nát đầy đất không sẽ không hoác thần tây nước mắt theo run nhẹ nhẹ gò má rơi xuống rõ ràng muốn không tin rõ ràng muốn ôm mục hoan hoan liền như vậy hướng tới bệnh viện phóng đi chính là dưới chân bước chân như là rót chỉ giống nhau trầm trọng vừa động không thể động Bùi hạo vĩ hướng tới hoác thần tây phương hướng đi vào hai bước không người nhặt lên trên mặt đất truy thủ, hắn cắn chặt hàm răng khẩu ngẩng đầu nhìn hoác thần tây, hoác thần tây. Ngươi nên nhận rõ hiện thực, thanh trùy thủ này. Nàng chưa bao giờ rời khỏi người. Bùi hạo vĩ đem trùy thủ giơ lên hoác thần tây trước mắt. Không, không phải như thế. Mục hoan hoan ở trong lòng gào giống, chính là không có người nghe được đến. Mục hoan hoan tâm tựa như lao cắt, lại một cái để ý người rời đi. Thậm chí làm để ý chính mình người thương tâm mục hoan hoan quả thực muốn đau đớn muốn chết bạch hạo thần mộ tiêu tiêu tất cả đều là bởi vì chính mình chết đi tất cả đều là bởi vì chính mình nước mắt theo hoác thần tây lông mi rơi xuống xuống dưới hắn cặp kia ấm lánh con người hướng kia đem chỉ thủ thượng di động tới rồi bùi hạo vĩ gò má thượng ngươi tốt nhất phái người đi cha một cha mộ tiêu tiêu hiện tại ở đâu nói hoác thần tây đem mộ tiêu tiêu bỏ vào ghế sau nhanh chóng lên xe treo chuyển xe chắn mánh đánh tay lái rời đi Bùi hạo vĩ đứng ở tại chỗ nhìn hoác thần Tây quân xe càng đi càng xa. Cổ họng kích thích lợi hại, hoác thần Tây. Ngươi vì cái gì không muốn nhận rõ hiện thực. Bộ trưởng. Ngài cũng nên đi bệnh viện. Một cái đặc công tiến lên đối bùi hạo vĩ mở miệng nói. Bùi hạo vĩ có chút vô lực mở miệng, đem nơi này kiểm tra một bên xử lý sạch sẽ. Nơi này đã xảy ra chuyện như vậy sớm hay muộn đều phải bị cảnh sát phát hiện. Là đặc công theo tiếng. Kiểm tra một lần. Bùi hạo vĩ bị những cái đó đặc công đỡ lên xe cũng hướng tới bệnh viện phương hướng chạy mà đi. Mặt khác, vì cái gì sẽ có như vậy nhiều người đi bảo hộ. 6.000 tự. Đầu trọc nam mở miệng nói, chúng ta đã đã điều tra xong thân phận của ngươi. Mục hoan hoan, ngươi là quốc gia an toàn bộ ưu tú nhất đặc công, ngươi có một cái sinh đôi muội muội kêu mộ tiêu tiêu. Nói cách khác, ngươi chính là ở 10 tuổi năm ấy chết đi nữ hải tử mộ hoan hoan, cho nên, ngươi nhất định là từ quốc gia an toàn bộ đặc công học viện ra tới. Ngươi nhất định. Mục hoan hoan con ngươi nheo lại. Hòa. Những lời này nghe đi lên tương là suy đoán. Hơn nữa, quốc gia an toàn bộ đặc công học viện này đây bảo mật hình thức tồn tại. Bọn họ như thế nào biết? Mục hoan hoan con ngươi càng thêm ấm lãnh, các ngươi là người nào? Đắt. Chúng ta tuyệt đối không phải quốc gia an toàn bộ người điểm này có thể cam đoan với ngươi. Đầu chọc nam trịnh trọng bảo đảm nói. Nhưng là mục hoan hoan lại vẫn là ấn đầu chọc nam không có buông tay. Đầu chọc nam hơi hơi nghiêng đầu nhìn mục hoan hoan, ít nhất. Chúng ta không có ác ý, nếu có lời nói. Ngươi đã sớm đã chết không phải sao? Các ngươi nghĩ muốn cái gì? Mục hoan hoan nhàn nhạt mở miệng. Cứu chính mình. Lại theo dõi chính mình không phải muốn thương tổn chính mình, đó chính là. Có điều nêu đồ. Mục hoan hoan mắt lạnh nhìn nam nhân. Chúng ta buộc. Muốn giúp ngươi. Nam nhân mở miệng nói. Mục hoan hoan một phen buông ra đầu chọc nam, không cần. Nói mục hoan hoan liền phải rời đi. một làm ta chuyển cáo người nam nhân nhìn đang muốn rời đi mục hoan hoan động tác cực kỳ nhanh chóng cản lại muốn thượng thang máy mục hoan hoan Cư nhiên một tay đem mục hoan hoan ấn ở trên tường cùng mục hoan hoan vừa rồi giống nhau tư thế mục hoan hoan con ngươi căng thẳng khuỷu tay hướng tới nam nhân đánh tới lại bị nam nhân tinh chuẩn tiếp được khuỷu tay mục hoan niềm vui đầu nhảy dựng người nam nhân này thân thủ rõ ràng ở chính mình phía trên hơn nữa mục hoan hoan đầu hiện tại bị ấn ở trên tường một tay bị nam nhân bàn tay to bắt lấy cư nhiên không thể động đậy lâu như vậy tới nay chứ bỏ hoác thần tây còn không có người có thể đem mục hoan hoan đệ lại làm nàng không thể động đậy hắn biết ngươi mẫu thân tính trẻ con tính làm là báo ân cho nên muốn muốn giúp ngươi đầu chọc nam mở miệng nói mục hoan hoan con ngươi hung hăng run lên phản kháng thân thể cứng đờ mục hoan hoan mẫu thân là tính trẻ con chuyện này cơ hồ không có người biết người nam nhân này buồn cái kia ở tại thẩm trạch bên trong người như thế nào sẽ đầu chọc nam nhân nhìn đến mục hoan hoan không hề không hề phản kháng chậm rãi buông lỏng ra mục hoan hoan Người mẫu thân, đã cứu chúng ta buộc mẫu thân, cho nên chúng ta người từ năm trước bắt đầu vẫn luôn đang âm thầm bảo hộ này mộ tiêu tiêu. Lúc này đây theo dõi mộ tiêu tiêu đi bị thời điểm, lại bị mộ tiêu tiêu ở về nước trên đường ném ra. Từng ấy năm tới nay, Hoắc thần phong vẫn luôn làm người bảo hộ mộ tiêu tiêu, chính là. Chính mình lại trước nay không có cái kia tâm tư đi xem một cái mộ tiêu tiêu hành trụ, hắn chỉ biết. Mộ tiêu tiêu mẫu thân đã từng đã cứu chính mình mẫu thân. mà hắn đáp ứng rồi chính mình mẫu thân về sau sẽ hoàn lại ân tình này mộ hoan hoan mộ tiêu tiêu hắn cũng chỉ là từ mẫu thân nơi đó nhìn đến kia hai cái tiểu nữ hài khi còn nhỏ ảnh chụp từ hoắc thần phong quật khởi lúc sau hắn liền ngấm lại nổi lên mẫu thân sinh thời muốn báo ân nói liền tính là như thế hoắc thần phong cũng chỉ là cho chính mình thuộc hạ một cái tên mà thôi hoắc thần phong vội vàng hoắc chấn đình sự tình cho nên trở về thời điểm không có xem thủ hạ hướng chính mình báo cáo mộ tiêu tiêu mất tích bưu kiện thẳng đến vừa rồi rảnh rỗi lúc này mới mở ra cứng nhắc tiến vào hòm thư thấy được thủ hạ báo cáo mộ tiêu tiêu mất tích tin tức hoắc thần phong lúc ấy liền trầm con người hắn lúc này mới cờ lệch mở mộ tiêu tiêu tư liệu thấy được nàng ảnh chụp lúc ấy hoắc thần phong liền ngây ngẩn cả người cứ nhiên là chính mình hôm nay cứu nữ nhân kia hoắc thần tây yêu nữ nhân nếu là cái dạng này lời nói như vậy hoắc thần tây cùng mộ tiêu tiêu tuyệt đối không thể ở bên nhau hoắc thần phong đột nhiên nghĩ tới hoắc thần tây ôm đi nữ nhân kia hoắc thần phong mày căng thẳng phiên tra mộ tiêu tiêu tư liệu thế mới biết mộ tiêu tiêu còn có một cái sinh đôi tỷ tỷ gọi là mộ hoan hoan hoắc thần phong con ngươi có chặt hắn nhớ tới bùi hạo vĩ nhớ tới quốc gia an toàn bộ thanh thế to lớn đuổi theo một nữ nhân liền thuận tiện làm người cha xét mục hoan hoan chính là mục hoan hoan tư liệu ở quốc gia an toàn bộ đặc công hành động ngón giữa huy trung tâm nội tổn hồ sơ thượng tìm không thấy bởi vì mục hoan hoan là quốc gia an toàn bộ đặc công hành động ngón giữa huy trung tâm tối cao tuyệt mật cấp đặc công Nàng tư liệu là bị lấy giấy chất văn kiện hồ sơ phương thức bảo tồn ở chuyên dụng hồ sơ khỏe chỉ có một phần. Cùng năm đó tính trẻ con giống nhau như lúc. Hắn đột nhiên nhớ tới hắn xếp và ở quốc gia an toàn bộ nội người đã từng báo cáo quá có một nữ nhân gọi là Mục Hoan hoàn là quốc gia an toàn bộ đặc công hành động ngón giữa huy trung tâm ưu tú nhất đặc công. Nay ưu tú trình độ chút nào không thua gì năm đó tính trẻ con, thậm chí nàng là từng ấy năm tới nay sáng tạo. Nơi này tân hộ gia đình sao? 6.000 tự trương tư liệu bên trong tất cả đều là mộ tiêu tiêu bên người bằng hữu, còn có bạn cùng trường quan hệ tương đối thân cận bằng hữu, còn có ngày thường cố định tổng muốn đi mấy cái địa phương thích ăn đồ vật uống đồ vật vờ vờ như vậy hiệu suất thậm chí cùng quốc gia an toàn bộ như vậy khổng lồ hệ thống cùng so sánh cái này làm cho mục hoan hoan càng thêm đối cái kia thẩm trạch cư trú nam nhân tò mò mục hoan hoan lật xem mộ tiêu tiêu tư liệu chỉ chốc lát sau liền ngủ rồi mục hoan hăng hái ở là quá mệt mỏi Thế cho nên phi cơ đều đã rơi xuống đất nàng cũng không biết hòa. Trên phi cơ mục hoan hoan làm rất dài rất dài một giấc mộng. Đắp! Nàng mơ thấy hoác thần tây. Bởi vì hiện tại mục hoan hoan sinh mệnh vướng bận cũng chỉ dư lại hoác thần tây. Không biết hoác thần tây có thể hay không hỏng mất. Mục hoan hoan hẳn là hoài như vậy tâm thái đi vào giấc ngủ, cho nên nàng mơ thấy. Nàng mơ thấy hoác thần tây cùng loạn. Mơ thấy hoác thần tây thống khổ bất kham, nàng liền tránh ở góc. Nàng muốn tiến lên đi nói cho Hoắc thần Tây chính mình còn sống chính là giống như là có cái gì lôi kéo chính mình không thể qua đi giống nhau. Rốt cuộc, mục hoan hoan đi tới Hoắc thần Tây trước mặt, nàng nói cho Hoắc thần Tây chính mình là mục hoan hoan. Là cùng hắn yêu nhau mục hoan hoan, nàng còn sống. Chính là Hoắc thần Tây không tin, Hoắc thần Tây nói. Nàng là mộ tiêu tiêu, nàng lại lừa gạt hắn. Mục hoan hoan điên rồi dường như hướng Hoắc thần Tây giải thích. Chính là Hoắc thần Tây lại trực tiếp vén lên nàng quần áo. Bên hông là chân bóng làn ra không có chút nào tổn thương, chỉ thấy hoắc thần tây đôi mắt trở nên bi thường. Hắn nói, ngươi xem. Ngươi không phải hoan hoan, hoan hoan bên hông chúng đạn, chính là ngươi không có. Mục hoan hoan con ngươi hung hăng run lên, nàng nhìn chính mình phần eo. Quả nhiên là chân bóng không tì vết. hoắc thần tây từ nàng trước mặt đi qua. Trong lòng ngực ôm mộ tiêu tiêu cho cốt, mục hoan hoan rỗi tay muốn giữ chặt hoắc thần tây chính là lại như thế nào cũng với không tới hoắc thần tây. Trước mắt gương trở nên rõ ràng. Mục hoan hoan nhìn trong gương chính mình. Tuy rằng là giống nhau như đúc khuôn mặt, chính là mục hoan hoan phân thanh. Trong gương chính là mộ tiêu tiêu không phải chính mình. Nàng hoảng sợ vạn phân vút chính mình có má, chính là trong gương nữ nhân lại chỉ là đối với chính mình cười nhạt. Cười cười, mục hoan hoan tận mắt nhìn thấy đến nữ nhân kia khỏe miệng thấm ra máu tươi. Mục hoan hoan không ngừng về phía sau lui. Tựa muốn chạy trốn ly, chính là. Như thế nào trốn đều trốn không thoát kia mặt gương. Ngài hảo. tiểu thư. Phi Cơ đã rơi xuống đất. Chúng ta buộc Đại An bài hảo xe đưa ngài hồi trường học. ghế phụ viên đi tới đối mục Hoan Hoan mở miệng nói. Mục Hoan Hoan quay đầu nhìn về phía chưa kéo che ván chưa sơn ngoài cửa sổ. Quả nhiên là đã đến nước Pháp. Xem như là một cái ác mộng đi. Mục Hoan Hoan xoa xoa chính mình giữa mày. Tối hôm qua thậm chí đều không có tới kịp xem Bùi Hạo Vi cho chính mình kia một sấp tư liệu liền ngủ đi qua. Mục Hoan Hoan xuống xe sau thấy được Hoắc Thần Phong An bài tốt xe thương vụ, mày căng thẳng. Cái kia ở tại thẩm trạch nam nhân rốt cuộc là nhân vật nào? Tuy rằng có nghi hoặc, nhưng là mục hoan hoan biết người kia sẽ không thương tổn chính mình, hắn nhắc tới chính mình mẫu thân tính trẻ con. Mục hoan hoan cho rằng, ít nhất người kia là một cái tuổi rất lớn trưởng giả, bằng không sẽ không có như vậy thế lực. Có lẽ là mẫu thân năm cũ quen biết đi. Mục hoan hoan không thể không thừa nhận, người kia nói rất đúng. Mục hoan hoan đã chết, chính mình không thể lại là mộ tiêu tiêu đã chết. Mục hoan hoan nắm chặt trong tay hồ sơ túi, có lẽ... ở cái này hồ sơ túi có thể tìm được chính mình muốn tư liệu nàng lên xe xe dọc theo đường đi mục hoan hoan vẫn luôn lại xem mộ tiêu tiêu tư liệu chính mình tuyệt đối không thể xuất hiện chút nào sai lầm nàng giơ tay nhẹ vỗ về chính mình phân đầu trên trán miệng vết thương nên như thế nào giải thích đương xe đi ngang qua một nhà tóc đẹp xạ lòn thời điểm mục hoan hoan đột nhiên hô đình một chút tài xế lập tức đem xe đình đến ven đường tài xế quay đầu hỏi có cái gì phân phó sao tiểu thư chờ ta một chút nói mục hoan hoan đã đi xuống xe hướng tới tóc đẹp xả lòn bên trong đi đến ngài hảo hoan nên quang lâm đây là nước pháp đứng đầu tóc đẹp xạ lòn phục vụ đặc biệt nhiệt tình chu đáo chính là mục hoan hoan âm trầm khuôn mặt lại cùng môn nên sán lạn gương mặt tươi cười hình thành tiên minh đối lập ta muốn cắt tóc mái mục hoan hoan chỉ là nhàn nhạt mở miệng phục vụ xinh tươi cười như cũ sán lạn mang theo mục hoan hoan ngồi xuống sau đó an bài thợ cắt tóc vì mục hoan hoan cắt tóc cắt tóc trong lúc mục hoan hoan không rên một tiếng Chính mình hiện tại muốn bằng mau tốc độ chạy đến mục hoan hoan bên người 6.000 tự trương. Mục hoan hoan nhìn đến Manta Tổng thống Cường Ni sony đan đang tư hành trình trong ngoài hậu thiên buổi chiều thời gian đoạn sẽ ở nhà cùng người nhà dùng cơm. Mục hoan hoan khỏe môi dơ lên. Hậu thiên. Như vậy hiện tại qua đi còn kịp đi. Đang nghĩ người tới. Đắc. Đang đang đang Hòa. Mục hoan hoan nghe được tiếng đập cửa, nàng theo bản năng ở sofa hạ sở thương. Chính là nơi tay chỉ còn chưa chạm đến đến sofa khi ngây ngẩn cả người. Chính mình đây là làm sao vậy? Đây là mộ tiêu tiêu ra, không phải chính mình ra. Trong nhà này sao có thể có thương đâu? Hiện tại, bạch hạo thần đưa cho chính mình trùy thủ cũng ở mộ tiêu tiêu bên người. Mục hoan hoan đi đến phòng bếp. Tùy tay chịu một phen dao gọt hoa quả dấu ở phía sau hướng tới cạnh cửa đi đến. Ai a mục hoan hoan dùng cái loại này vui sướng thanh em hỏi. Không có người trả lời chỉ có đang đang đang tiếng đập cửa. mục hoan hoan nắm chặt dấu ở sau lưng đao bước nhanh hướng tới cửa đi đến mục hoan hoan ở cửa theo dõi trên màn hình nhìn thoáng qua mày căng thẳng Cư nhiên là lộ đình thần lộ đình thần mục hoan hoan con ngươi meo lại ở chính mình trở lại quốc gia an toàn bộ tìm lý ngải hồng tính sổ thời điểm lộ đình thần cốc nam thần phong còn có hạ lan tiếu nại phi thậm chí liền dư tông hào mặc sướng bọn họ đều không thấy hiện tại vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này thấy lộ đình thần bên cạnh còn có người khác Mục Hoan Hoan hít sâu một hơi, Khoe môi hơi hơi giật giật mở cửa. Giữa đường đỉnh thần tận mắt nhìn thấy đến Mục Hoan Hoan khuôn mặt khi, con người hung hăng cứng lại. Tuy rằng từ thẩm mạn hoa nơi đó bắt được tư liệu nói trước mắt cái này, mộ tiêu tiêu là Mục Hoan Hoan sinh đôi muội muội trong lòng đã có điều chuẩn bị, chính là thật sự một cái cùng Mục Hoan Hoan lớn lên giống nhau như lúc khuôn mặt xuất hiện ở chính mình trước mặt thời điểm. Hắn vẫn là cảm thấy chính mình có loại ảo giác, cảm thấy Mục Hoan Hoan không có chết. Đúng vậy, Lộ Đình thần không muốn thừa nhận Đương hắn nhìn đến mục hoan hoan thi thể thời điểm. Nhìn đến hoắc thần Tây mãnh liệt áp lực chính mình bi phân ánh mắt âm trầm làm người đi tra mộ tiêu tiêu thời điểm. Hắn thậm chí cũng không dám tin tưởng, cái kia quốc gia an toàn bộ đặc công hành động ngón giữa huy trung tâm xuất sắc nhất đặc công, cái kia. Luôn là có thể hóa giải bất luận cái gì nguy hiểm mục hoan hoan, cái kia luôn là nhiều lần thoát chết người tài ba sở không thể mục hoan hoan. Hắn không tin hắn sẽ chết. Bởi vì mục hoan hoan trải qua quá so lần này còn muốn nguy hiểm mấy chục lần thậm chí còn mấy trăm lần sự tình, nàng đều căng lại đây. Chính là lúc này đây. Đây là vì cái gì? Lộ đình thần nhìn những người khác báo cáo. Trực tiếp từ thùng đựng hàng đi ra mục hoan hoan, căn bản chính là ra tới chịu chết. Không hề có phản kháng, này căn bản là không phải mục hoan hoan tác phong. Các ngươi! Có chuyện gì sao? Mục hoan hoan lập lệ chính mình vô tội mắt to, vẻ mặt mờ mịt. con ngươi! Tất cả đều là xa lạ cùng mê mang. Lộ đình thần nắm tay hơi hơi buộc chặt, hắn để đề, đề môi hỏi, ngài hảo. Chúng ta là Trung Quốc chú nước Pháp đại sứ quán nhân viên công tác, ta kêu mục hảo, sự tình là cái dạng này. Chúng ta tra được ngươi mấy ngày trước rời đi nước Pháp, nhưng là không có trở về ký lục, có thể biết được ngươi đi đâu sao. Mục hoan hoan biểu tình càng thêm nghi hoặc, xuất ngoại. Ta căn bản là không có xuất ngoại A. Ta đi nước Pháp Nam bộ chơi một vòng A. Mục hoan hoan nhìn lộ đình thần hơi hơi nhăn lại mày hồ nghi nhìn hắn, khi nào đại sứ quán còn quản loại chuyện này. Nga lộ đình thần thu hồi vẫn luôn lưu luyến ở mục hoan hoan gò má thượng ánh mắt, chỉ là ở ngày rời đi trong lúc đã xảy ra một chút sự tình, chúng ta làm một chút điều tra. Sự tình gì? Cùng ta có quan hệ sao? Mục hoan hoan biểu tình rõ ràng khẩn trương lên. Biểu hiện giống như là mộ tiêu tiêu giống nhau như lúc, thậm chí. Nhưng Dương đình thần nhìn không tới một chút mục hoan hoan bóng dáng. Lộ đình thần nắm tay hơi hơi buộc chặt, tuy rằng là sinh đôi tỉ muội, Chính là rốt cuộc vẫn là có quá nhiều bất đồng, muội muội nhu nhược lợi hại, phản phất ở từ trong bụng mẹ thời điểm. Mục hoan hoan kế thừa toàn bộ kiên cường, mà mộ tiêu tiêu. Nàng lại kế thừa toàn bộ nhu nhược. Không có. Chúng ta chỉ là làm một chút điều tra, như vậy. Có thể xem một chút ngươi hộ chiếu sao? Lộ đình thần hỏi. Mục hoan hoan đến nơi đây biểu tình tùng suy sụp xuống dưới, chính là bởi vì hộ chiếu không thấy. Cho nên mới không có có thể ra nước Pháp, chỉ có thể ở nước Pháp Nam Bộ chơi một vòng. Lộ đình thần mí môi. Còn có. Chuyện gì sao? Mục hoan hoan hỏi dò, Đã không có. Cảm ơn ngươi hợp tác. Lộ đình thần đối với mục hoan cười vui cười. Không có quan hệ. Mục hoan hoan khỏe môi tươi cười càng thêm tươi đẹp. Thấy. Thả ngươi một con ngựa. Sáu nghìn tự trương. Cho nên. Chính mình hiện tại muốn bằng mau tốc độ chạy đến mục hoan hoan bên người. Lao đại. hoắc thần tây mới vừa đi ra bệnh viện liền đụng phải ninh hạ vũ ninh hạ vũ vội vàng chạy tới sắc mặt ngưng trọng hỏi lão đại đã xảy ra chuyện gửi bạch Hạo thần thi thể bệnh viện cháy toàn bộ bệnh viện đều bị thiêu không còn một mảnh liền nhà xác đều bị thiêu hủy nghe nói là bởi vì mạch điện tuyến lao hóa mới phát sinh hỏa hoạn chúng ta tìm được rồi bạch Hạo thần bị đốt trọi thi thể hiện tại nên làm cái gì bây giờ đắc hoắc thần tây dưới chân bước chân một đốn nghiêng đầu nhìn ninh hạ vũ hòa liên nhà sát quản lý viên cũng cùng nhau táng thân biển lửa là mục hoan hoan làm sao hoặc thần tây trong đầu cái thứ nhất toát ra chính là cái này ý niệm không sẽ không mục hoan hoan nếu là làm như vậy nói hẳn là sẽ mang đi bạch hạo thần thi thể mới đúng hoặc thần tây nắm tay căng thẳng đem bạch hạo thần thi thể hỏa táng hoặc thần tây hướng tới bệnh viện cầu thang phía dưới đi đến lão đại ngươi đi đâu ninh hạ vũ lớn tiếng hỏi hoặc thần tây bỗng nhiên xoay người nhìn ninh hạ vũ biểu tình nghiêm túc Chứ không cần hỏa táng bạch hạo thần thi thể. Ngươi nhìn xem còn có thể làm nạ kiên định sao? Nhìn xem. Cái kia rốt cuộc có phải hay không bạch hạo thần? Nói không chừng. Là mục hoan hoan mang đi bạch hạo thần thi thể nhưng là không nghĩ bị người khác phát hiện. Nếu người kia không phải bạch hạo thần nói. Như vậy là có thể thuyết minh mục hoan hoan còn sống. Ninh hạo vũ mày căng thẳng. Lão đại nói những lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ. Lão đại cảm thấy có người trộm bạch hạo thần thi thể. có người trộm bạch hạo thần thi thể làm gì? Ninh Hạo Vũ còn không có tới kịp hỏi nhiều. Hoắc Thần Tây cũng đã kéo ra cửa xe ngồi vào đi. Lão Ninh Hạo Vũ nói đến bên miệng còn không có hô lên tới Hoắc Thần Tây đã tuyệt trần mà đi. Ninh Hạo Vũ đứng ở tại chỗ do dự một chút lái xe cũng rời đi đi xử lý bạch hạo thần sự tình. Ngàn ngàn vạch phân cách, nước pháp bệnh viện nội. Mục Hoan Hoan ý thức đã thanh tỉnh lại đây, nhưng là còn không có mở ra mắt. Phở răng ảo não cực kỳ. Hắn vẫn luôn ở đoán trách chính mình. Nói chính mình hẳn là sớm biết rằng mộ tiêu tiêu sẽ vì chính mình chuẩn bị kinh hỷ, buổi tối hẳn là coi chừng nàng không cho nàng ra cửa. Nô Thiên Kiều đứng ở một bên xuyên thấu qua trong suốt cửa sổ nhìn về phía trong phòng bệnh mặt. Bác sĩ nói, mộ tiêu tiêu tuy rằng đụng vào phần đầu nhưng là không phải rất nghiêm trọng, đến nỗi khi nào tỉnh lại không dám bảo đảm. Nô Thiên Kiều đem bánh kem đặt ở phờ răng bên cạnh, đây là nàng vì ngươi mua bánh kem. Phờ răng nhìn đến cái kia bị quăng ngã hư bánh kem trong lòng càng thêm khó chịu Hắn đứng dậy đứng ở phía trước cửa sổ nhìn nhắm chặt con ngươi mục hoan hoan, trong lòng như là chăm chảo cao dường như. Kỳ thật, một người nam nhân có thể đối một nữ nhân lộ ra như vậy sủng lịch ánh mắt, người nam nhân này không phải nữ nhân này ba ba. Chính là thâm ái nữ nhân này, nô thiên kiều hiểu, thậm chí mục hoan hoan cũng hiểu. Chỉ là mộ tiêu tiêu lại không hiểu. Mà hiện giờ, Thơ răng còn không biết, mộ tiêu tiêu kỳ thật. Đã vinh viễn rời đi hắn, thậm chí, liền một cái thổ lộ cơ hội đều không có để lại cho hắn. Nô Thiên Kiều thật sâu nhìn phờ răng liếc mắt một cái sau đó xoay người rời đi. Mục hoan hoan tính toán qua thời gian. Từ nước Pháp sân bay chát lơ dè gỗ kéo lệ xuất phát đến Manta sân bay bất quá hai tiếng dưới. Lúc này nàng ý thức đã rõ ràng, nàng hiện tại phải đợi. Chờ bọn họ đều rời đi sau đó chính mình liền có thể đi rồi. Ngoài ý liệu chính là phờ răng vẫn luôn không có rời đi, hắn tiến vào phòng bệnh kéo lên trong suốt pha lê chỗ cửa chớp, sau đó ngồi ở mục hoan hoan phía trước cửa sổ ngủ rồi. nghe được trong phòng bệnh chỉ có điều hòa rất nhỏ thanh nhâm mục hoan hoan đỗng nhiên mở ra mắt nàng thử thăm dò giật giật bị phở răng ta ở lòng bàn tay tay nhỏ phở răng không có tỉnh mục hoan hoan trừ đi chính mình gò má thượng dưỡng khí cháo một tay theo phở răng cái chán trượt xuống đến cổ dùng sức cấn xuống phở răng đầu nặng nề hướng tới mục hoan hoan giường đôi phương hướng đảo đi thời điểm mục hoan hoan buông lòng tay ách mục hoan hoan muốn xuống giường chính là bị đâm miệng vết thương đau đến mục hoan hoan hít hà một hơi ngã ngồi ở trên giường Lúc này đi giải quyết kỷ phỉ thành có phờ răng cùng bệnh viện vì chính mình cung cấp chứng cứ không ở hiện trường, hơn nữa chính mình trên người còn có thương tích. Cho nên xem ra mục hoan hoan lúc này đây, vì thoát khỏi quốc gia an toàn bộ đặc công hành động ngón giữa huy trung tâm toàn bộ nghi ngờ hành động vì nàng sáng tạo cơ hội khác, nói cách khác. Mục hoan hoan không cần chờ đến hậu thiên. Bởi vì liền tính chính mình chờ tới rồi hậu thiên lại cũng không biết chính mình. Bởi vì, mười mấy năm trước ta liền vốn nên đã chết 6.000 tự trương. chính là nàng chỉ có thấy kỷ phỉ thành trước mắt bi thương mục hoan hoan trao mày nhìn kỷ phỉ thành ngươi mụ mụ tính trẻ con kỷ phỉ thành cổ họng có chút nạnh hắn khỏe môi nhắc tới độ cung có chút gian nan kỳ thật là thê tử của ta đắc mục hoan hoan con ngươi hung hăng căng thẳng tựa hồ đại não lập tức phản ứng không kịp nàng nắm chặt thương cười lạnh một tiếng kỷ phỉ thành ngươi lời nói dối có thể hay không có chút vụ được hòa ta không có lừa ngươi chúng ta còn có một cái nữ nhi Kỳ phỉ cách nói sẵn con nói nơi này thời điểm trong ánh mắt rõ ràng có nhu hòa chi sắc, ngươi cùng mẹ khác cha tỷ tỷ, so ngươi lớn hơn 2 tuổi. Các ngươi rất giống, đều giống tính trẻ con. Mục hoan hoan con ngươi mị càng thêm khẩn, rõ ràng vẻ mặt không tin. Chính là mặc dù là mục hoan hoan như vậy biểu hiện chính mình cắt lợi không tin, chính là trong lòng lại thật sự bị chấn động tới rồi. Nói thật ra mục hoan hoan sắc thật đối mẫu thân tính trẻ con này một khối không quá hiểu biết. Thậm chí đối với chính mình phụ thân này một khối cũng không phải thực hiểu biết. Bởi vì lúc ấy rốt cuộc mục hoan hoan rất nhỏ rất nhỏ, chính là cha mẹ hạnh phúc. Là mục hoan hoan chính mắt dùng đôi mắt nhìn đến, cuối cùng là không có sai đi. Như vậy ôn nhu mụ mụ. Như vậy thâm tình ba ba, khi đó mục hoan hoan cảm thấy. Chỉ cần cha mẹ đối xem một cái, thậm chí đều có thể nhìn đến đối phương tâm, trong mắt ôn nhu cơ hồ muốn đem đối phương hòa tan. Chính là lúc ấy mục hoan hoan không hiểu. Như vậy ôn nhu kỳ thật là có thể giả vờ. Đối với thân là đặc công tính trẻ con. Càng thêm là, từ đặc công học viện ra tới lúc sau, mục hoan hoan đã hiểu. Này đó xác thật là có thể làm bộ, nhưng là nàng chưa từng có nghĩ tới chính mình mẫu thân cũng sẽ làm bộ. Không. Đây là kỷ phỉ thành gạt ta. Hắn muốn nhiễu loạn ta tâm. Mục hoan hoan con ngươi trầm xuống ánh mắt càng thêm đáng sợ. Một cái là trung ương tình báo tổng tham chỗ đặc công, một cái là quốc gia an toàn bộ đặc công, các ngươi sẽ là phu thê. kỳ phỉ thành nguyên là ở khảo nghiệm ta chỉ số thông minh sao ta trước kia kỳ phỉ thành thật sâu nhìn mục hoan hoan từng câu từng chữ ta trước kia là quốc gia an toàn bộ đặc công học viện huấn luyện viên điểm này sớm đã bị trung ương tình báo tổng tham chỗ hủy diệt dấu vết kỳ phỉ thành khỏe môi gợi lên mang theo hơi hơi ý cười nếu không phải bởi vì ta đáp ứng quá tính trẻ con ta sẽ tùy ý ngươi lớn lên tùy ý ngươi trở nên cường đại tùy ý ngươi hôm nay có thể dùng thương chĩa vào ta đứng ở ta đối diện Mục hoan hoan, rất sớm phía trước ta liền giết ngươi, hoặc là ta người có thể ở thùng đựng hàng tìm được ngươi thời điểm liền trực tiếp đem ngươi giao cho quốc gia an toàn bộ. Mục hoan hoan môi chọn hơi lạnh, hiện tại hối hận, có điểm không còn kịp rồi. Không, ta không hối hận, Kỷ phỉ thành khỏe môi tươi cười thoải mái, thậm chí còn thật cao hứng ở chỗ này nhìn đến ngươi, mục hoan hoan. Ở ngươi trên người, ta có thể nhìn đến tính trẻ con, đó là ta thích nhất tính trẻ con bộ dáng. Vĩnh Viễn đều là như vậy anh khí mười phần. Còn có cái gì muốn nói sao? Mục Hoan Hoan khấu hạ bảo hiểm. Ngươi là tính trẻ con ba cái trong bọn trẻ nhất giống nàng Kỷ Phỉ Thành tự kính không nhanh không chậm mở miệng, hắn biết. Hắn không nói xong, Mục Hoan Hoan là sẽ không nổ súng, ta cùng tính trẻ con hải tử kêu kỷ niệm. Tương niệm niệm. Ngươi nhìn đến nàng lời nói liền biết, nàng là ngươi tỷ tỷ. Mục Hoan Hoan chỉ là đạm mạc nhìn Kỷ Phỉ Thành. Ta có thể chết Mục Hoan Hoan, nhưng là ở ta chết phía trước. Ngươi cần thiết biết Ta giết mẫu thân ngươi chân tướng kỷ phỉ thành này một câu thành công gợi lên mục hoan hoan hứng thú. Đúng vậy. hắn giết chết ba ba mụ mụ chân tướng, mục hoan hoan tổng cảm thấy ở kỷ phỉ thành giết chết chính mình cha mẹ sau lưng có một cái lớn hơn nữa chân tướng, cái này. Mục hoan hoan phi thường cảm thấy hứng thú. Ngươi ở quốc gia an toàn bộ đặc công hành động ngón giữa huy trung tâm ngây người nhiều năm như vậy, hẳn là biết không quản là quốc gia an toàn bộ cũng hảo vẫn là trung ương tình báo tổng tham chỗ cũng hảo. Bọn họ là không lấy đặc công tánh mạng đương mạng người một cái cơ cấu, bọn họ đều sẽ tiếp một ít tư sống cái này ngươi hẳn là rõ ràng đi. Mục hoan hoan nâng mi, tỏ vẻ hiểu rõ. Năm đó là ngươi cô mẫu mộ thủ mẫn, tìm được rồi Trung ương tình báo tổng tham chỗ, yêu cầu là giết mụ mụ ngươi còn có các ngươi tỷ mỗi hai người. Kỳ phỉ thành mở miệng nói, mục hoan hoan con ngươi hung hăng căng thẳng, này có phải hay không có thể giải thích? Vì cái gì năm đó nàng cùng mộ tiêu tiêu mới từ bệnh viện ra tới, đã bị mộ thục mẫn đưa đến nước ngoài. Có tính không là mộ thục mẫn nhìn đến các nàng tỷ mỗi hai người sẽ có hổ thẹn. Vì cái gì có nói sao? Mục hoan hoan nhàn nhạt hỏi. Quốc gia an toàn bộ đi làm thêm thời điểm. Sẽ dò hỏi khách hàng cái gì nguyên nhân sao? Kỳ phỉ thành cười khẽ một tiếng, kỳ thật ngay từ đầu chấp hành nhiệm vụ này cũng không phải ta, bởi vì lúc ấy ta đã là trung ương tình báo tổng tham. Ta nghe được ngươi tim đập biến nhanh sắp không không không. Kỳ phỉ thành nắm tay hung hăng nắm chặt. Hắn tuy rằng rất muốn cùng tính trẻ con cùng đi, chính là. Hắn còn có bọn họ nữ nhi muốn chiếu cố, hơn nữa hiện tại. Kỷ phỉ thành đôi tính trẻ con ở trong căn cứ bí mật phát sinh sự tình sinh ra mãnh liệt thăm dò. Kỷ phỉ thành phải biết rằng. Tính trẻ con rốt cuộc ở nơi đó đã xảy ra cái gì, thế cho nên muốn chết. Đây là Kỷ phỉ thành vẫn luôn tồn tại nguyên nhân, cũng đúng là bởi vì Kỷ phỉ thành sau lại biết cái kia nguyên nhân. Cho nên hắn rời đi Trung ương tình báo tổng tham chỗ, bắt đầu rồi chính mình một loạt trả thù kế hoạch hòa. Chỉ là, tính trẻ con trải qua quá mức bi thương, mà mục hoan hoan thân thế. Cũng quá bi thảm, kỷ phỉ thành không thể làm mục hoan hoan biết. Kỷ phỉ thành ngẩng đầu nhìn mục hoan hoan, này. Chính là cha mẹ ngươi chết đi sự thật. Kỷ phỉ thành ngươi là ở đậu ta chơi sao? Mục hoan hoan mắt lạnh nhìn kỷ phỉ thành, nếu ngươi như vậy thâm ái ta mụ mụ, vì cái gì lúc ấy không có đi theo ta mụ mụ cùng đi Ngươi vẫn là muốn ta thả ngươi một con ngựa phải không? Đắc! Mục hoan hoan! Mặc kệ ngươi tin tưởng không tin, đây là sự thật. Ngươi nói mộ thục mẫn tìm được Trung ương tình báo tổng tham chỗ người làm giết ta mụ mụ cùng ta còn có rền vang, trừ bỏ mưu đoạt tài sản ở ngoài ta nghĩ không ra mặt khác nguyên nhân, chính là ngươi vừa rồi nói. Là ta phụ thân chắn ta mẫu thân trước mặt, ta cố mẫu mộ thục mẫn. Vẫn chưa cho các ngươi giết ta phụ thân, nếu là về tài sản. Chẳng lẽ nàng sẽ không sợ ta phụ thân lại tìm một cái thê tử tái sinh tiếp theo cái hải tử sao? Mục hoan hoan khỏe môi tươi cười mắt lạnh. Nàng còn nhớ rõ cái kia bị nàng gọi là cô mẫu nữ nhân, nàng vẫn luôn cảm thấy nữ nhân kia là trên thế giới trừ bỏ mụ mụ ở ngoài hoàn mỹ nhất một nữ nhân, nàng ôn nhu, bao dung, tiêu ngạo. Năm đó nàng đều mang thai, nhưng là bởi vì gia tộc tiêu ngạo không muốn cùng Lục Vân thiếu phụ thân kết hôn, nhưng là nàng lại vì chính mình thâm ái nam nhân sinh hạ một cái hải tử, hơn nữa nuôi nấng Nàng nhớ rõ, nàng nhiều năm chưa gả, không phải đau khổ si tâm thê lương chờ đợi một cái khác đã trở thành người khác trượng phu nam nhân, nàng chỉ là làm chính mình nỗ lực sống càng xuất sắc. Như vậy một nữ nhân, đã từng làm mục hoan hoan hâm mộ quá, thậm chí đương nàng như mục tiêu quá. kỷ phỉ thành nắm tay căng thẳng, hắn thật sâu nhìn mục hoan hoan, hoan hoan. Ngươi cùng mộ tiêu tiêu là sinh non nhi ngươi biết không. Mục hoan hoan nghiêng đầu mắt lạnh nhìn kỷ phỉ thành. Bởi vì các ngươi, căn bản là không phải sinh non. Các ngươi, căn bản là không phải mộ ra hài tử. kỷ phỉ thành từng câu từng chữ đối với mục hoan hoan mở miệng. Nay cùng tính trẻ con ở cái kia trong căn cứ bí mật phát sinh sự tình có quan hệ, đây cũng là kỷ phỉ thành sắp tới mới tra được đế đồ vật. Mục hoan hoan con ngươi cứng lại, chứng cứ. Mục hoan hoan hãy còn nhớ rõ chính mình phụ thân là cỡ nào yêu thương chính mình cùng mộ tiêu tiêu, kia tuyệt đối không phải đối một cái không phải thân sinh hài tử có thể toát ra biểu tình cùng ấm áp. Ngươi có thể đi hỏi mộ thục năm đó mộ thục mẫn chính là đã biết chuyện này ta không biết cụ thể mộ thục mẫn cùng mụ mụ ngươi chi gian đã xảy ra cái gì hoặc là cùng ngươi ba ba chi gian đã xảy ra cái gì cho nên mới là mộ thục mẫn hạ quyết định này kỷ phỉ thành con ngươi tất cả đều là thanh triệt không có chút nào vần đủ, một chút đều không giống như là nói dối ngươi không phải là muốn nói ta là ngươi hải tử đi mục hoan hoan khỏe môi mang theo một mặt cười lạnh không ngươi không phải ta hải tử kỷ phỉ thành khỏe môi gợi lên một mạt nhạt nhẽo tươi cười Ngươi là ta đời này duy nhất thâm ái nữ nhân. Nàng hai tử. Kỷ phỉ thành hướng tới mục hoan hoan phương hướng đi vào. Mục hoan hoan con ngươi nhữ lại, kỷ phỉ thành đứng lại. Mục hoan hoan. Nhớ kỹ, ngươi chỉ là tính trẻ con hài tử, ngươi cùng mộ tiêu tiêu chỉ thuộc về tính trẻ con, không thuộc về khác bất luận kẻ nào. Kỷ phỉ thành dưới chân bước chân vẫn chưa dừng lại, mục hoan hoan theo bản năng khấu động có súng. Trang bị ống giảm thanh súng lục vẫn chưa phát ra quá lớn động tĩnh. kỳ phỉ thành kiên đĩnh chính mình sống lưng rũ xuống con ngươi nhìn về phía chính mình ngược vị trí cùng năm đó tính trẻ con đem trùy thủ hoàn toàn đi vào nàng chính mình trái tim vị trí giống nhau tia đỏ tươi thông thả ở màu trắng áo sơ mi thượng thấm khai giống như là chậm rãi tràn ra hồng liên mỹ lệ cực kỳ kỳ phỉ thành cư nhiên là cười hắn thấp giọng cười khẽ mục hoan hoan tay hơi hơi run lên có chút kinh ngạc chính mình cư nhiên nổ súng kỳ thật kỳ phỉ thành biết đến đó là đặc công một loại bản năng phản ứng Ở không có đặc biệt chú ý đi khống chế thời điểm. không máy móc chỉ cần cảm thấy đã chịu nguy hiểm tín hiệu liền sẽ lập tức khấu hạ cò súng, mỗi một cái đặc công đều sẽ đem khấu hạ cò súng bồi dưỡng thành tiềm thức thói quen động tác. Trước kia kỷ phỉ thành là huấn luyện viên cho nên càng thêm rõ ràng chính mình vừa rồi như vậy tới gần qua đi sẽ là thế nào kết quả, hoặc là đây là hắn muốn. Nếu hiện giờ tính trẻ con hài tử đã biết tính trẻ con tử vong chân tướng, như vậy dư lại mộ thục mẫn liền giao. hoắc thần tây bị mộ thục mẫn chắn trở về bốn Hoặc hoắc thần tây meo lại con ngươi nhìn mộ thục mẫn ai nói người sẽ không thay đổi đâu mộ thục mẫn cười cười mở miệng khả năng bắt đầu sẽ vì rền vang thay đổi nhưng là có thể bao lâu đâu hơn nữa quan trọng nhất chính là ngươi chỉ là cảm thấy này trương khuôn mặt rất mỹ lệ chính là thời gian lâu rồi đâu nữ nhân dung nhan tổng hội suy bại a di cảm thấy ngươi trước kia làm được rất đúng với này làm rền vang về sau thống khổ không bằng hiện tại liền không bắt đầu Ngươi nói a Di nói đúng không? Hoắc thần Tây Nâng Mi. Đắc. Như vậy nghe tới. Mộ Thục Mẫn quả nhiên là thật sự quan tâm mộ tiêu tiêu đâu. Mục hoan hoan tay nhỏ hơi hơi buộc chặt hòa. Thật sự rất khó tin tưởng đã từng. Nữ nhân này muốn giết chết chính mình mẫu thân cùng chính mình cùng mộ tiêu tiêu. Đang nói. Tới hỗ trợ di động mục hoan hoan hộ lý nhân viên tới. Mộ Thục Mẫn vẫn luôn đi theo vội vàng giúp mục hoan hoan chuyển viện sự tình. Đem mục hoan hoan làm như chính mình thân sinh nữ nhi giống nhau chiếu cố Này đó, mục hoan hoan tuy rằng không có mở ra mắt nhưng là có thể cảm giác được đến. Mục hoan hoan tâm, vẫn luôn ở biến mềm mại, càng thêm mềm mại. Thậm chí bắt đầu hoài nghi kỷ phỉ thành theo như lời những lời này đó chân thật tính. Nhưng là, Trung Quốc có một câu ngạn ngữ, gọi là con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng. Mục hoan hoan nhìn ra được tới, kỳ thật kỷ phỉ thành. Cũng là ở muốn chết, bằng không, làm đặc công. Hắn như thế nào sẽ không biết ở cái loại này dưới tình huống đi phía trước đi. Chính là tử lộ một cái đâu. Chính là đương chính mình còn ở mộ ra thời điểm. Mộ thục mẫn đối chính mình cùng rền vang yêu thương, kia tuyệt đối không thua gì nàng đối lục vân tiêu yêu thương, những cái đó đều là mục hoan hoan chân thật cảm thụ. hoắc thần Tây bị mộ thục mẫn chắn trở về. Tuy rằng hoắc thần Tây là thật sự lo lắng mục hoan hoan, nhưng là hắn cũng không nghĩ mục hoan hoan thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Nếu mục hoan hoan có thể từ quốc gia an toàn bộ đặc công như vậy thân phận chung nhảy ra đương nhiên càng tốt, về sau Hắn cùng mục hoan hoan có phải hay không liền có thể lấy người thường thân phận sinh hoạt ở bên nhau Hơn nữa Hoắc thần Tây còn có chuyện muốn xử lý Mộ tiêu tiêu Làm mục hoan hoan chết đi mộ tiêu tiêu Kỳ thật Hoắc thần Tây từ đáy lòng cảm ơn mộ tiêu tiêu Mục hoan hoan người kia a, Thoạt nhìn thực lãnh, nhưng là lại sẽ chiếu cố đến mỗi người Ban khoăn quá nhiều, tự hỏi quá nhiều thế cho nên dễ dàng thậm chí cũng không dám có điều hành động luôn là chói tay chói chân liền ái đều có điều băn khoăn hoắc thần tây có một loại đột nhiên trời sáng khí trong cảm giác hoan hoan chúng ta tương lai lộ trở nên đơn giản sáng tỏ đi trước kia hoắc thần tây nghĩ tới bọn họ về sau hắn vẫn luôn suy nghĩ bởi vì chính mình đã mất đi quá một cái hải tử hắn bất an lập về sau ai biết có thể hay không lại mất đi một cái khác hiện tại mộ tiêu tiêu chết làm hết thảy đều trở nên đơn giản Chính là nếu như vậy, làm như vậy diễn liền phải là nguyên bộ, mục hoan hoan hiện tại còn ở bệnh viện. Chính mình có phải hay không có thể về trước quốc đi đem mộ tiêu tiêu hạ táng, bằng long trọng lễ tăng hạ táng, ngàn ngàn vạch phân cách, Hoắc thần tây sau khi đi, mục hoan hoan đã tỉnh. Mục hoan hoan quyết định dùng giả nhất thổ biện pháp, giả vờ mất chi nhớ. Bởi vì mộ tiêu tiêu cùng mộ thuộc mẫn chi gian đã xảy ra quá nhiều sự tỉnh là mục hoan hoan không biết. vì phòng ngừa chính mình nói sai nói lậu còn không bằng ngay từ đầu liền nói không nhớ rõ mộ thục mẫn vừa thấy mục hoan hoan đã tỉnh vội vàng từ trên sofa đứng lên gò má thượng đều là thoải mái biểu tình dền vang ngươi tỉnh mục hoan hoan dùng cái loại này xa lạ ánh mắt nhìn mộ thục mẫn loại này ánh mắt xác thật là tiếp cận chân thật bởi vì hiện tại mục hoan hoan đã phân không rõ ràng lắm trước mắt nữ nhân này còn có phải hay không chính mình nhận thức mộ thục mẫn nàng rốt cuộc là kỷ phỉ cách nói sẵn có nữ nhân kia vẫn là chính mình trong trí nhớ nữ nhân kia mộ thục mẫn nhìn đến mục hoan hoan ánh mắt dưới chân bước chân hơi hơi chậm lại tốc độ hướng tới mục hoan hoan đi đến dền vang kia thanh thử tính dò hỏi mục hoan hoan mày nhăn lại dền vang mộ thục mẫn con ngươi nhẹ nhàng run lên ta là cô mẫu a mộ thục mẫn trong ánh mắt tất cả đều là tìm tòi nghiên cứu cô mẫu mục hoan hoan mày nhăn càng thêm khẩn mộ thục mẫn nghiêm túc nhìn chằm chằm mục hoan hoan nhìn chằm thật lâu lúc sau hơi hơi nghiêng đầu hô bác sĩ Bác sĩ! Bên ngoài hộ sĩ si nghe được mộ thục mẫn kêu gọi, nhìn đến mục hoan hoan đã bắt đầu làm thân vội vàng đi kêu bác sĩ. Bác sĩ chỉ chốc lát sau liền chạy đến. Bác sĩ! Nhà của chúng ta hải tử giống như không quen biết. Hảo! Bất luận cái gì thời điểm ta đều nghe ngươi. 1000 không không! Đương cái kia khuôn mặt đâm nhập chính mình mi mì mắt thời điểm. Liền mục hoan hoan chính mình đều cảm thấy không thể tin tưởng, kia trương khuôn mặt cùng chính mình rất giống. Rất giống rất giống! đặc biệt là kia một đôi thanh triệt con ngươi nàng cái mũi càng thêm giống kỷ phỉ thành cao thẳng thẳng tắp mặt hình môi hình đôi mắt giống như là cùng mục hoan hoan một cái sở tử khắc ra tới giống nhau chỉ là cặp kia con ngươi so mục hoan hoan thoạt nhìn càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng một ít không nghĩ mục hoan hoan con ngươi càng tất cả đều là bí mật đát mục hoan hoan nghiêm túc nhìn kỷ niệm kỷ niệm tựa hồ dùng dư quang thấy được có người nhìn nàng, nàng quay đầu nhìn về phía mục hoan hoan phương hướng Cư nhiên cũng là ngây ngẩn cả người. Làm mục hoan hoan càng vì ngoại ý muốn chính là. Kỷ niệm chỉ là hơi hơi ngẩn người ngay sau đó liền đối với nàng cười mở ra. Mục hoan hoan sửng sốt. Loại cảm giác này giống như là kỷ niệm nhận thức chính mình giống nhau. Tiểu niệm. Ta ở nhà các ngươi thả dâu tây phái, trong chốc lát trở về nhớ do ăn a. Nữ hải kia tựa hồn là kỷ niệm hảo bằng hưu, nàng liền đứng ở mặt trên đối với kỷ niệm hô một tiếng ngay lập tức hướng tới một nam hải tử phương hướng chạy tới. Hai người ôm nhau hôn môi lúc sau rời đi. Kỷ niệm đối với mục hoan cười vui cười ôm chính mình buồn gỗ hướng tới bờ sông mặt trên đi tới. Mục hoan hoan nhìn kỷ niệm. Xác định nàng là vẫn luôn nhìn chính mình, hơn nữa hướng tới chính mình phương hướng đi tới mí môi. Kỷ niệm liền ngừng ở mục hoan hoan trước mặt, dùng không quá tiêu chuẩn tiếng trung mở miệng, ngươi là. Hoan hoan. Vẫn là dền vang. Mục hoan hoan mục hoan hoan mở miệng nói. Kỷ niệm lập tức liền cười mở ra, không thể không nói. Kỷ niệm tươi cười không chỉ có chỉ là cùng rền vang tương tự, cùng trong trí nhớ chính mình mụ mụ tính trẻ con cũng là thực tương tự. Trước kia, mụ mụ mang theo chính mình cùng rền vang đi chơi bàn đu dây thời điểm luôn là sẽ lộ ra như vậy tươi đẹp tươi cười. Cùng ta cùng nhau về nhà đi. Kỷ niệm nói như vậy. Về nhà đi. mục hoan hoan đi theo kỷ niệm phía sau hướng tới cái kia ra phương hướng đi đến. Kỷ niệm ra cũng không phải rất lớn. Nhưng là thu thập gọn gàng ngăn nắp, thập phần sạch sẽ. Tuy rằng Ba Ba nói ta hai cái muội muội không biết ta tồn tại, nhưng là ta chính là biết các ngươi trong đó một cái nhất định sẽ tìm đến ta. Chúng ta Chi Gian có Vi Diệu huyết thống thân cận, đây là chúng ta Chi Gian liên hệ, ta liền biết đến. Chúng ta trời sinh chú định tương ngộ, bởi vì chúng ta là tỉ muội. Kỷ Niệm cười mở ra, thanh âm ôn nu mang theo gần như không thể nghe thấy run rẩy, kia tuổi hồ là kích động. Kỷ Niệm vì mục hoan hoan đổ một chén nước, nhìn đến chính mình đặt ở trên bàn trà thao giặt đồ tử cười khẽ tách ra đề tài. Chúng ta ngày này là muốn cấm bất luận cái gì cao cấp đồ điện, cho nên Chúng ta đều đi bờ sông giặt quần áo Mục hoan hoan tiếp nhận ly nước nhàn nhạt cười cười Là ba ba nói cho ngươi đi kỷ niệm khỏe môi gợi lên Là mục hoan hoan bình tĩnh mở miệng, hắn nói cho ta Ngươi ở áo Nam Bộ, nói cho ta Ngươi kêu kỷ niệm, nói cho ta Chúng ta là cùng mẹ khác cha tỉ muội. Đúng vậy, cùng mẹ khác cha tỉ muội. Kỷ niệm khỏe môi dương lên, chúng ta Rất giống mục hoan hoan không có mở miệng tỏ vẻ tán đồng nhưng là ngươi càng giống chúng ta mụ mụ nói kỷ niệm đứng dậy đi vì mục hoan hoan mang tới ảnh chụp đây là kỷ niệm có được duy nhất một chương tính trẻ con cùng kỷ phỉ thành ảnh chụp bởi vì đặc công ở bên nhau đặc biệt là một cái là quốc gia an toàn bộ đặc công một cái là trung ương tình báo tổng tham chỗ đặc công hai người ở bên nhau đặc biệt không thể bị người bắt được như vậy ảnh chụp đây là ở kỷ phỉ thành mọi cách khẩn cầu dưới mới cầu tới duy nhất một chương chụp ảnh chung kỷ phỉ thành đem này bức ảnh để lại cho kỷ niệm làm kỷ niệm một cái niệm tưởng đi. Mục Hoan Hoan tiếp nhận tính trẻ con cùng kỷ phỉ thành chụp ảnh chung. Đó là tính trẻ con không có chỉnh dung phía trước bộ dáng. Đây là Mục Hoan Hoan lần đầu tiên nhìn thấy, bởi vì Bùi Hạo Vi cho chính mình kia một hắn tư liệu cũng không có đặc công ảnh chụp. Đây là vì phòng ngừa tư liệu bị trộm lúc sau làm đặc công lâm vào nguy hiểm. Tính trẻ con không có trước khi chỉnh dung bộ dáng. Chính như kỷ niệm theo như lời, càng giống Mục Hoan Hoan. Nay bức ảnh chung, tính trẻ con không có thiếu nữ thẹn thùng. Không có ôn nhu con người, trong mắt tràn ngập nhàn nhạt xa cách cùng để phòng tâm. Thựa như mục hoan hoan giống nhau. Liên ngươi một người tới sao? Ba ba không có cùng ngươi cùng nhau trở về. Còn có, còn có rền văng đầu. Kỷ niệm có chút kích động, bởi vì nàng từ nhỏ liền biết chính mình có hai cái song bảo thai muội muội, nàng cọ vô số lần năn nỉ chính mình phụ thân mang theo chính mình đi xem chính mình muội muội, chính là phụ thân đều lấy không an toàn vì từ làm nàng lưu lại nơi này. Sao ngươi lại tới đây? 6.000. Mục hoan hoan giờ phút này không có phát giận, cũng không có nhíu mày trong cơn giận dữ hỏi kỷ niệm vì cái gì đem loại đồ vật này mang đến. Mục hoan hoan chỉ là nhàn nhạt mở miệng, kỷ niệm. Cái loại này đồ vật mang ở cạnh ngươi rất nguy hiểm. Kỷ niệm sừng sốt quay đầu nhìn mục hoan hoan. Mặc kệ là đối với phụ thân ngươi vẫn là ngươi mục hoan hoan hướng tới kỷ niệm đi đến, để cho người khác thấy được. Rất dễ dàng liền sẽ đem ngươi cùng kỷ phỉ thành liên hệ ở bên nhau. Như vậy, ngươi cũng là tử lộ một cái. kỷ niệm nắm chặt trong tay khung ảnh mục hoan hoan lại chỉ là đối kỷ niệm cười cười chính ngươi quyết định rốt cuộc đó là kỷ niệm cùng kỷ phỉ thành duy nhất một chương ảnh chụp hiện tại kỷ phỉ thành còn không còn nữa kỷ niệm cũng chỉ có thể sử dụng nó tới hoài niệm chính mình phụ thân chỉ là mục hoan hoan ý tứ là làm kỷ niệm đem này bức ảnh giấu đi không cần tùy thân mang theo chính là nàng lại không có nghĩ đến kỷ niệm cư nhiên đem ảnh chụp từ trong khung ảnh đem ra tùy tay sờ qua trên bàn trà bật lửa chuẩn bị bật lửa hải mục hoan hoan tiến lên một phen chế trụ kỷ niệm thủ đoạn kỷ niệm quay đầu nhìn mục hoan hoan nước mắt đã là vỡ đê mục hoan hoan cổ họng một ngạnh ngươi thật cũng không cần như vậy ta chỉ là muốn cho ngươi đem ảnh chụp giấu đi cũng không có muốn cho ngươi hủy hoại hắn kỷ niệm nhìn mục hoan hoan đối nàng lộ ra tươi cười lắc lắc đầu ngươi nói rất đúng loại đồ vật này tồn tại sẽ rất nguy hiểm kỳ thật phụ thân cũng không nghĩ muốn này bức ảnh tồn tại ta đáp ứng rồi hắn sẽ ở một tuần trong vòng hủy diệt chính là vẫn luôn lại đều liên tiếp hiện tại nên là lúc mục hoan hoan nhìn kỷ niệm tay hơi hơi bông ra kỷ niệm dùng bật lửa đem kia bức ảnh bập lửa ngọn lửa nuốt hết địa phương trở nên khô vàng mục hoan hoan đen nhánh con ngươi trung ảnh ngược kỷ phỉ thành nghiêng đầu khẽ hôn kỷ niệm cái chán bộ dáng như vậy ấm áp cùng hạnh phúc kỳ thật nếu nói là hâm mộ mục hoan hoan thậm chí là hâm mộ kỷ niệm ít nhất nàng phụ thân đem nàng bảo hộ thực hảo ít nhất kỷ niệm là như thế này vui sướng lớn lên nàng so với chính mình cùng dền vang đều phải hạnh phúc Mục Hoan Hoan nhìn kỷ niệm đem ảnh chụp châm tẫn, thấp giọng nói, muốn đi tẩy tẩy sao? Kỷ niệm gật gật đầu, giơ tay lau đi chính mình nước mắt. Hảo, kỷ niệm đứng dậy thấy được Mục Hoan Hoan thấm ướt dưới tóc mái mặt, cư nhiên là miệng vết thương. Nàng ngẩn ra, ngươi cái chán. Nàng cư nhiên vẫn luôn không có phát hiện. Mục Hoan Hoan dưới tóc mái mặt là miệng vết thương. Mục Hoan Hoan giơ tay dùng khăn lông nhẹ nhàng đè đè miệng vết thương. Ta không có việc gì, miệng vết thương sớm đã kết vảy không đáng ngại. Ngươi đi tắm rửa đi. Ngươi mang dược sao? Ta giúp ngươi thượng dược. Kỷ Niệm vội vàng nói, không quan hệ, ta chính mình thượng dược liền hảo. Ngươi mau đi tắm rửa đi. Mục Hoan Hoan nói xong xoay người hướng tới mép giường đi đến. Kỷ Niệm mím môi, di động bước chân. Nghe được tiếng bước chân, Mục Hoan Hoan quay đầu nhìn Kỷ Niệm đi vào phòng tắm, nàng biết Kỷ Niệm mở ra vòi hoa sen, lại ở bên trong khóc. Đây là cùng Mục Hoan Hoan giống nhau thói quen, Mục Hoan Hoan cũng chán ghét người khác biết chính mình khóc thút thít. nàng từ trong túi tìm ra dược trước xử lý trên chán miệng vết thương trên chán kết vẩy đã bị bọt nước trướng mục hoan hoan dùng tiểu cái nhíp một chút một chút đem những cái đó kết vẩy bên cạnh nhất rất lộ ra phấn nộn tân thịt miệng vết thương thoạt nhìn nhỏ không ít nàng cởi bỏ áo tắm giải, bên hông miệng vết thương bởi vì bị thấm ướp trượt xuống dưới động bọt nước hỗn loạn nhẹ nhẹ đỏ tươi mục hoan hoan dùng khăn lông hút khô rồi miệng vết thương thủy sau đó đem dược dùng sức đè xuống đau đến mục hoan hoan hít hà một hơi Kỳ thật trải qua nhiều như vậy thiên tìm kiếm kỷ niệm nhật tử. Mục hoan hoan miệng vết thương đã tốt không sai biệt lắm, cánh tay cùng gò má thượng chảy ra đều đã không sai biệt lắm hảo. Chính là bên hông miệng vết thương bởi vì hôm nay cùng kỷ niệm động thủ lôi kéo một chút, xem ra lại yêu cầu một đoạn thời gian khép lại. Mục hoan hoan đi tới phía trước cửa sổ giữa mày nữ chặt, kỷ niệm. Xem ra là thâm ái chính mình phụ thân, nếu có một ngày. Nàng biết là chính mình giết chết nàng phụ thân, như vậy. Nàng còn sẽ như vậy cùng chính mình hòa bình ở chung sao? Cái này ở trên thế giới duy nhất một cái cùng chính mình huyết mạch tương liên. Đổi vị tự hỏi. Nếu là mục hoan hoan, mục hoan hoan nhất định làm không được, thậm chí nói không chừng. Sẽ giết nàng. Mục hoan hoan rũ xuống con người. Nàng mang theo này một phần ấy nấy tâm tình, nàng tưởng. Nếu chính mình huấn luyện hảo kỷ niệm, đương ngày này đã đến khi. Các nàng hai người chính thức giao thủ nếu nàng thắng, kia một phần ấy nấy có thể hay không theo giảm bất chút. Mục hoan hoan nhớ tới mộ tiêu tiêu Nàng khỏe môi hơi hơi gợi lên đôi mắt lại tất cả đều là bi thương Hoặc thần tây trở về xử lý mộ tiêu tiêu lễ tăng đi Chính là chính mình lại không thể đi tham gia Không thể đi tham gia một cái Chính là nam nữ ở bên nhau sao không không không Ngươi không phải muốn ta huấn luyện ngươi đến có thể cùng ta sóng vai mà chiến sao Mục hoan hoan mở miệng nói Đây là bắt đầu Ngươi phải học được Kỷ niệm đương nhiên minh bạch mục hoan hoan theo như lời cùng chính mình một người ở áo nam bộ sinh hoạt là không giống nhau, nơi này. Tỏ vẻ chính mình muốn đối mặt nguy hiểm, đối mặt xa lạ phán đoán. Mục hoan hoan giơ tay đem kỷ niệm ôm vào trong lòng ngực. Kỷ niệm con ngươi lập tức liền đỏ, nàng cũng là ôm chặt mục hoan hoan, thật lâu sau. Kỷ niệm nghẹn ngào hỏi, như vậy, bao lâu chúng ta mới có thể tái kiến? Đắc, sẽ không có bao lâu. Ta trở về tìm ngươi. Mục hoan hoan mở miệng nói kỷ niệm buông lỏng ra mộc hoan hoan gật đầu lao đi nước mắt ta chờ ngươi ân mộc hoan hoan nhìn theo kỷ niệm lưu luyến mỗi bước đi thượng phi cơ tài xế liền đứng ở mục hoan hoan bên cạnh cười khẽ mở miệng ngươi có thể yên tâm làm nữ hải kia một người thượng này giá phi cơ này có tính không là ngươi tin tưởng chúng ta buộc Mục hoan hoan quay đầu mắt lạnh nhìn tài xế nhàn nhạt nói ta ai đều không tin ta chỉ tin tưởng nếu là nàng xảy ra chuyện ta sẽ không tiếc hết thể đại giới giết các ngươi bột tài xế sửng sốt Thấy mục hoan hoan đã hướng tới kia chiếc dài hơn xa hoa xe phương hướng đi đến vội vàng đuổi kịp mục hoan hoan ngồi xe trở về đi phương hướng chạy nàng nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ thâm trạch nơi đó chính mình biết nếu chính mình nếu là biết kỷ niệm xảy ra sự tình mục hoan hoan nhất định sẽ không bỏ qua ở tại bên trong người kia nhưng là mục hoan hoan có một loại trực giác kỷ niệm sẽ được đến người kia thích đáng tiếp đón bởi vì kỷ niệm cũng là tính trẻ con hài tử mục hoan hoan về đến nhà thời điểm đã rất mệt nàng ra sạch một cái tắm cầm lấy điện thoại tưởng cùng hoắc thần tây liên hệ chính là cuối cùng lại chân chờ. tuy rằng đã biết hoắc thần tây biết chính mình chính là mục hoan hoan nhưng là chỉ cần chính mình không có chính miệng thừa nhận hoắc thần tây trong lòng hẳn là sẽ có một tia nghi ngờ đi chính mình hẳn là gọi điện thoại qua đi tiêu trừ hoắc thần tây nghi ngờ nghĩ đến đây mục hoan hoan kiên định bắt thông hoắc thần tây điện thoại chính là điện thoại còn chưa thông mục hoan hoan liền nghe được tiếng đập cửa nàng mày căng thẳng treo điện thoại hướng tới cửa phương hướng đi đến Mở cửa lúc sau là phờ răng, mục hoan hoan vẻ mặt nghi hoặc, hiện tại, giống như đã đã khuya đi. Ai ngờ phờ răng từ sau lưng lấy ra một lọ rượu vang đỏ hai cái cốc có chân dài, mặt khác một con bị thương sách theo một cái bánh kem, hắn khỏe môi giơ lên, bổ thượng ta thượng một lần sinh nhật thế nào. Mục hoan hoan sửng sốt ngay sau đó cười mở ra, nàng sườn khai thân mình vì phờ răng tránh ra cửa. Thỉnh hắn tiến bảo, phờ răng khỏe môi tươi cười càng thêm tươi đẹp. Mục hoan hoan một bên thông thả hướng bên trong đi Một bên nhìn thờ răng nhanh chóng đem bánh kem mở ra, nhìn thờ răng thuần thục ở nhà tìm được rồi ngọn nến. Từ tủ lạnh tìm được rồi đồ nhắm rượu. Mục hoan hoan nhẹ nhàng chậm chạp đi đến sofa bên một tay chống sofa dựa nhìn. thờ răng đem mộ tiêu tiêu hương hơn ngọn nến bậc lửa lúc sau đối với mục hoan hoan mở miệng nói, rền vang đem đèn đóng. Hảo! Mục hoan hoan đi đến cạnh cửa đang chuẩn bị tắt đèn. Chính là ánh mắt chạm đến đến bên ngoài theo dõi màn hình mạc thượng thời điểm con người run lên. mới vừa đứng ở trước cửa rõ ràng chính là hoác thần tây đang đang đang hoác thần tây giơ tay gõ gõ môn mục hoan hoan cổ họng căng thẳng đã chế thế này sẽ là ai Phở giang quay đầu hỏi mục hoan hoan mục hoan hoan cổ họng căng thẳng ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm hoác thần tây kia trường quen thuộc dung nhan không chút để ý mở miệng không biết ta không quen biết ta nhìn xem phở giang đi đến theo dõi màn hình mạc trước sừng sốt người nam nhân này Phở giang biết Phía trước mộ tiêu tiêu làm hắn xem qua. Mộ tiêu tiêu nói đây là nàng thích nam nhân. Phờ răng nắm tay căng thẳng xem suy nghĩ mục hoan hoan. Mục hoan hoan ánh mắt lại chỉ là thẳng ngơ ngác nhìn hoắc thần tây. Phờ răng con ngươi có chút nhạt nhẽo bi thường, liền tính là mất đi ký ức. Chính là nhìn đến hắn khuôn mặt trong lòng vẫn là sẽ có điều động dung đi. Phờ răng thích mộ tiêu tiêu, chính là mộ tiêu tiêu trong lòng có người khác, chính mình cũng có bạn gái. răng từ đấy lòng cảm thấy chính mình không xứng với mộ tiêu tiêu như vậy một cái ánh mặt trời sán lạn mỹ rượu thiếu nữ. Đêm nay, hắn là lấy hết can đảm làm như vậy, hắn tính toán cùng mộ tiêu tiêu thông báo. Chính là, hoác thần Tây lại xuất hiện. Thờ răng khỏe môi câu. Hoan hoan, ngươi không thể cùng hoác chấn Đỉnh tôn tử ở bên nhau sao không không không. Kỷ niệm chỉ cảm thấy chính mình bụng căng thẳng. tựa hồ bị rút cạn toàn bộ sức lực, suýt nữa về phía sau lui một bước. Bờ rủ sờ nhữ mày nhặt lên điện thoại lại lần nữa giao cho kỷ niệm, chúng ta bột còn làm ta nói cho ngươi, nhanh chóng kiện một chính là mục tiểu thư điện thoại, ngươi hẳn là biết nói như thế nào. Kỷ niệm run rẩy nâng lên tay tiếp nhận điện thoại, đồng nhiên xoay người sang chỗ khác, nắm điện thoại chịu run rẩy không ngừng. Đột nhiên, kỷ niệm như là nhớ tới cái gì dường như quay đầu nhìn bờ rủ sờ đát. Nhà các ngươi bột biết cái gì. Kỷ niệm con ngươi run rẩy càng thêm lợi hại. Bở dù sở nhìn loại này phản ánh kỷ niệm tựa hồ cũng không kỳ quái, bởi vì bọn họ ra bột chỉ có không muốn biết sự tình. Không có biết không sự tình. vợ dù sở không có mở miệng, chỉ là nhàn nhạt nhìn kỷ niệm. Kỷ niệm càng thêm khẩn trương, nhà bọn họ bột biết chút gì đó lời nói. Đó có phải hay không tỏ vẻ hoan hoan đã biết, hoan hoan chỉ là muốn ở chính mình nơi này được đến một cái khẳng định đáp án. Kỷ niệm như vậy lung tung suy đoán, cầm điện thoại tay đã là thấm mồ hôi. thấy vợ rủ sở không có trả lời ý tứ kỷ niệm nhíu chặt mày rũ xuống con ngươi nàng giơ tay chế trụ khung cửa nói ta ta cấp hoan hoan gọi điện thoại vợ rủ sở gật đầu kỷ niệm đóng cửa lại lúc sau đi tới phía trước cửa sổ suy tư hẳn là như thế nào đối mục hoan hoan mở miệng mới có thể đem kia một bộ phận nhảy qua đi nàng thâm hô một hơi bắt thông mục hoan hoan điện thoại hoặc thần tây đang ở trong phòng tắm tắm rửa mục hoan hoan đổi hảo quần áo hai người chuẩn bị đi ra ngoài ăn cơm sáng nghe được điện thoại vang Mục hoan vui sướng chạy bộ qua đi một bên xuyên áo khoác một bên tiếp điện thoại, uy, hoan hoan, nghe được kỷ niệm thanh âm mục hoan hoan sử sốt, nàng mặc xong rồi áo khoác nhữ mày hỏi, làm sao vậy, có chuyện gì sao, kỷ niệm lại lần nữa hít sâu một hơi, ngươi, có phải hay không cùng hoác chấn đình tôn tử, ở bên nhau, mục hoan hoan sửng sốt, nàng hướng tới phòng tắm phương hướng nhìn thoáng qua, ngươi là làm sao mà biết được, các ngươi, kỷ niệm của họng từng đợt phát khẩn, thậm chí không dám hỏi ra tới, Chúng ta. Mục hoan hoan giữa mày nhăn càng thêm khẩn. Các ngươi có phải hay không ở bên nhau? Kỷ niệm giơ tay khẩn đệ lại chính mình cánh ngôi, nói ra lúc sau tựa hồ cảm thấy chính mình nói không tốt, lại hỏi một lần, ta là nói. Các ngươi chỉ là hiện tại ngốc tại cùng nhau cũng không có phát sinh nam nữ chi gian hẳn là phát sinh sự tình đi. Mục hoan hoan càng thêm nghi hoặc. Vì cái gì kỷ niệm đối loại chuyện này như vậy cảm thấy hứng thú? Rốt cuộc có khi nào? Ngươi có thể trực tiếp nói cho ta? Mục hoan hoan nói. Kỷ niệm dùng sức để lại chính mình cánh ngôi, hoan hoan. Ngươi không thể cùng Hoắc chấn đình tôn tử ở bên nhau. Vì cái gì? Mục hoan hoan cười nhẹ một tiếng, mơ hồ cảm thấy tựa hồ có cái gì vấn đề. Kỷ niệm tay chính là Hoắc chấn đình tôn tử cũng không có nói hoác thần tây. Như vậy chính là nói kỷ niệm tác muốn nói tựa hồ là cùng hoác chấn đình có quan hệ. Bởi vì kỷ niệm cổ họng càng thêm chứng đau. Nửa ngày bên kia không có truyền đến thanh âm, mục hoan hoan cổ họng gian phát ra một tiếng nghi vấn, ân. kỷ niệm cắn chặt nha mở miệng nói bởi vì hoác chấn đỉnh là chúng ta kẻ thù mục hoan hoan sửng sốt hoác chấn đỉnh. hắn cũng là hại chết chúng ta mẫu thân hung thủ trí nhất kỷ niệm con ngươi đỏ một mảnh hoác thần tây là chúng ta kẻ thù tôn tử ngươi không thể cùng hắn ở bên nhau mục hoan niềm vui dơ hung hăng run lên nàng cổ họng một ngạnh xoay người nhìn về phía phòng tắm phương hướng thế nhưng là vô ngữ hoan hoan ngươi không thể cùng hắn ở bên nhau kỷ niệm lại một lần cương điệu ta phụ thân lần này trả thù đối tượng trong đó liền có Hoắc chấn đỉnh ngươi không thể cùng hắn ở bên nhau kỷ phỉ thành lúc này đây trả thù đối tượng liền có Hoắc chấn đỉnh mục hoan hoan con người run rẩy như vậy lúc này đây Hoắc chấn đỉnh bị ám sát cùng kỷ phỉ thành có quan hệ sao còn có chủ tịch chẳng lẽ nói đều cùng tính trẻ còn có quan hệ mục hoan niềm vui dơ từng đợt phát khẩn nàng nhăn chặt mày liếm liếm khô khốc cánh môi mở miệng nói kỷ niệm Hoắc chấn đình là Hoắc chấn đình Hoắc Thần Tây là Hoắc Thần Tây, liên tính là bọn họ chi gian có huyết thống quan hệ, chính là Hoắc chấn Đỉnh làm những chuyện như vậy cùng Hoắc Thần Tây không quan hệ, điểm này ngươi muốn rõ ràng. Kỷ Niệm phát hiện như vậy cùng Mục Hoan Hoan nói không có cách nào, cả người đã đều phải lâm vào một loại cực đoan hỏng mất nông nỗi, nàng gãi gãi chính mình đầu. Đơn giản nhất phương pháp chính là làm xét nghiệm ADN 000. Mộ thục Mẫn nhìn Mục Hoan Hoan xương đỏ mắt kính, đau lòng nhìn Mục Hoan Hoan, nàng về phía trước đến gần một bước, con ngươi mang theo náy. Dền vang. Đôi mắt như thế nào xương thành như vậy? Mục hoan hoan mí môi. Mộ thục mẫn kéo lại mục hoan hoan tay nhỏ nói, thực xin lỗi. Cô mẫu không nên đem ngươi một người đặt ở nước Pháp, làm ngươi thương tâm có phải hay không? Cô mẫu vốn dĩ ngày hôm qua muốn quá khứ, chính là nước Pháp bên kia tới tin tức nói ngươi về nước, cho nên. Ta vẫn luôn ở nhà chờ ngươi, nhưng là vẫn luôn không thấy ngươi về nhà. Hòa. Thấy mục hoan hoan vẫn là dùng cặp kia xương đỏ đôi mắt nhìn nàng mặc không lên tiếng. Mộ thục mẫn cho rằng mục hoan hoan chỉ là quái nàng liền tiến lên một bước đem mục hoan hoan đủng ở trong lòng ngực, chúng ta về nhà. Cô mẫu tiếp ngươi về nhà. Đắp. thằng đến mộ thục mẫn làm đi theo mà đến tài xế lấy mục hoan hoan hành lý hồi thành phố B thời điểm, mục hoan hoan mới mở miệng nói, ta không có bất luận cái gì hành lễ. Mộ thục mẫn giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa mục hoan hoan cánh tay mở miệng nói, không quan hệ. Chúng ta về nhà, cô mẫu đều vì ngươi chuẩn bị tốt. Ra. Mục hoan hoan trước kia vẫn luôn cho rằng từ chính mình ba ba mụ mụ qua đời lúc sau, mộ chạch liền không phải chính mình ra. Chính là, đến bây giờ mục hoan hoan mới phát hiện, mộ chạch, kỳ thật vẫn luôn đều không phải chính mình ra, vẫn luôn đều không phải. Chính là mục hoan hoan vẫn là cùng mộ thuộc mẫn cùng nhau đi trở về, vẫn là làm bộ cái gì cũng không biết. Vào lúc ban đêm Hoắc chấn đỉnh bị đẩy mạnh phòng giải phâu, bệnh tim đột phát, Hoắc thần Tây ở nước Pháp không có tìm được mục hoan hoan. Vừa lúc ở lúc ấy nhận được thông chi nói hắn ra ra Hoắc chấn đỉnh cùng mục hoan hoan nói xong lời nói lúc sau liền bệnh tim say xe, xe đổ, hiện tại bị đẩy mạnh phòng giải phẫu. Bệnh tình nguy cấp, Hoắc thần tây vội vàng đuổi trở về, đưa Hoắc thần tây đến bệnh viện thời điểm. Hoắc chấn đỉnh đã bị đẩy ra tới an bài ở phòng chăm sóc đặc biệt y cờ u. Kỳ thụ cầm đã ở phòng chăm sóc đặc biệt y bên ngoài khóc thành lệ nhân. Tại sao lại như vậy? Không phải đều có thể xuất viện sao? Như thế nào lại bệnh tim phát tác? Hoác thần thủy vẻ mặt nghi hoặc, nghe nói, ra ra cùng Lão nhị bạn gái nói xong lúc sau liền biến thành như vậy. Cao Bách Hoa lời nói như là thử tựa mà, nàng quay đầu xem suy nghĩ kỷ thục cầm. Thần Tây đâu? Người đâu? Kỷ thục cầm tựa hồ có chút bực bội, thanh âm không lớn nhưng là lại kinh sợ nhân tâm. Nàng trong thanh âm tất cả đều là phẫn nộ. Có đối hoác thần Tây, đương nhiên. Còn có cái kia. Đối kỷ thục cầm tới nói là người khởi sướng làm hoác chấn đỉnh bệnh tim phát trụ tiến phòng chăm sóc đặc biệt ý cờ u nữ nhân mục hoan hoan. Liên hệ thượng nói là, đã ở gấp trở về trên phi cơ. Hoác thần đông vẻ mặt mệt mỏi, hắn mới lòng ca vạn. Công ty hiện tại cũng là một cuộn chỉ rối kết quả bên này còn sẽ ra chuyện. Phi cơ, nghe thế hai chữ kỷ thục cầm lập tức liền phát hỏa, ra ra đều cái dạng này hắn còn xuất ngoại. Hoác thần đông nhíu mày có chút làm khó nhìn kỷ thục cầm. Trong giọng nói hơi có chút lửa cháy đổ thêm dầu ý tứ, ngại mãi Ngươi biết đến, thần tây. Luôn luôn là như thế này. Cái gì luôn luôn là như thế này. kỹ thục cầm thanh âm càng thêm đại, ngày thường hồ nháo liền tính. Hiện tại không biết ra ra nằm viện có phải hay không. Còn có cái kia mục bà bối. ngại mãi Là mục hoan hoan. hoặc thần thụy sửa đúng nói. Thần tây là chuyện như thế nào. Nữ hải tử kia rốt cuộc cùng ra ra nói gì đó cư nhiên làm ra ra bệnh tim phát. kỹ thuật cầm giơ tay lau nước mắt quát lại cấp hóa thần tây gọi điện thoại nãi nãi trên phi cơ điện thoại đánh không thông hóa thần đông đỡ kỹ thuật cầm ngày trước đừng có gấp hiện tại ra chuyện lớn như vậy thần tây chính trở về đuổi liên tính là hiện tại điện thoại đả thông cũng không có khả năng làm thần tây trong nháy mắt xuất hiện không phải đúng vậy nãi nãi cao bách hoa ngồi ở kỹ thuật cầm một khắc sườn vãn trụ kỹ thuật cầm cánh tay ra ra sẽ không có việc gì ngày thường thân thể như vậy ngạnh lãng một người yên tâm đi kỷ thục cầm một đôi đen nhánh con ngươi ở sương mù trong ngông lung qua lại chuyển động cánh môi run rẩy không biết nói cái gì hảo đây đều là tạo cái gì nghiệt mặc dù nhiều năm như vậy kỷ thục cầm cùng hoác chấn đỉnh cãi nhau nhau quá chính là phu thê chung quy là phu thê đặc biệt là người thượng tuổi lúc sau hai người lẫn nhau dựa sát vào nhau là cái bạn đều sợ đối phương trước một bước chính mình rời đi kỷ thục cầm càng là rốt cuộc hoác chấn đỉnh là thực sự đối kỷ thục cầm sùng ái tới rồi cực hạ bất luận cái gì đều theo kỷ thục cầm thậm chí đem kỷ thục cầm vẫn luôn trở thành một cái tiểu nữ hài giống nhau chiếu cố kỷ thục cầm sợ hãi cực kỳ sẽ mất đi hoát chấn đỉnh nếu thật sự mất đi hoát chấn đỉnh nói kỷ thục cầm cũng không biết chính mình hẳn là như thế nào đối mặt về sau sinh hoạt ngàn ngàn vạch phân cách mục hoan hoan bị mộ thục mẫn mang về mộ ra mục hoan hoan nhìn trước mắt thục thần tây hiện tại thế nào sáu không? lục vân thiếu cười khẽ quay đầu nhìn mộ thục mẫn ta ở chỗ này có chút không thói quen mục hoan hoan nhàn nhạt mở miệng nơi này là nhà của ngươi ngươi sẽ thói quen mộ thục mẫn nói cầm mục hoan hoan tay lại nói ta mới vừa cũng cùng ngươi vân thiếu ca ca nói ngươi tuổi cũng tới rồi cũng là nên vì ngươi tìm một cái hiểu tận gốc dễ chúng ta đều tín nhiệm người hảo hảo chiếu cấu ngươi Đắc. mục hoan niềm vui có chút kinh ngạc nàng nhìn mộ thục mẫn lại thấy mộ thục mẫn cười khẽ vô vô nàng tay nhỏ đối với lục vân thiếu mở miệng ta xem vân phong liền không tồi mọi người đều hiểu tận gốc dễ Tính lên. Cũng coi như là chính chúng ta người nhà, vân thiếu ngươi nói đi. Hòa. Lục vân thiếu hơi hơi sửng sốt. Mộ thục mẫn trong lòng bản tính tính toán phi thường rõ ràng, lục vân phong là cái cái gì tài liệu đại gia trong lòng biết rõ ràng. Mộ tiêu tiêu cùng lục vân phong kết hôn nói, như vậy liền có thể thúc đẩy lục thị cùng mộ thị sắp nhập, đến lúc đó. Cầm quyền vẫn là lục vân thiếu. Đương nhiên. Mục hoan niềm vui cũng minh bạch. Nói đến cùng. Mộ thục mẫn vẫn là muốn đem mộ thị giao cho nàng nhi tử trong tay, mục hoan hoan ở trong lòng cười nhẹ. Bất quá này cũng không có sai. Rốt cuộc chính mình cũng không phải mộ ra hài tử, mộ thục mẫn như thế nào sẽ đem mộ thị giao cho một ngoại nhân trong tay. Mẹ Lục Vân Thiếu nhìn mộ thục mẫn. Lục Vân Thiếu là rất đau chính mình đệ đệ. Nhưng là hắn trong lòng biết chính mình đệ đệ không thành khí hậu quản lý mộ thị quả thực là thiên phương dạ đàm, bại mộ thị còn kém không nhiều lắm. Đương nhiên Lục Vân Thiếu càng biết chính mình mụ mụ trong lòng kia nho nhỏ tâm tư. Vân Phong không hào sao. Hơn nữa, Vân Phong là ngươi đệ đệ, dền vang gả qua đi ngươi cũng có thể gần đây chiếu cố dền vang. Như vậy liền tính là về sau ta không còn nữa cũng có thể yên tâm. Mộ thục mẫn dùng cái loại này khát vọng ánh mắt nhìn Lục Vân Thiếu. Mục hoan hoan cười khẽ mím môi nói, Cô mẫu, ta hiện tại còn không nghĩ gả chồng. Đứa nhỏng đốc, sớm kết hôn đối về sau bảo bảo có chỗ lợi. Mộ thục mẫn dùng sức nắm chặt mục hoan hoan tay nhỏ. Trước mắt tới nói, ta chỉ nghĩ hảo hảo chuẩn bị tháng sau thi đấu. Lục vân thiếu cũng mở miệng nói, ta làm người chuẩn bị phi cơ đưa người trở về. Không cần. Ta chính mình ngồi máy bay trở về liền hảo. Mục hoan hoan nói, khi nào đi nói một tiếng ta sẽ an bài hảo phi cơ, liền như vậy định rồi. Nói xong lục vân thiếu gục đầu xuống bắt đầu ăn chính mình mâm chung đồ ăn, ngự khi hoàn toàn là hạ mệnh lệnh. Mộ thục mẫn nhìn lục vân thiếu như mày. Chính là Lục Vân Thiếu căn bản liền không có ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái ý tứ. Mộ Thục Mẫn chỉ có thể quay đầu đối mục hoan cười vui cười mở miệng nói, rền vang lại ăn chút. Ta làm ninh tẩu hầm bổ canh trong chốc lát uống một chút. Len keng len keng đinh. Đột nhiên, Lục Vân Thiếu điện thoại vang lên. Mộ Thục Mẫn cũng là quay đầu nhìn về phía Lục Vân Thiếu. Lục Vân Thiếu mày chưa đứng dậy liền ở trên bàn cơm tiếp điện thoại, uy. Lúc này, ninh tẩu vừa lúc đem bổ canh bưng lên, ý đi theo Mộ Thục mẫn phân phó Ninh Đầu đầu tiên bưng cho Mục Hoan Hoan. Mục Hoan Hoan cũng chỉ là túi đầu ăn canh, hắn chỉ nghe được Lục Vân Thiếu ân một tiếng, sau đó hỏi chuyện khi nào. Tựa hồ được đến khẳng định trả lời, Lục Vân Thiếu nói ta lập tức qua đi. Nói xong, Lục Vân Thiếu treo điện thoại đối với Mộ Thục Mẫn mở miệng nói ta đi trước. Làm sao vậy? Mộ Thục Mẫn nhìn Lục Vân Thiếu ngưng trọng biểu tình mở miệng hỏi. Thần tây ra ra hoắt chấn đình ly thế. Lục Vân Thiếu nhíu mày mở miệng nói Mục Hoan Hoan tâm hung hăng căng thẳng. Trong tay cái muỗng rơi xuống ở trong chén. Lục Vân Thiếu cùng Mộ Thục Mẫn đều nhìn về phía Mục Hoan Hoan phương hướng. Mục Hoan Hoan con ngươi hung hăng run lên, ngượng ngùng. Không có cầm chắc cái muỗng. Mục Hoan Hoan tuy rằng nói như vậy, chính là nàng trái tim rõ ràng chính là ở cuồng loạn nhảy lên. Như thế nào sẽ đâu? Mộ Thục Mẫn đứng dậy cũng là vẻ mặt khiếp sợ, thậm chí theo bản năng nhìn về phía Mục Hoan Hoan. Không biết, nghe nói là bệnh tim phát tác, ta đi trước nhìn xem. Lục Vân Thiếu nói xong liền rời đi. Đã chết. hoắc chấn đỉnh. Đã chết. Toàn thế giới tựa hồ đều yên lặng, mục hoan hoan chỉ có thể nghe được chính mình bên thai trái tim cuồng loạn nhảy lên thanh âm. Có phải hay không cùng chính mình có quan hệ? Như vậy thần Tây đâu? Thần Tây hiện tại thế nào? Chính mình lúc ấy là như vậy xông vào, thần Tây có thể hay không cho rằng? hoắc chấn đỉnh chết cùng tự. Ta sẽ không cùng bất luận kẻ nào nói nhìn thấy quá ngươi sợ không không không. người câm miệng cho ta. hoắc thần Tây ghét nhất chính là có người đối chính mình giống. chính là hiện tại hoắc thần thụy ỷ vào có lao thái thái chống lưng đối hoắc thần tây càng thêm không kiêng nể gì hoắc thần tây hoắc thần thụy hướng tới hoắc thần tây đến gần rồi một bước ngươi không tìm ngươi bạn gái thực hảo ta chính mình tìm chờ ta tìm được rồi ta nhất định sẽ giết nàng đến lúc đó ngươi cũng đừng trách ta không có cùng ngươi chào hỏi đắc bà ngươi hoắc thần tây cắn chặt nha hòa hoắc thần tây ngươi hảo muốn tính toán giữ gìn nữ nhân kia sao kỹ thuật cầm hô lên thành têu đến đỏ mặt cổ thô têu đến liền hô hấp đều dồn dập lên mãi mãi ngô vũ hân vội vàng đỡ kỷ thục cầm chỉ thấy kỷ thục cầm thở dốc thanh càng ngày càng dồn dập thậm chí thân thể đều đang không ngừng xuống phía dưới sùi lơ mãi mãi mãi mãi mãi mãi toàn bộ vip phòng nghỉ đều bởi vì kỷ thục cầm đột nhiên mất loạn thành một đoàn chính là hoác thần tây lại là sững sờ ở tại chỗ hắn liền như vậy nhìn mọi người từ chính mình bên người tiến lên đỡ lấy chính mình mãi mãi cái kia ngày thường thường yêu nhất chính mình mãi mãi, hoặc thần tây nắm tay hung hăng buộc chặt, thân thể cứng còng, có rất nhỏ run rẩy, hắn tưởng tiến lên, chính là dưới chân giống như là bị định ở tại chỗ giống nhau không thể động đậy. bác sĩ, kêu bác sĩ a, hoặc thần đông giận dữ hét, bác sĩ, nghe đến đó tiếng gọi âm ĩ, quan đỉnh triển cùng lục vân thiếu đều hướng tới vip phòng nghỉ chạy tới, Mãi mãi làm sao vậy, quan đỉnh triển cũng vây quanh qua đi, vân thiếu, mau đi kêu bác sĩ. Chính là, kỳ thục cầm lại hưu khí vô lực tún chặt hoác thần đông tay chậm rãi mở ra mắt, hơi thở mong manh mở miệng, đừng. Đừng kêu bác sĩ. ngại ngại Ngươi đến kiểm tra một chút. Hoác thần Thụy mở miệng nói. Kiểm tra. Kiểm tra cái gì? Kỳ thục cầm kia một đôi đỏ bừng con ngươi nhìn về phía đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích hoác thần Tây trên người, với nảy tồn tại. Nhìn đến như vậy một cái bất hiếu con cháu, ta còn không bằng cùng các ngươi ra ra cùng đi. ngại ngại ngươi đừng nói như vậy nhị ca không phải cố ý nô vũ hân dùng sức ôm chặt kỳ thục cầm đối với hoác thần tây khóc giống hoác thần tây ngươi chạy nhanh liên hệ cái kia cái gì mục hoan hoan a ngươi là muốn nhìn mãi mãi cũng chết sao hoác thần tây cánh môi giật giật mãi chính là chỉ phát ra một cái gần như không thể nghe thấy thanh âm hoác thần tây giọng nói đã chướng đau đến không thể ở phát ra bất luận cái gì thanh âm mục hoan hoan nhìn hoác thần tây bóng dáng con ngươi đỏ một mảnh Hoắc thần tây như vậy giữ gịn thật sự làm mục hoan niềm vui là nói không nên lời cảm thụ chính là ở nàng làm rõ ràng nàng cùng hoắc chấn đình quan hệ phía trước mục hoan hoan hiện tại còn không thể xuất hiện ở hoắc thần tây trước mặt mục hoan hoan cắn chặt răng bước nhanh chạy vào hoắc chấn đình phòng bệnh may mà hộ sĩ còn không có tới kịp thu thập hoắc chấn đình phòng nàng ở gối đầu thượng tìm kiếm rốt cuộc tìm được rồi hoắc chấn đình đầu tóc mục hoan hoan thật cẩn thận từ bên cạnh rút ra một chương giấy bao hảo hoắc chấn đình đầu tóc sau đó trang ở trong túi chiều thang máy phương hướng đi đến hoắc thần tây ngươi thật sự muốn xem đến mãi mãi cũng chết sao hoắc thần Thủy quát mãi mãi chính là đau nhất ngươi kỳ thục cầm nhìn hoắc thần tây nước mắt giống như là chặt đứt tuyến hạt châu ta cùng chấn đỉnh đau nhiều năm như vậy tôn tử chân thật không có bạch thương ngươi kỳ thục cầm biểu tình nói không nên lời là khóc vẫn là cười ca Nô vũ hân nhìn hoắc thần tây ta cầu ngươi hoắc thần tây hoắc thần đông cũng nhìn về phía hoắc thần tây thần tây bằng không ngươi liền trước đem ngươi nữ nhân kia tìm đến đây đi quan đình triển nhìn trước mắt cảnh tượng sốt ruột không được tất cả mọi người nhìn hoác thần tây tựa hồ chỉ có hoác thần tây một câu có thể hóa giải hết thảy hoác thần tây có chút suy sụp mục hoan hoan là hắn hoác thần tây nữ nhân hắn tin tưởng mục hoan hoan liền tính là mục hoan hoan không có nói hắn cũng tin tưởng mục hoan hoan sẽ không cùng chính mình ra ra chết có quan hệ cho nên hắn ở chỗ này kiệt lực giữ gìn mục hoan hoan nhưng là mặc dù là chính mình mãi mãi đều như vậy nói Mà hiện tại, hoặc thần tây nhất yêu cầu chính là mục hoan hoan cho chính mình một cái khẳng định đáp án, đừng làm cho chính mình hết thể giữ gìn như vậy vô lực, chẳng sợ. Chỉ là mục hoan hoan một chiếc điện thoại đều có thể, nhưng là cái gì đều không có, thậm chí hắn đều liên hệ không thượng mục hoan hoan. Hắn nắm tay nắm chặt, ta tạm thời. Cũng không có cách nào. K. Người không cứu ta. Sáu không Thần tây. Hiện tại hẳn là rất khổ sở đi. Lúc này. kỳ thật chính mình hẳn là bồi ở hoắc thần tây bên người nguyên bản mục hoan hoan đại có thể nói dối nói cho hoắc thần tây chuyện này cùng chính mình không quan hệ chính là đối mặt chính là hoắc thần tây mục hoan hoan liền không có biện pháp mục hoan hoan nhăn chặt mày nàng dựa vào cửa sổ sắt đất trước mắt thấy thái dương dần dần bị mây đen che khuất chỉ chốc lát sau cư nhiên hạ tí tách tí tách vũ đát mục hoan hoan mở ra cửa sổ sắt đất bùn đất tươi mát sông vào mũi mang theo trầm trọng hơi nước như nhau mục hoan hoan hiện tại trầm trọng tâm tinh hòa mục hoan hoan trong lòng trang quá nhiều đồ vật thật sự thực trầm thực trầm phía trước là chính mình đánh giá cao chính mình mục hoan hoan cho rằng chỉ cần chính mình biết chính mình không phải hoắc chấn đình hài tử như vậy liền có thể chạy như bay đến hoắc thần tây trước mặt cho hắn một cái ôm nhưng là hiện tại mục hoan hoan đã biết không phải nàng lại cảm thấy chính mình tựa hồ hiện tại còn không có chuẩn bị tốt đối mặt hoắc thần tây hoặc nhiều hoặc ít hoắc chấn đình nguyên nhân chết đều cùng chính mình có quan hệ Mặc kệ người kia có phải hay không chính mình phụ thân, hắn đều là hoác thần Tây ra ra. Mục hoan hoan túi đầu nhìn trong tay xét nghiệm ADN, chính mình phía trước trực tiếp đi tìm hoác chấn đỉnh quá xúc động. Bởi vì chính mình thật sự quá ngoài ý muốn. Quá chấn kinh rồi. Nguyên bản. Mục hoan hoan mỗi lần gặp được chính mình bên người để ý người sự tình liền sẽ xúc động, lúc này đây. Là liên quan đến nàng cùng hoác thần Tây có thể hay không ở bên nhau. Mục hoan hoan không có bất luận cái gì thời điểm so với kia cái thời điểm càng thêm xúc động. Mà loại này xúc động được đến hậu quả. Hiện tại mục hoan hoan thật sự không biết như thế nào thu thập, vô pháp vắn hồi. Bởi vì hoắc chấn đỉnh, đã chết. Mục hoan hoan mím môi, nếu bên này sự tình chính mình hiện tại còn xử lý không tới, cũng không thể đi tìm thần Tây. Như vậy, chính mình liền đi trước cha cha chính mình thân sinh phụ thân sự tình đi, mục hoan hoan tưởng. Kỷ niệm có thể nói cho chính mình hoắc chấn đỉnh, nàng liền nhất định biết một chút mặt khác đồ vật, có quan hệ chính mình thân sinh phụ thân. Cha tìm chuyện này đồng thời, chính mình sắc thật đến ngẫm lại như thế nào đối mặt hoắc thần tây, nên như thế nào cùng hắn nói. Chính mình đi tìm hắn ra ra đi nói gì đó làm cái gì. Mục hoan hoan xoay người đem trong tay xét nghiệm ADN Trang Hảo đặt ở trong túi, sau đó hướng tới dưới lầu đi đến. Có thể nói cho ta vân thiếu ca ca điện thoại sao? Mục hoan hoan hỏi quản gia. Quản gia vẻ mặt kinh ngạc, hắn nhìn mục hoan hoan liếc mắt một cái, ta thế tiểu thư bắt thông. Hảo, cảm ơn. Quản gia bắt thông điện thoại, cung kính đem điện thoại đưa tới mục Hoan Hoan trước mặt. Đỗ Thanh lúc sau Lục Vân Thiếu tiếp điện thoại, mục Hoan Hoan nghe ra tới Lục Vân Thiếu có chút mỏi mệt, tựa hồ không có ở lễ tang hiện trường. Lục Vân Thiếu kỳ thật ngày đó buổi tối lúc sau liền đã trở lại, nơi đó có Lê Tử Tăng ở bận trước bận sau, Lục Vân Thiếu rất yên tâm. Ngày đó buổi tối hai người cơ hồ đều không có trận mắt xem qua đối phương, Lục Vân Thiếu công ty liền có chuyện đã trở lại, không cần phải nói. Lục Vân Phong lại cấp Lục Vân Thiếu thọc một cái đại cái sọn. lục vân phong cư nhiên đem lục thị thua cuộc nhân ra liền người khấu ở sòng bạc lục vân thiếu đi thời điểm lục vân phong bị người ta nhổ sạch cột vào ghế trên lợi hại nhất không sạch sẽ hùng hùng hổ hổ lục vân thiếu không phải không dám động đối phương người mà là đó là cố bạch dương sòng bạc lục vân thiếu còn có muốn cùng cố bạch dương hợp tác hạng ngũ, cho nên dễ dàng tốt nhất hắn không muốn cùng cố bạch dương phát sinh xung đột chỉ là lục vân phong cái kia tiểu tử là điên rồi cư nhiên trực tiếp cầm lục thị đi đánh cuộc Lục Vân Thiếu cũng là ở vào không khí. Nói cho những người đó vậy đem Lục Vân Phong làm thiệt hảo, xoay người liền rời đi. Tuy rằng là như vậy nói. Chính là Lục Vân Thiếu vẫn là làm Khương Hành Phong nhìn điểm cấp Lục Vân Phong điểm giáo huấn đừng làm cho bọn họ thật sự thương đến Lục Vân Phong. Lục Vân Thiếu còn nhớ rõ chính mình rời đi thời điểm Lục Vân Phong kia cuồng loạn tiếng la, ca. Người không cứu ta. Lục Vân Thiếu thật sự rất muốn lột Lục Vân Phong quần cho hắn ấn ở trên mặt đất hung hăng đánh một đốn, đến bây giờ còn khí ngứa răng. hắn vẫn luôn chờ lục vân phong lớn lên chờ lục vân phong thành thục bởi vì có một ngày lục thị là muốn giao cho hắn chẳng lẽ hắn cũng muốn đem ba ba cùng chính mình tâm huyết tất cả đều đánh cuộc sao lục vân thiếu càng muốn tâm càng ngưng trọng lục vân thiếu nguyên bản muốn lục vân phong cái kia tiểu tử đi ra ngoài rèn luyện chính là vừa thấy đến hắn thiên chân chỉ biết ăn nhậu chơi bời bộ dáng biết hắn đi ra ngoài sẽ chịu khổ lại liên tiếp chính là muốn nói không cho hắn đi ra ngoài lục vân thiếu thật sự không biết có biện pháp nào làm hắn tiến bộ mục hoan hoan vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện điện thoại hai đầu đều là một mảnh trầm tĩnh lục vân thiếu có lẽ là bởi vì quá mệt mỏi hắn méo nheo, nheo giữa mày cũng không có chú ý tới điện thoại hai đầu đã trầm mặc có một đoạn thời gian nói là hoác thần tây đi tìm ngươi sợ không không không hoác thần phong thật sâu nhìn hoác thần thụy rất khó thấy khỏe môi cư nhiên nhắc lên tia tươi cười có chút thấm người hắn ngươi mắt hoác thần thụy chộp vào chính mình cánh tay thượng tay ta công ty làm chính là ta muốn cho ngươi chết thời điểm ngươi tuyệt đối sống không được sống hoắc thần thụy con ngươi hung hăng run lên đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy hoắc thần phong cười chính là hoắc thần phong cười lại làm hắn sởn tóc gáy ngươi ngươi cũng quá sẽ không nói dỡn đi hoắc thần thụy buông lỏng ra hoắc thần phong tay hòa hoắc thần phong khỏe môi độ cung nhắc tới càng thêm tươi đẹp hắn nhìn mắt chính mình túi sách khỏe môi khẽ nhếch đúng vậy ta vốn dĩ liền không phải thực am hiểu nói giỡn. nói xong hoắc thần phong liền hướng tới bên ngoài đi đến rời đi đát hoắc thần phong là không am hiểu nói dỡn Nói ra đều là nói thật. Hoắc thần phong công ty làm những chuyện như vậy, chính là cố chủ muốn một người chết. Người kia tuyệt đối sống không được sống. Xe. Một đường hướng tới trở về phương hướng chạy. Hoắc thần phong nhìn ngoài cửa sổ xe không ngừng về phía sau lùi lại đèn nghe ông nghĩ tới mục hoan hoan, mấy ngày nay. Hoắc thần phong vẫn luôn suy nghĩ, ngày đó buổi tối vì cái gì mục hoan hoan sẽ xuất hiện ở nơi đó. là bởi vì biết hoắc chấn đình là chính mình phụ thân cho nên muốn muốn đi gặp hoắc chấn đình cuối cùng một mặt vẫn là khác cái gì nguyên nhân hoắc thần tây sẽ là bởi vì hoắc thần tây sao chính là mục hoan hoan đã biết nàng cùng hoắc chấn đình thân phận như vậy nên biết chính mình cùng hoắc thần tây có huyết thống quan hệ đi tìm hoắc thần tây mục hoan hoan đối hoắc thần tây ái thật sự cường đại tới rồi có thể siêu việt hết thể nông nội sao thẩm trạch môn chậm rãi mở ra chờ hoắc thần phong xe hướng tới bên trong chạy mà đi nay thẩm trạch là hoắc thần phong mụ mụ để lại cho hoắc thần phong duy nhất lấy vật, hoắc thần phong hiện tại sử dụng tên thần phong, cho nên hoắc thần thụy cùng hoắc thần đông cha không đến bất luận cái gì về hoắc thần phong khai công ty tin tức, hoắc thần phong chưa từng có cho rằng chính mình là hoắc gia người quá, hắn cái kia cái gọi là phụ thân, bất quá là cái bị sủng hư hoa hoa công tử, ỷ vào chính mình nhân hậu của cải cùng phụ thân quyền thế địa vị mãn thế giới hái hoa ngắt cỏ nơi trốn lưu tình. Hoắc Thần Phong hai chân giao điệp dựa ngồi ở ô tô trên ghế sau, tùy tay giải khai tây trang một viên quốc áo. Xe vòng qua trước cửa một mảnh tươi tốt hoa hồng viên ngừng ở xa hoa huyền quan trước cửa. Kia hoa hồng viên hạ, chôn chính là Hoắc Thần Phong mẫu thân, Thẩm Văn Di. Bảo toàn nhân viên vội vàng tiến lên thế Hoắc Thần Phong cửa xe mở ra. Hoắc Thần Phong từ trên xe xuống dưới nhìn mắt hoa hồng viên, này đã trở thành Hoắc Thần Phong một loại thói quen, giống như là cùng chính mình mụ mụ vẫn an giống nhau. Hoa hồng, lựa đỏ hoa hồng là thẩm văn di thích nhất hoa tươi cùng nhan sắc hoắc thần phong thật sâu nhìn thoáng qua xoay người hướng tới này có thể so với hoắc gia trang viên xa hoa kiến trúc nội đi đến hoắc thần phong trong nhà người hầu cũng không nhiều giống nhau đều ở quét tước sau rời đi đầu bếp cũng đều xuất nhập cửa sau giống nhau đều ngốc tại phòng bếp không ra sẽ không ở hoắc thần phong trước mắt lắc lư hoắc thần phong thích gan tĩnh đương nhiên ở hoắc thần phong trong nhà bảo toàn nhân viên cũng không thiếu nhưng là bởi vì hoắc thần phong không thích nhìn đến có người ở chính mình trong nhà lúc gần lúc hiện Bọn họ đều ở bên ngoài thủ. Hắn lên lầu đẩy cửa ra đi vào phòng ngủ. Phòng ngủ cùng ban công tương tiếp cửa sổ sắt đất là mở ra, màu trắng song xa theo phong rất nhỏ phiêu động Hoác thần phong bỏ đi tây trang áo khoác tùy tay ném ở một bên. Hắn xuyên thấu qua trước mắt cửa kính nhìn bên ngoài bị mờ nhạt ánh đèn chiếu sáng lên mặt cỏ triệt hạ cà vạn. Khởi ra áo sơ mi y khấu mới vừa cởi một nửa. Trống ở hoác thần phong phòng ngủ phía trên trôn tránh mục hoan hoan nhảy xuống khẩu súng chỉ vào hoác thần phong cái gáy mục hoan hoan là ngồi xe lửa quá khứ hai cái giờ nhiều một chút liền đến luân ôn. hoắc thần phong con ngươi hơi hơi di động nhìn cửa kính thượng mục hoan hoan ảnh ngược nàng một đôi con ngươi quả quyết tấm lánh, dùng thương thẳng chỉ hoắc thần tây cái gái. mục hoan hoan nhìn hoắc thần phong cây cọ mật sắc cơ bắp khẩn thật hoa văn rõ ràng phía sau lưng không có mở miệng bởi vì nàng từ hoắc thần phong cởi một nửa áo sơ mi đột nhiên dừng lại bất động động tác chúng đã hiểu biết tới rồi đưa lưng về phía chính mình nam nhân kia đã biết chính mình ở hắn phía sau hoắc thần phong thực kinh ngạc mục hoan hoan cư nhiên có thể tìm tới nơi này hoắc thần phong khỏe môi mang theo không thể phát hiện ý cười hai tay dùng sức vừa thu lại áo sơ mi lại lần nữa xuyên đi lên kỷ niệm ở đâu mục hoan tiếng hoan hô âm lạnh lẽo hoắc thần phong có thể đối mặt mục hoan hoan chính là hắn không biết mục hoan hoan hiện tại chuẩn bị tốt đối mặt hắn không có đương hắn nghe được mục hoan hoan nhắc tới kỷ niệm mày căng thẳng có phải hay không bở rủ sở có cái gì rơi rất không có cùng chính mình báo cáo thái cùng hận Trước nay đều không phải đơn độc tồn tại một không Mục hoan hoan hướng tới trên cùng một tầng nhìn lại, chỉ có 12 người. Bọn họ tốc độ mau đến, chỉ cần ngươi nháy mắt liền nhìn không tới bọn họ thượng một cái động tác. Mục hoan hoan con người run lên. Nếu là quốc gia an toàn bộ người, bàn tay trần. Đặc biệt là mới từ trong học viện đi ra ngoài những cái đó hài tử, hẳn là thực mau liền sẽ mất mạng đi. Kỷ niệm đã xem lên người. Trường hợp như vậy so ở điện ảnh nhìn đến đặc hiệu tảng lớn thoạt nhìn còn muốn kinh sợ nhân tâm hòa. Thả trước không nói những người đó thân thủ như thế nào nhanh nhẹn. Gần chỉ nhìn đến như vậy kiến trúc đều đã đủ làm người khiếp sợ đát. Này chỉ là rất nhỏ một bộ phận cách đấu. Bên trong còn có các loại mặt khác huấn luyện, so các ngươi học viện muốn nhiều đến nhiều, cũng muốn phức tạp nhiều. vợ dù sợ nói, nơi này cạnh tranh liền không giống như là trong học viện mặt cạnh tranh. Nơi này, a vợ dù sợ giọng nói còn không có lạc. Liền nghe được hét thảm một tiếng. Mục hoan hoan, kỷ niệm, bờ rủ sở ba người ánh mắt đều bị hấp dẫn tới rồi ngoài miệng mặt một tầng. Chi gian một người nam nhân cư nhiên dùng chính mình tay xinh xinh xuyên thấu một cái khắc xích trần trùi thượng thân nam nhân cổ. Mục hoan hoan con ngươi nhau lại. Kỷ niệm sợ tới mức cả người đều cứng cỏng. Bờ rủ sở khỏe môi hơi hơi nhắc tới. Nam nhân kia từ một nam nhân khác cổ trung rút ra tay, thở hồn hển, tùy tay đem cái kia đã bị hắn giết chết nam nhân ném đến một bên. Rũ mắt xem suy nghĩ bờ rủ sở cùng mục hoan hoan kỷ niệm phương hướng. Bọn họ ba người nhìn có người lại đây vì nam nhân kia phủ thêm áo khoác, sau đó mang theo nam nhân rời đi trên cùng một tầng. Ngay sau đó, phía dưới cũng không ngừng truyền đến có người tiếng kêu thảm thiết. Mỗi một cái giết chết một người khác đều bị mang đi, bị đưa tới cao hơn một tầng. Mà cái kia tuổi mặt trên một tầng, chỉ chốc lát sau mặc xong rồi quần áo đứng ở mục hoan hoan kỷ niệm cùng bờ rủ sở trước mặt. Đây là ta theo như lời nơi này cạnh tranh. Đứng ở tối cao chỗ, được đến thắng lợi nhân tài có thể được đến đi ra ngoài cơ hội. vợ dù sở khỏe môi mang theo tươi đẹp tươi cười. Hắn bị thương. Kỷ niệm mở miệng nói. Là bị thương. Chỉ có hắn đi lên mới có thể được đến trị liệu. vợ dù sở nhàn nhạt mở miệng, hắn nhìn trước mắt nam nhân, chuẩn bị sẵn sàng sao. Ba năm trước đây ta liền chuẩn bị sẵn sàng. Nam nhân nói. Đi thôi. Phi cơ ở mặt trên chờ ngươi. Nam nhân đôi mắt sắc khí. Là mục hoan hoan chưa bao giờ có gặp qua lạnh leo, hắn nắm tay nắm chặt. Con ngươi che giấu không được vui sướng hướng tới bên ngoài chạy tới. vợ dù sợ mang theo mục hoan hoan cùng kỷ niệm thượng thang máy cùng nhau đi xuống dưới, một bên mở miệng nói, ta cảm thấy mục tiểu thư muốn cho kỷ tiểu thư học tập chỉ có hai môn. Cách đấu, còn có sạc kích. Như vậy đủ rồi, bạo phá những cái đó. Mục tiểu thư ngươi hoàn toàn có thể, ta tưởng. Ngươi cũng sẽ không làm kỷ niệm tiểu thư đi bị nghi ngờ có liên quan, phải không? Mục Hoan Hoan nhìn quay đầu tới cười khẽ bờ dù sờ, "Không tồi." Kỷ Niệm nắm tay nắm chặt, khẩn trương đến liền hô hấp đều liền hỗn độn. Thang may rốt cuộc ngừng ở tầng chót nhất, đột nhiên dừng lại làm Kỷ Niệm đứng không vững suýt nữa té ngã, Mục Hoan Hoan lại chỉ là đứng ở một bên mặt vô biểu tình chảo một cái đã bắt được Kỷ Niệm cánh tay, lại mới không có làm Kỷ Niệm té ngã. Mục Hoan Hoan đi vào nhất phía dưới một tầng nhìn đến cảnh tượng. Lại là một người nam nhân đã đem nhất phía dưới một tầng mọi người đều đả đảo. khoe mắt đuôi lông mày liền bước chân đều mang theo cao ngạo vui sướng ngươi có thể thượng tầng thứ hai trông coi người đối nam nhân kia nói liền ở nam nhân kia phải rời khỏi thời điểm hắn thấy được đi theo bờ rủ sở tới kỷ niệm cùng mục hoan hoan hắn thập phần khoe khoang hướng tới bên này đi tới các nàng hai người là mới tới sao đánh giá đánh giá mục hoan hoan con người căng thẳng không bờ rủ sở đối với nam nhân mở miệng Thuận tay đem kỷ niệm hướng tới một tầng phương hướng đầy đầy nàng là mới tới Nguyên bản muốn mang nam nhân kia thượng hai tầng trông coi thối lui đến một bên đi. Kỷ niệm nắm chặt nắm tay, quay đầu nhìn về phía mục Hoan Hoan phương hướng. Bất dù sợ biết mục Hoan Hoan lo lắng, hắn rất nhỏ nghiêng đầu đối mục Hoan Hoan nói nhỏ, ta biết ngươi lo lắng. Nhưng là hiện tại một tầng người đều bị hắn giết đã chết, không có người cùng kỷ tiểu thư đương đối thủ, ta sẽ không làm hắn thương đến kỷ tiểu thư. Yên tâm. Mục Hoan Hoan đối kỷ niệm gật đầu, kỷ niệm lúc này mới nắm chặt nắm tay đi lên bậc thang. Nơi sân thi thể thực mau bị rửa sạch sạch sẽ. liền vết máu đều xử lý một chút dấu vết đều không dư thừa. Nam nhân nhìn mục hoan hoan phương hướng khỏe môi nhắc tới, chẳng lẽ nàng đã đi ra ngoài? ngươi Đi đâu? Sáu không không không? hoắc thần tây vẫn luôn suy nghĩ, chính là hắn không thể tưởng được đáp án. Hắn chỉ biết, nữ nhân kia là chính mình thể phải dùng sinh mệnh đi bảo hộ nữ nhân. hoắc thần tây càng chờ trong lòng càng không có phổ càng bực bội, hắn từ trong túi móc ra một cây yên, bật lửa. Một cây tiếp theo một cây. Trong bóng đêm, kia màu đỏ mỏng manh ánh lửa lúc sáng lúc tối. Đắt. Thật lâu thật lâu. Hoác thần Tây đều không có chạm qua yên loại đồ vật này. Càng chờ càng bực bội thời điểm hoác thần Tây liền điểm yên tay đều là rất nhỏ run rẩy Kỳ thật hoác thần Tây trong nội tâm cũng sợ nhìn thấy mục hoan hoan lúc sau được đến đáp án là ra ra chết cùng mục hoan hoan có quan hệ, nếu đúng vậy lời nói. Hoác thần Tây đứng lên đi đến bên cửa sổ, chính mình cũng không biết nên xử lý như thế nào. đột nhiên Hoắc Thần Tây nghe được chìa khóa mở cửa thanh âm, hắn kẹp tiên tay căng thẳng. Hoắc Thần Tây quay đầu nhìn trầm chằm cửa vị trí. Môn. chậm rãi khai. Ánh sáng cùng bóng người cùng nhau thấu bắn bảo. Hoắc Thần Tây liền đứng ở tại chỗ nhìn, con người hơi hơi căng thẳng. Hoắc Thần Tây mong đợi nửa ngày, chính là tiến vào lại không phải mục hoan hoan. Khu khu khu phờ răng ho khan vài tiếng, dùng tay che lại cái mũi nhìn về phía Hoắc Thần Tây phương hướng. Người là ai? Như thế nào sẽ có mục Mộ tiêu tiêu ra chìa khóa. Hoắc thần Tây diệt tiên con người căng thẳng. Phờ răng nghe được là nam nhân thanh âm cũng thực kinh ngạc. Ngươi là. Phờ răng thanh âm rõ ràng so Hoắc thần Tây mềm mại nhiều. Ta là mộ tiêu tiêu bạn trai. Hoắc thần Tây nói. Phờ răng lúc này mới phản ứng lại đây là Hoắc thần Tây, Nga. Trước kia rền vang không ở thời điểm đều là ta cách mấy ngày lại đây quét tức một chút vệ sinh. Mấy ngày nay đều không có nhìn thấy rền vang ta cho rằng nàng đi ra ngoài liền nghĩ tới tới quét tức quét tước vệ sinh. Ngượng ngùng ta không biết người ở chỗ này Nói Phở Răng liền phải rời đi Hoác thần Tây cũng không biết chính mình lúc ấy là nghĩ như thế nào Cư nhiên trực tiếp gọi lại Phở Răng Hải Phở Răng quay đầu nhìn đem chính mình ẩn trong bóng đêm Hoác thần Tây Ta tới thời điểm nhìn đến này phụ cận có quán bar Cùng đi uống một chén đi Hoác thần Tây nói cầm chính mình áo khoác liền hướng ra ngoài đi tia tư thái như là không chấp nhận được Bất luận kẻ nào phản kháng cùng tự tuyệt Phở Răng chỉ phải đi theo Hoác thần Tây phía sau Hai người một trước một sau tiếp thang máy. Đương. Hoác thần Tây cùng thờ răng thang máy mới vừa đi xuống, mục hoan hoan cửa thang máy mới mở ra. Mục hoan hoan cùng hoác thần Tây cơ hội là gặp thoáng qua, bất luận kẻ nào chỉ cần buổi tối trong chốc lát, hoặc là buổi sáng một chút, như vậy. Kết quả liền đem trở nên bất đồng. Mục hoan hoan móc ra chìa khóa đi tới cửa lại do dự. Nàng sợ hại hoác thần Tây đang ngồi ở bên trong, như vậy. Chính mình câu đầu tiên lời nói nên nói chút cái gì? mục hoan hoan cắn chặt nha giơ tay nắm lấy then cửa tay đem chìa khóa đối ở lô khóa nếu hoắc thần tây ở bên trong nói hiện tại hẳn là cảm giác được chính mình đứng ở cửa như vậy hiện tại liền không chấp nhận được lưỡi bước mục hoan hoan như là dùng hết chính mình cả đời này sở hữu dũng khí mới có thể đem nếu là cắm vào lô khóa nội xoay tròn vặt ra bởi vì một câu nói không tốt nói không chừng mục hoan hoan liền sẽ mất đi hoắc thần tây mất đi hoắc thần tây nếu cùng mất đi hoắc thần tây so sánh với Như vậy mục hoan hoan tình nguyện trốn tránh vẫn luôn đều không thấy, nàng bản năng sẽ làm nàng trốn tránh không thấy sau đó làm bộ không có mất đi, cho nên. Chỉ có mục hoan hoan chính mình biết, đẩy ra này phiến môn cùng hoắc thần tây mặt đối mặt là yêu cầu nhiều ít dũng khí. Môn. Chậm rãi mở ra. Mục hoan niềm vui dơ nhảy lên lại càng ngày càng kịch liệt. Nàng nuốt nước bọn, nghe thấy được phòng trong trong không khí tràn ngập tiên khí. Cổ họng từng đợt phát khẩn. Môn. Rốt cuộc đẩy ra. Chính là. Không có người Không có người. Như thế nào sẽ không có người? Mục hoan hoan mở ra đèn. Phòng trong một mảnh sáng ời, nàng đi vào phòng ngủ. toilet Sở hữu địa phương đều không có hoác thần tây thân ảnh. Hắn đi rồi sao? Mục hoan hoan suy sụp ngồi ở trên sofa. Nàng có chút mỏi mệt nhắm mắt lại. Này một. Ta sẽ chờ ngươi sợ không không không. Thần tây mục hoan hoan nắm khăn lông tay không ngừng bột chặt. Ngươi. Đi đâu? Hoác thần tây hầu kết không ngừng đang rung động. Như vậy bình tĩnh cùng bình thường một câu. Nói ra, mục hoan hoan lại có loại bị vạn tiễn xuyên tâm cảm rất đát. Nàng cắn chặt nha đỏ con ngươi hòa. Người rốt cuộc. Đi đâu? Mục hoan hoan nước mắt cũng là theo lông mi rơi xuống. Nàng nhấp môi nhẹ vô về hoác thần tây gò má đem cái chán kề sắt hoác thần tây gò má, cắn chặt chính mình cánh ngôi. tưởng nói xin lỗi. Chính là mục hoan hoan nói âm liền tạp ở giọng nói ra không được. Nàng chỉ có thể đem chính mình đầu cùng hoác thần tây đầu dán càng khẩn càng khẩn. mục hoan hoan nước mắt theo khỏe mắt chảy xuống cùng hoác thần tây nước mắt hội hợp đem tóc dài dính ở gò má thượng có chút ngứa mục hoan hoan hoác thần tây cổ họng lăn lộn gian nan giơ tay phúc ở mục hoan hoan phúc ở chính mình gò má tay nhỏ thượng dùng sức buộc chặt ta chỉ cần một lời giải thích người nói cái gì ta đều tin cho dù là gà ta mục hoan niềm vui càng thêm khó chịu nàng đem hoác thần tây ôm càng khẩn mục hoan hoan nhắm chặt mắt nàng sợ hãi hoác thần tây đồng dạng cũng sợ hãi Bởi vì cái kia vấn đề liền phải tới rồi mục hoan hoan biết, hoặc thần Tây nói. Cho dù là lừa hắn hắn đều tin, chỉ này một câu liền đủ để cho mục hoan hoan chỉnh trái tim hòa tan liền cha đều không dư thừa hạ. hoặc thần Tây cổ họng lăn lộn ra ra chết. Cùng ngươi, có quan hệ sao? Rốt cuộc, nên tới vẫn là tới. Nên đối mặt cũng trốn không thoát. Mục hoan hoan cắn chặt nhà, lừa Hoắc thần Tây. Cho dù là lừa, chỉ là bọn họ hai người đều biết đáp án không phải sao. ngay cả hoắc thần tây chính mình đều biết chính mình mới vừa đi tìm xong hoắc chấn đỉnh hoắc chấn đỉnh liền bệnh tim phát qua đời như thế nào sẽ cùng chính mình không quan hệ chính mình nói như vậy hoắc thần tây tuy rằng như vậy tin chính là hoắc thần tây lừa bất quá chính mình tâm giống như là mục hoan hoan lừa bất quá chính mình là giống nhau chỉ là hoắc thần tây cùng mục hoan hoan hai người đều không nghĩ tách ra cho nên tình nguyện tin tưởng chẳng sợ nói dối nếu mục hoan hoan nghiêng đầu hôn lên hoắc thần tây gò má nếu cùng ta có quan hệ Người sẽ làm sao? Mục hoan hoan còn rõ ràng nhớ rõ. hoặc thần Tây đối người nhà của hắn nói, nếu cùng chính mình có quan hệ. Như vậy liền cùng chính mình đồng quy vô tận. Đồng quy vô tận. hoặc thần Tây thân thể cứng đờ, hắn nâng lên cánh tay chắn chính mình trước mắt. Che đậy chính mình đỏ bừng mắt. Ta không biết. Là. hoặc thần Tây là thật sự không biết. Đối mục hoan hoan xuống tay. hoặc thần Tây sẽ sao? Cho dù là muốn chính mình mệnh hoắc thần tây đều không đành lòng làm mục hoan hoan thương đến một cây lông tơ, hiện tại, hắn có thể thật sự như là chính mình đã từng đối hoắc ra người bảo đảm như vậy, cùng mục hoan hoan đồng quy vu tận sao? hiển nhiên, không thể. hoắc thần tây căn bản là không hạ thủ được. Mục hoan hoan nửa ngồi dậy nhìn dùng cánh tay ngăn trở mắt hoắc thần tây, mí môi, thần tây. Nói cho ta hoắc thần tây cổ họng hơi ngạnh, nói cho ta hoan hoan. Cùng ngươi không quan hệ. Ra ra chết cùng ngươi không quan hệ. Mục hoan hoan chống ở khăn trải giường thượng tay hơi hơi buộc chặt, thần tây. Người già ra chết. Cùng ta không quan hệ. Bốn cái đơn giản tự, mục hoan hoan lại như thế nào đều nói không nên lời, nàng há miệng thở dốc, Chính là thanh âm giống như là một khối trì chắn ở cổ họng ra không được không thể đi xuống. Mục hoan hoan cổ họng qua lại quay cuồng, nàng dùng sức phùng ở hoắc thần tây gò má tay nhỏ dùng sức buộc chặt lại buộc chặt. Liên tính là phía trước đáp án lại như thế nào không rõ ràng lắm, hiện tại hoắc thần tây cũng rõ ràng. Liên tưởng lựa chính mình đều không lừa được. Vì cái gì? Hoắc Thần Tây cánh tay từ đôi mắt thượng rời đi. Một đôi con ngươi thậm chí càng hơn phía trước đỏ bừng. Thống khổ cùng âm trầm ở Hoắc Thần Tây con ngươi hiển lộ không thể nghi ngờ. Mục Hoan Hoan Hoắc Thần Tây cổ họng lan lộn, vì cái gì? Mục Hoan Hoan nhìn Hoắc Thần Tây không ngừng thấm ra trong suốt chất lỏng. Nàng nói không nên lời một câu, chỉ có thể giơ tay không ngừng vì Hoắc Thần Tây lao đi. Có lẽ chỉ có ở cực độ thương tâm hoặc là say rượu lúc sau mới có thể nhìn đến một cái như vậy hoác thần tây, đem chính mình yếu ớt bày ra cấp mục hoan hoan Hoắc thần tây. hoặc thần tây là người phương nào a Vẫn luôn là như vậy cao lớn như vậy kiên cường, như là không gì chặn được bất luận kẻ nào sự vật đều đánh không đến hắn, chính là. Hai lần, hai lần. Vì một cái mục hoan hoan rơi xuống nước mắt. Thầm mạn hoa sao không không không. Làm cho bọn họ chờ đi thôi hoặc thần tây dứt lời hôn lên mục hoan hoan môi tránh ra an kiểm thông đạo vị trí ý bảo mặt sau người có thể đi rồi như vậy thẹn thùng mục hoan hoan như vậy tốt đẹp mục hoan hoan hoắc thần tây thật sự là quá tham luyến chính là đại đa số người cư nhiên đều đứng ở tại chỗ cười nhìn không có động mục hoan hoan gọ má ửng đỏ nâng lên mắt thấy thở hổn hển hoắc thần tây đát ngươi cần phải đi mục hoan hoan mở miệng nói trở về hảo hảo nghỉ ngơi hoắc thần tây công đạo nói Ấn mục hoan hoan gật gật đầu khỏe môi dơ lên là cái tươi đẹp độ cung ra đây đi rồi Hoắc Thần Tây lại lần nữa thật sâu đem Mục Hoan Hoan ôm chặt. Hảo, Mục Hoan Hoan nghiêng đầu ở Hoắc Thần Tây gò má thượng nhẹ nhàng một hôn. Ta nhìn ngươi đi vào. Hoắc Thần Tây cùng Mục Hoan Hoan đôi tay tương dắt từ mặt sau cùng xếp hàng. Nguyên bản những cái đó muốn làm Hoắc Thần Tây người vừa thấy là Hoắc Thần Tây cùng Mục Hoan Hoan cùng nhau ở phía sau xếp hàng cũng liền đi vào trước. Nhưng là trong khoảng thời gian này có có bao nhiêu trường đâu? Nháy mắt lại đến Hoắc Thần Tây. Nếu là ở phía sau lại bài một lần đội thời gian hiển nhiên là không đủ. Mà Mục Hoan Hoan còn không thể đi theo Hoác Thần Tây cùng nhau trở về, bởi vì mộ tiêu tiêu mới vừa bị Lục Vân Thiếu đưa về tới còn không thể trở về. Hảo! Trở về đi! Hoác Thần Tây quay đầu nhìn Mục Hoan Hoan. Nhìn ngươi đi vào ta liền đi. Hoác Thần Tây bất đắc dĩ chỉ có thể gật đầu. Mục Hoan Hoan liền đứng ở tại chỗ nhìn Hoác Thần Tây an kiểm xong lúc sau cũng là đứng ở thông đạo kia một đầu nhìn chính mình. Mục Hoan Hoan biết. chính mình không đi hoắc thần tây rất khó an tâm đi nàng đối với hoắc thần tây vẫy vây tay sau đó cười khẽ về phía sau lui hoắc thần tây nhìn đến mục hoan hoan rời đi cũng xoay người hướng tới đăng ký khẩu đi đến mục hoan cười vui quấn chặt quần áo của mình nay hẳn là mục hoan hoan từ lúc chào đời tới nay ở cảm tình thượng đã làm lớn nhất gan sự tình đi mục hoan hoan mới vừa mở cửa xe ngồi vào đi ghế phụ vị trí liền ngồi vào đi một người mục hoan hoan bỗng nhiên quay đầu người kia cũng là nhìn mục hoan hoan nàng con ngươi căng thẳng Sư phó Minh Tiểu Phàm gọi một tiếng. Mục Hoan Hoan cổ họng một kích thích, đang ở do dự muốn hay không cùng Minh Tiểu Phàm tương nhận thời điểm Minh Tiểu Phàm đã ôm chặt Mục Hoan Hoan. hắn biểu tình thoạt nhìn có chút mệt mỏi, còn ngươi có chút sung huyết, thấy Mục Hoan Hoan không có lập tức phủ quyết, vừa rồi ở sân bay nhìn đến tình cảnh. Minh Tiểu Phàm trăm phần trăm xác định trước mắt nữ nhân chính là chính mình sư phó. Minh Tiểu Phàm dùng sức ôm chặt Mục Hoan Hoan, thật tốt quá, sư phó. Ta cho rằng, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự thật sự đã chết Đúng vậy Minh tiểu Phàm lúc ấy biết mục hoan hoan đã chết thời điểm nhiều sợ hại a hắn không thể nói cho mục hoan hoan cái kia hắn thâm ái nữ nhân Ninh thơ thơ đã cách hắn mà đi có lẽ trên thế giới này còn để ý hắn Minh tiểu Phàm cũng chỉ dư lại mục hoan hoan cho nên đương Minh tiểu Phàm biết được mục hoan hoan cùng bạch Hạo thần đều đã chết thời điểm cả người đều như là bị rút cạn giống nhau đột nhiên cảm thấy phía trước lộ đều là một mảnh hắc ám có lẽ Minh tiểu Phàm Tuy rằng không có ở mục hoan hoan bên người Nhưng là hắn sớm đã thói quen. Mục hoan hoan liền đứng ở hắn sau lưng, làm hắn thói quen tính ỉ lại, bởi vì có giải quyết không được vấn đề. Hắn chưa bao giờ lo lắng, bởi vì có mục hoan hoan. Mục hoan hoan giống như là hắn kiên cường hậu thuẫn, chính là. Hậu thuẫn đột nhiên đã không có Minh Tiểu Phạm như thế nào sẽ không khổ sở tuyệt vọng. Mục hoan hoan do dự mà giơ tay nhẹ nhàng phúc ở Minh Tiểu Phạm sau lưng nhẹ nhàng vỗ vỗ. Sư phó. Người còn sống liền hảo. Người còn sống liền hảo. Minh Tiểu Phàm buông lỏng ra mục hoan hoan, sung huyết con ngươi càng thêm hồng. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Mục hoan hoan hỏi. Ta là đưa bạch hạo thần thi thể lại đây. Minh Tiểu Phàm nói, vốn dĩ ta cho rằng ngươi cũng. Cho nên là muốn mang theo ngươi cùng bạch hạo thần thi thể cùng đi đến, chính là Hoắc thần Tây đem ta tưởng ngươi thi thể tảng quá kín mít ta không có cách nào được đến, cho nên chỉ có thể trộm bạch hạo thần thi thể. Mục hoan hoan con ngươi hung hăng run lên. Đúng vậy, nàng phía trước nghe nói. gửi bạch hạo thần thi thể bệnh viện bị một phen lửa lớn thiêu đến sạch sẽ mục hoan hoan vô số ở trong lòng thống hận chính mình bất lực chính mình chỉ có thể không thể đi xem bạch hạo thần chỉ có thể như vậy làm bộ không biết nguyên lai lại là minh tiểu phàm mang đi bạch hạo thần thi thể sao bạch hạo thần thi thể mục hoan hoan con người hơi ước ân minh tiểu phàm gật đầu ta dẫn ngươi đi xem bạch hạo thần mục hoan hoan hai lời chưa nói khởi động xe hỏi chạy đi đâu tính giới tính một không Từ đốn ai phỉ xã năm chặt mục hoan hoan tay cười khẽ, đừng sợ. Kỳ thật mục hoan hoan thật sự tưởng nói. Chính mình vẫn luôn đều không có sợ được không? Đúng vậy. Trước kia mục hoan hoan ở điện ảnh xem qua, thậm chí mục hoan hoan biết có rất nhiều đồ vật sớm đã trở thành biểu hiện. Nhưng là đều không có phổ cập đát. Thì như nói, trước kia bạch hạo thần lôi kéo chính mình xem mị thực từ trên trời giáng xuống, mục hoan hoan liền không có nghĩ đến hôm nay sẽ xuất hiện ba dê máy in. Thậm chí đã có người đóng dấu ra có thể ăn đồ ăn hòa Mục hoan hoan biết khoa học kỹ thuật ở phát triển, nàng biết nhân loại chỉ cần có thể tưởng tượng đến ra liền nhất định có thể làm được. Chỉ là, làm một cái sống sờ sờ bạch hạo thần lại một lần đứng ở chính mình trước mặt, mục hoan hoan nhớ tới tim đập đều sẽ ra tốc. Thật vậy chăng? Thật sự có thể cho bạch hạo thần sống lại đây sao? Mục hoan hoan là nói, một cái tân bạch hạo thần, nhưng là xác thật chính mình quen thuộc người kia, lại một lần. Lại một lần đứng ở chính mình trước mặt, lại một lần kêu chính mình. Hoan hoan. Hoan hoan. Mục hoan hoan giơ tay nhẹ nhàng bưng kín chính mình cánh môi, một đôi con ngươi đỏ bừng. Hải. Người còn hào đi. Chúng ta. Chúng ta còn chưa tới đâu tư đốn ai phỉ xã có chút kinh ngạc nhìn mục hoan hoan. Chờ một lát người nếu là có loại vẻ mặt này ta sẽ phi thường cảm tạ. Sư phó Minh Tiểu Phàm tiến lên một bước giờ tay chế trụ mục hoan hoan vai. Chính là. đương Minh Tiểu Phàm tay mới ra đụng tới mục hoan hoan phần vai. Đột nhiên này hình tròn thang máy ngừng lại. Minh Tiểu Phàm suýt nữa bị lóe té ngã. tư đốn ai phỉ xã cười khẽ một tiếng lì xạ làm không tồi cảm ơn tư đốn tiên sinh Đường môn mở ra khi tư đốn ai phỉ xã mang theo mục hoan hoan vượt mức quy định mại một bước băng truyền lại lần nữa bắt đầu truyền tống. mục hoan hoan con người nheo lại nàng nhìn trong suốt pha lê hai sườn một đám thật lớn trong suốt trong túi chứa đầy màu lam nhạt chất lỏng còn có người thân thể chúng nó giống như là sâu lông nhộng giống nhau treo ở trên trần nhà thậm chí mục hoan hoan có thể nhìn đến bọn họ có chân bộ rất nhỏ run rẩy Này liền như là sâu lông giống nhau. Phá kén trọng sinh hóa thành con bướm tư đốn ai phỉ xã cười khẽ giải thích nói. Ta chỉ là. Chỉ là không nghĩ tới. Khoa học viễn tưởng điện ảnh độ vật. Cư nhiên. Cư nhiên thật sự có thể nhìn đến mục hoan hoan thấp giọng lẩm bẩm đâu nói. Làm ơn. Cái này kêu khoa học. Khoa học viễn tưởng cùng khoa học không phải một cái khái niệm. Ta cái này chính là chân chân thật thật ở trong thế giới hiện thực thực hiện ra tới. Tư đốn ai phỉ xã khỏe môi gợi lên đầy mặt tiêu ngạo mục hoan hoan mí môi không có lại đi cái cọ nàng nhìn hai sườn liếc mắt một cái đều vọng không đến cuối những cái đó nhộng trong lòng thế nhưng là nói không nên lời kích động như vậy chính là nói 10 tháng lúc sau bạch hạo thần sẽ từ trong đó một cái nhộng chung đi ra nhưng là tư đốn ai phỉ xã đột nhiên chuyện vừa chuyển còn chưa mở miệng xôn xao mục hoan hoan nghiêng đầu nàng mắt thấy một cái nhộng đột nhiên phá vỡ bên trong người chạy xuống ra tới mục hoan hoan nắm tay hung hăng căng thẳng nàng con muốn xem chính là băng truyền đã đưa bọn họ đưa xa. Mục Hoan Hoan nhìn cái kia từ nhộng ra tới người không ngừng trên mặt đất run rẩy thở dốc, cuối cùng bình tĩnh xuống dưới, kia tỏ vẻ tử vong. Sau đó là một cái khác, một cái tiếp theo một cái. Mục Hoan Hoan con người run rẩy, nhìn trước mắt nhộng từng bước từng bước rơi xuống, những cái đó nhìn qua đã là thành nhân nhân loại rơi xuống trên mặt đất, như là chúng gió giống nhau run rẩy, cuối cùng tất cả đều hít thở không thông quy về bình tĩnh. Tư đốn ai phỉ xã gãi gãi cái mũi của mình mở miệng nói, cái này, chính là ta muốn nói cho ngươi, nhưng là, xác suất thành công không có khoa học viễn tưởng điện ảnh diễn như vậy thần kỳ, không phải mỗi người đều có thể đủ cơ lồn thành công, trừ phi là tìm được một cái cơ thể mẹ dùng nhất nguyên thủy đơn giản nhất cơ lồn phương thức, làm một người từ tiểu hài tử trưởng thành người. Mục hoan hoan nghiêng đầu một đôi đen nhánh con ngươi nhìn tư đốn ai phỉ xã, nàng tuy rằng cực lực che giấu. Nhưng là con ngươi run rẩy vẫn là trong chăn tư đốn ai phỉ xã bắt giữ tới rồi. Ta mỗi một người khách nhân ta đều sẽ như vậy nói cho bọn họ. Làm cho bọn họ chuẩn bị tâm lý thật tốt, cho nên liền nói. Nói không chừng ngươi tiền liền ném đá trên sông cuối cùng người cũng không sống được. Tư đốn ai phỉ xã thật sâu nhìn chăm chú vào mục hoan hoan mở miệng nói, đương nhiên. Ngươi nói, ta có thể thích hợp rộng thùng thình một chút chính sách. Mục hoan hoan nhữ mày hỏi, như vậy. Ngươi có hay không nắm chắc làm bạch hạo thần. trọng sinh Tư đốn ai phỉ xã lắc lắc đầu, bất luận cái gì một người ta đều không thể bảo đảm. Như vậy, cho tới bây giờ ngươi thành công nhiều ít lệ. Mục hoan hoan con ngươi hiện tại mới bắt đầu nhìn thẳng vào vấn đề này, nàng nguyên bản tăng vọt cảm xúc cùng tâm tình. Ở mừng như điên. Ai được đến hoác thị ta định đoạt không. Nhà của ngươi tư đốn ai phỉ xã bĩu môi, cùng ngươi không phải thực đáp. Ngươi tới là muốn làm gì? Lấy tiền mặt sao? Tư đốn ai phỉ xã quay đầu nâng mi nhìn mục hoan hoan. Ngươi không có thông chi trực tiếp liền tới đây hiện tại ta không có khả năng chuẩn bị tốt tiền mặt cho ngươi. Mục hoan hoan nói đát. Ai nói cho ngươi nói. Ta là tới bắt tiền mặt. Tư đốn ai phỉ xã cười cười tự kính ngồi ở trên sofa. Như vậy. Ngươi là tới làm gì? Mục hoan hoan nhíu mày. Ta tư đốn ai phỉ xã cười khẽ dựa ngồi ở trên sofa hai chân giao điệp. Ta là tới. Xem ngươi. Mục hoan hoan cười khẽ một tiếng hướng phía trước đi đến. Nếu ta nhớ rõ không có sai nói. Chúng ta cũng không thủ. Chỉ là hôm nay buổi sáng mới nhận thức, hơn nữa ta cũng cũng không có nói cho ngươi tên thật không phải sao. Nhưng là ta biết. Ngươi kêu mộ tiêu tiêu phải không? Mục hoan hoan khỏe môi gợi lên. Tư đốn ai phỉ xã tươi cười hơi hơi chầm hạ, trong con ngươi thần sắc có chút tính trẻ con, hắn đứng lên, làm ơn. Ngươi đều không có nhìn đến ta thay đổi sao? Mục hoan hoan một tay chống sofa nâng mi nhìn tư đốn ai phỉ xã. ân Tư đốn ai phỉ xã lại lần nữa nâng mi đôi tay ý bảo mục hoan hoan xem hắn toàn thân. Mục hoan hoan con ngươi qua lại đảo qua, lúc sau cười khẽ, ân. Trang phục không tồi, nhưng là ta còn là cảm thấy khoa học quái nhân kia áo quần càng thêm thích hợp ngươi. Tư đốn ai phỉ xã con ngươi nheo lại nhìn mục hoan hoan, ngươi liền không thể khen một hai câu. Ân. Này thân quần áo không tuổi. Mục hoan hoan cười khẽ. Tư đốn ai phỉ xã ngồi ở trên sofa hai chân giao điệp nhìn mục hoan hoan, ngươi tới rốt cuộc có chuyện gì? mục hoan hoan lại lần nữa hỏi tư đốn ai phỉ xã nâng lên mắt thấy mục hoan hoan nghiêm túc nhìn mộ tiêu tiêu ân mục hoan hoan nhìn tư đốn ai phỉ xã hắn hít sâu một hơi mở miệng nói ta không có bằng hữu ta là nói không ai nguyện ý cùng ta giao bằng hữu ta cảm thấy ngươi không giống nhau mục hoan hoan mày căng thẳng ta từ từ lúc còn rất nhỏ tư đốn ai phỉ xã khỏe môi gợi lên có chút nan kham cười cười liền không có bằng hữu người khác đều không muốn cùng ta cùng nhau chơi bọn họ đều kêu ta quay thai luôn là khi dễ ta ta khi còn nhỏ rất nhỏ thực gầy luôn là bị người cao to hải tử phập phồng đến sau lại liền so với ta tiểu nhân tiểu hải tử cũng khi dễ ta trường đến lớn như vậy chưa từng có người cùng ta trở thành quá bằng hữu cho nên ta tình nguyện cùng ta khoa học thực nghiệm làm bạn nói trắng ra là ta sớm đã thói quen không có bằng hữu nhưng là tư đốn ai phỉ xa nói không ai là thật sự muốn không có bằng hữu Tư đốn ai phỉ xã sở giảng thuật trải qua, làm mục hoan hoan nghĩ tới bạch hạo thần, bị gọi là quái thai, bị người khi dễ, ngay từ đầu luôn là đi theo mục hoan hoan phía sau. Lúc ấy, bạch hạo thần cũng cho rằng mục hoan hoan là đặc biệt đi. Mục hoan hoan thật sâu tạp ở kia cùng tư đốn ai phỉ xã cặp kia thâm thúy xanh biết con người, bên trong tràn đầy tất cả đều là chân thành. Thậm chí, mục hoan hoan thấy được tư đốn ai phỉ xã con người trung run dậy, khẩn trương, còn có sợ hãi. Bị che giấu ở con ngươi lúc sau cùng bạch hạo thần giống nhau sợ hãi. Mục hoan hoan mím môi rũ xuống con ngươi cổ họng kích thích. Ta nói như vậy không phải muốn ngươi đồng tình ta cho nên cùng ta làm bằng hữu Mộ tiêu tiêu, ta là thật sự muốn cùng ngươi làm bằng hữu Nếu ngươi nguyện ý tư đốn ai phỉ xã mở miệng, đôi tay nắm chặt ở bên nhau, đương nhiên. liền tính là ngươi không muốn ta còn là sẽ giúp ngươi cờ lộn người cái kia. Bằng hữu hoặc là làm ai người. Mục hoan hoan lại lần nữa ngẩng đầu nhìn tư đốn ai phỉ xã muốn giấu ở con ngươi lúc sau yếu đất, tư đốn ai phỉ xã hiển nhiên tàng không phải thực hảo, hắn yếu đất. Toàn bộ bị mục hoan hoan thu vào đáy mắt. Mục hoan hoan hít sâu một hơi khỏe môi cư nhiên đủ rồi lên. Này! Xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi sao. Tư đốn ai phỉ xã mí môi. Mục hoan hoan cười khẽ, tư đốn ai phỉ xã. Ta nguyện ý làm ngươi bằng hữu, nhưng là làm bằng hữu của ta rất nguy hiểm. Tùy thời đều có khả năng như là ta kia một cái bằng hưu giống nhau, đến lúc đó chỉ sợ không có người có thể đem người sống lại. Tư đốn ai phỉ xã khỏe môi lập tức liền cười mở ra, nguy hiểm. Ta thực thích, sinh hoạt chính là muốn kích thích mới sống đủ đã ghiền không phải sao. Mục hoan hoan cười khẽ gật đầu. Bằng hữu tư. Nãi nãi. Ta tưởng kết hôn sợ không không không. hoắc thần Tây một hồi tới, hóa ra người hầu đều không giống phía trước như vậy lười nhác. Tất cả mọi người đánh lên 12 vạn phần tinh thần. Bởi vì bọn họ tân đương ra đã trở lại. Không bao giờ là phía trước rắn mất đầu lúc. Đều tinh thần một chút cắt quản gia mở miệng nói, thủ hạ động tác nhanh nhẹn một chút. Làm phòng bếp nhanh lên chuẩn bị nấm tuyết cháo lộng mấy cái quả hồng mềm bánh thanh xào mấy cái tiểu thái. cắt quản gia quay đầu đối đứng ở một bên một cái người hầu mở miệng nói hòa. Tốt. Đắt. Toàn bộ hoác gia lại bắt đầu tưởng dĩ vang giống nhau cũng bận rộn lên. Đem vết máu thu thập sạch sẽ lúc sau tập hợp một chút cắt quản gia nói xong liền hướng phòng bếp đi đến tự mình đi giám sát bọn họ cấp kỷ thục cầm lộng thức ăn. Hoác thần tây tắm rửa xong, lại không có tẩy đi một thân mỏi mệt Hắn thay đổi thân thoải mái quần áo mới ra phòng môn cắt quản gia liền bưng vì kỷ thục cầm chuẩn bị đồ ăn ở cửa chờ đợi hoác thần tây. Thiếu gia, lao thái thái thức ăn chuẩn bị tốt. cắt quản gia đối đại hoác thần tây thái độ phá lệ cung kính. cũng không phải nói bởi vì hiện tại Hoắc gia là Hoắc Thần Tây đương gia cho nên các quản gia ở vào quyền thế đối Hoắc Thần Tây cung kính, mà là bởi vì Hoắc Thần Tây hiện tại ở Hoắc gia tương đương với ngồi ở phía trước Hoắc chấn đỉnh vị trí, cho nên các quản gia không thể lại đem Hoắc Thần Tây trở thành cái kia hắn từ nhỏ nhìn đến lớn hài tử đối đãi, mà là hẳn là coi như một nhà chi chủ giống nhau. Như vậy những cái đó ngày thường thói quen Hoắc Thần Tây hi hi ha ha đám người hầu mới có thể học theo đem Hoắc Thần Tây làm như một nhà chi chủ tới đối đãi. hoắc thần tây nhìn các quản gia tiếp nhận bưng thức ăn thay cảm ơn các quản gia nhìn ra được hoắc thần tây mỏi mệt hắn có chút lo lắng thiếu ra người còn hào đi ta không có việc gì hoắc thần tây đi ngang qua cửa thang lầu thời điểm phát hiện người hầu tất cả đều ở tổng vệ sinh nhíu chặt mày hơi thả lỏng chút hướng tới kỷ thục cầm phòng đi đến các quản gia biết hoắc thần tây tuy rằng mấy ngày nay rời đi ồn ào nhốn nháo hoắc ra nhưng hoắc thần tây tâm vẫn là mệt các quản gia nhìn ra được tới hoắc thần tây là thật sự thích hắn mang về nhà nữ nhân kia bởi vì hoắc thần tây đã thật lâu thật lâu không có từng vào gác mái cái kia phòng hiện tại kỷ thục cầm thậm chí là toàn bộ hoắc gia đem hoắc chấn đỉnh chi tử đầu mâu đều chỉ hướng về phía cái kia gọi là mục hoan hoan nữ nhân hoắc thần tây trong lòng so bất luận kẻ nào đều buồn khổ đang đang đang hoắc thần tây gõ gõ kỷ thục cầm cửa phòng cưỡng bách chính mình giơ lên khỏe môi kêu lên mãi mãi ta là thần tây ta đã trở về lúc này phong nội nô vũ hơn chính bồi kỷ thục cầm ngồi ở mép giường kỳ thục cầm nghe được hoác thần tây thanh âm kỳ thật cũng đã kích động liền tính là kỳ thục cầm ngoài miệng ngạnh nhưng là rốt cuộc hoác thần tây là nàng nhất yêu thương người mấy ngày nay không có thấy kỳ thật thật sự rất tưởng niệm mãi mãi ngô vũ hân nắm chặt kỳ thục cầm tay kỳ thục cầm không có mở miệng chỉ là nhìn kia nói nhắm chặt môn mãi mãi ngươi phải nhớ ta và ngươi nói mục hoan hoan nữ nhân kia nhất định không thể tiến chúng ta hoác ra đại môn ngô vũ hân đệ thấp thanh âm nói Ta tin tưởng mấy ngày nay thần Tây nhất định là đi tìm nữ nhân kia, trong chốc lát nói không chừng thần Tây liền phải đối với ngươi giải thích vì cái gì cái kia mục hoan hoan cùng ra ra nói xong lúc sau ra ra liền bệnh tim gấp quá nhanh rồi thế, nữ nhân kia nhất định sẽ đem quan hệ phiết không còn một mảnh, chính là. Thật sự cùng nàng không quan hệ sao? Thần Tây hòa giải nữ nhân kia không quan hệ mãi mãi ngươi tin sao? Đang đang đang. Hoặc thần Tây lại lần nữa gõ gõ môn nhẹ gọi một tiếng, mãi mãi, mãi mãi. Lui một vạn bước giảng, liền tính là cùng nữ nhân kia không quan hệ, chính là hoác ra tại đây loại thời điểm. Ở ra ra qua đời dưới loại tình huống này thần Tây lại đi tìm nữ nhân kia, đem chính chúng ta ra người bỏ xuống. Thậm chí không nghĩ mãi mãi ngươi một người xử lý như thế nào những việc này, liền tính là năm đó cảnh trí tỷ Cũng không có làm hoác thần Tây như vậy quá không phải sao mãi mãi. Kỷ thục cầm con người run lên. Không thể không nói. Nô Vũ Hân nói đối kỷ thục cầm xúc động cực đại. Từng câu từng chữ đều nói đến kỷ thục cầm trong lòng những cái đó kỷ thục cầm nghĩ tới Nhưng là không có biểu đạt ra tới ý tứ làm nô vũ hân cấp lót thuận Đúng vậy Ở hoác gia loạn thành một đoàn dưới tình huống Hoác thần tây tắt máy biến mất Chỉ là vì đi tìm nữ nhân kia Cái kia Mục hoan hoan Nhìn đến kỷ thuật cầm nhìn về phía chính mình con ngươi, Nô vũ hân liền biết Chính mình nói kỷ thuật cầm nghe lọt được Nô vũ hân nắm chặt kỹ thuật cầm tay Đương nhiên. có chút cũng không thể quái thần tây bởi vì trên thế giới này nhất vô pháp khống chế chính là nhân loại cảm tình loại chuyện này thực mù quáng bởi vì hiện tại cái kia mục hoan hoan đối hoắc thần tây còn có hấp dẫn cho nên mới sẽ làm hắn không màng tất cả giống như là năm đó tô cảnh trí mãi mãi ngươi còn nhớ rõ hoắc thần tây đối cảnh trí tỉ cỡ nào si cùng đi nhưng là sau lại còn không phải buông xuống như vậy chính mình hôm nay có thể hay không có điều bất đồng sáu hoắc thần tây không có nói sai Trên thế giới chỉ có hai nữ nhân có thể cho chính mình đánh bạc mệnh đi. Một cái chính là mù hoan hoan, một cái chính là kỷ thuộc cầm. Kỷ Thục cầm ngửa đầu nhìn biểu tình kiên định hoắc thần Tây, cuối cùng vẫn là không có mở miệng, cũng chỉ là ngồi ở mép giường nhìn hoắc thần Tây hướng tới phòng cửa đi đến. Nghe được then cửa tay động tĩnh, nô vũ hân vội vàng nhiều đến một bên, thẳng đến hoắc thần Tây ra tới động tác nhẹ nhàng chậm chạp đóng cửa lại, nô vũ hân mới từ hoắc thần Tây mặt sau xuất hiện hòa. Nhị ca. hoắc thần tây quay đầu nhìn nô vũ hân liếc mắt một cái nhàn nhạt nói ân nô vũ hân đôi tay ở bụng nhỏ trước không ngừng giao điệp nàng do dự mà vẫn là mở miệng nói ta đã thấy gặp qua cảnh trí tỷ hoắc thần tây con ngươi hơi hơi có chút động dung hắn khỏe môi nhắc tới cười cười hỏi nàng có khỏe không nô vũ hân lắc lắc đầu cảnh Chí tỷ đã không nhớ do ta nhưng là ta từ cảnh trí tỷ trong ánh mắt nhìn ra được tới cảnh trí tỷ quá cũng không hạnh phúc hoắc thần tây mũ mày rũ xuống con ngươi Ngươi đi bồi mãi mãi đi. Hoắc Thần Tây nói xong liền hướng tới dưới lầu phương hướng đi đến. Nhị ca, Nô Vũ hân đuổi kịp Hoắc Thần Tây không ngừng nói, nhị ca, cảnh trí tỷ quá không hạnh phúc, chẳng lẽ ngươi một chút đều không có cảm giác sao? Ngươi như vậy hãy cảnh trí tỷ, ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ tới lạp cảnh trí tỷ một phen sao? Cảnh trí tỷ hiện tại đã cái gì đều không nhớ rõ, các ngươi hoàn toàn có thể một lần nữa bắt đầu a. Cái kia mục hoan hoan rốt cuộc xem như thứ gì? Nàng hại chết ra ra người cư nhiên còn muốn cưới nàng. Ta không tiếp thu. Ngô Vũ Hân. Hoắc Thần Tây xuống lầu bước chân dừng lại quay đầu lại nhìn có chút kích động con ngươi run rẩy Ngô Vũ Hân, hắn nguyên bản muốn phát hỏa, chính là nhìn đến như vậy Ngô Vũ Hân Hoắc Thần Tây rốt cuộc là đem hỏa khí đè ép đi xuống, "Ta biết ngươi không thích mục Hoan Hoan, những chuyện ngươi làm ta cũng đều ghi tạc trong lòng, nhưng là, ngươi muốn lưu tại Hoắc gia tốt nhất thử tiếp thu mục Hoan Hoan, đem ngươi những cái đó tiểu nữ hài lòng dạ hẹp hỏi thu hồi tới." bằng không về sau tuyệt đối không có người đem ngươi đương cái tiểu nữ hải giống nhau sủng hiểu không nô vũ hân nắm tay căng thẳng hoắc thần tây nói rất rõ ràng nô vũ hân không tiếp thu nụ hoan hoan hoắc thần tây liền không ở tiếp thu nàng rốt cuộc nô vũ hân cũng coi như là hoắc thần tây ba ba cùng bên ngoài dã nữ nhân sinh hải tử càng gì huống chi nô vũ hân thậm chí đều không muốn sửa lại chính mình dòng họ nô vũ hân sững sờ ở tại chỗ đây là hoắc thần tây cho tới nay đối chính mình nói qua nghiêm trọng nhất nói Trước kia liền tính Ngô Vũ Hân phạm vào thiên đại sai, Hoắc Thần Tây đều có thể cười bao dung, chính là Ngô Vũ Hân sai lầm phỏng trường chính mình hiện tại ở Hoắc Thần Tây trong lòng vị trí, nàng vô pháp cùng Mục Hoan Hoan tương so. Hoắc Thần Tây thật sâu nhìn thoáng qua Ngô Vũ Hân liền hướng tới dưới lầu đi đến. Dưới lầu các quản gia đã tập hợp xong sở hữu người hầu. Ngô Vũ Hân liền đứng ở tại chỗ đỏ mắt, nàng nắm chặt nắm tay nhìn Hoắc Thần Tây kia cao lớn bóng dáng càng ngày càng chiêu hạ, nước mắt cư nhiên cũng theo lông mi ngã xuống số dưới. nàng giơ tay lau nước mắt xoay người hướng tới thang lầu thượng thả chạy đi thiếu gia cắt quản gia nhìn đến hoắc thần tây đi xuống tới gọi một tiếng đón nhận đi mở miệng nói tiểu tiểu thiếu gia cùng nho nhỏ tiểu thư vừa rồi bị tiếp đi rồi đã biết hoắc thần tây nhàn nhạt tướng một câu hoắc thần tây nhìn ở trong đại sảnh chạm thành ba hàng người hầu cùng đầu bếp khóe môi gợi lên cười cười nói gần nhất hoắc gia sự tình vẫn luôn tương đối nhiều vất vả đại gia trong chốc lát ta sẽ làm các quản gia an bài tháng này các ngươi mỗi người đều sẽ có tiền thưởng Mặt khác một hồi các quản gia sẽ đối đại gia công đạo, ta chỉ nói một chút đối với nãi nãi ẩm thực muốn đặc biệt chú ý, thanh đạm một chút. Nhiều lộng một ít nàng thích ăn. Đầu bếp nhóm đều ở gật đầu. Hoác thần tây nói xong liền hướng tới ga ra đi đến. Các quản gia nhìn khe khẽ nói nhỏ dùng mọi người ho nhẹ một tiếng, khu khu. Nay một thời gian hoác ra sự tình tương đối nhiều, khả năng cũng tương đối xảo. Các ngươi hẳn là biết cái gì nên nghe cái gì không nên nghe. Cái gì lại nên nói cái gì lại không nên nói. trong lòng muốn rõ ràng. Biết không? Đã biết. Mặt khác, hiện tại hoác gia đương gia chính là nhị thiếu gia, trước kia thích cùng nhị thiếu gia nói nói cười cười nói giỡn. Các ngươi tốt nhất thu liễm một chút, bằng không không biết khi nào đã bị khai, hiện tại đối đãi nhị thiếu gia liền phải giống đối đái trước kia lao ra giống nhau, thái độ nhất định phải kính cẩn. Các quản gia công đạo xong lúc sau nói, hiện tại nên làm gì liền đi làm gì đi. Giải tán đám người hầu, lúc sau các quản gia nhìn ngô vũ hân sách theo dương hành lý xuống lầu. hắn mày căng thẳng tiểu thư ngô vũ hân sắc mặt khó coi không rên một tiếng hướng ra ngoài đi hoắc thần tây bởi vì đem điện thoại dừng ở mục hoan hoan nơi đó cho nên hắn mới vừa đem xe chạy đến trước cửa chuẩn bị trở về lấy một cái khác di động dùng ai biết liền nhìn đến sách theo chính mình dương hành lý ngô vũ hân hoắc thần tây mày căng thẳng một bên hướng bên trong đi một bên nhìn ngô vũ hân con ngươi tất cả đều là tìm tòi nghiên cứu tiểu thư ngươi đây là muốn đi đâu ta tưởng ngươi hoan hoan không không Mộ hoan hoan. Hoan hoan. Tư đốn ai phỉ xã nhẹ niệm mục hoan hoan tên con người một mảnh tinh quang. Hắn đột nhiên muốn biết cái kia hiện tại thế thân mộ tiêu tiêu tên mục hoan hoan rốt cuộc trải qua quá cái gì. Hắn hiện tại tựa hồ đối mục hoan hoan hết thể đều nhắc tới hứng thú đát. Tư đốn ai phỉ xã muốn từ bạch hạo thần nơi này được đến càng nhiều. Càng nhiều ký ức hòa. Tư đốn tiên sinh. Số ba thực nghiệm thể kiểm tra sức khỏe báo cáo đã chuyển tống lại đây. Yêu cầu hiện tại xem sao. Máy tính lì xác hỏi. Ngươi xem xét quá có cái gì vấn đề sao? Tư đốn ai phỉ xã hết sức chuyên trú ở nghiên cứu thế nào từ bạch hạo thần nơi đó đạt được càng nhiều ký ức thuận miệng hỏi? Đúng vậy tư đốn tiên sinh đã kiểm tra quá cùng thực nghiệm cơ thể mẹ đối lập kết quả phát hiện cũng không sai biệt. Vậy không cần nhìn. Tư đốn ai phỉ xã nói. Tốt. Chí năng máy tính đem theo như lời số 3 thực nghiệm thể kiểm tra sức khỏe báo cáo đóng dấu ra tới. Mà trên cùng một chương kiểm tra sức khỏe người tư liệu góc trên bên phải trên ảnh chụp. thế nhưng là hoắc thần phong ảnh trụ ngàn ngàn vạch phân cách mục hoan hoan ở nhà chậm chạp không có luyện tập đàn vi âu lông, bởi vì mộ tiêu tiêu mười mấy năm luyện tập trình độ liền tính là mục hoan hoan ở có thiên phú cũng không đổi kịp cho nên mục hoan hoan hôm nay đi mộ tiêu tiêu trường học muốn lấy thai nạn xe cộ vì từ hủy bỏ tham gia thi đấu hoặc là để cho người khác đi tham gia thi đấu hải diên vang đang ở đi trước hệ chủ nhiệm văn phòng đi trên đường một cái nam hải đối với mục hoan hoan chào hỏi Mục Hoan Hoan gặp qua cái này Nam Hải Tư Liệu, hắn đều Tom Tư. Tư nhìn thấy mộ Tiêu Tiêu bắt đầu liền vẫn luôn thích mộ Tiêu Tiêu, hắn mặt khác sự tình thượng đều tự tin như là cái vương tử, chính là cố tình cảm tình phương diện thập phần nhát gan, cho nên vẫn luôn không có cấp mộ Tiêu Tiêu thổ lộ hơn nữa cũng không thường liên hệ mộ Tiêu Tiêu, ngay cả mộ Tiêu Tiêu chính mình cũng không biết Tom Tư thích nàng. Mục Hoan Hoan đối với Tom Tư cười cười, đương Tom Tư chú ý tới Mục Hoan Hoan gò má thượng còn chưa khép lại miệng vết thương khi hỏi, ta nghe nói ngươi về nước. Như thế nào? Mục hoan hoan giơ tay khẽ vớt một chút trên chán miệng vết thương cười nói, ta ra thai nạn xe cổ. Người nhà tiếp ta về nước tính dưỡng. Thai nạn xe cổ. tom tư khiếp sợ, quan trọng sao? Như thế nào ta cũng không biết. Nếu là quan trọng nói, ta còn sẽ đứng ở ngươi trước mặt sao? Mục hoan hoan đối với tom tư cười, nàng khẽ nhữ mày mở miệng, cái kia. Ta thai nạn xe cổ sau rất nhiều chuyện không nhớ rõ. Xin hỏi ngươi là? tom tư con ngươi run lên. rất nhiều chuyện không nhớ rõ ngượng ngùng mục hoan hoan biểu tình có chút xin lỗi nhìn tong tư tong tư thất thần nhìn mục hoan hoan thật lâu sau khỏe môi nhắc lên hắn đối với mục hoan hoan vươn tay ta là tong tư mục hoan hoan cũng là cười cầm tom tư tay ta là mộ tiêu tiêu mộ tiêu tiêu mục hoan hoan từ chính mình trong miệng nói ra tên này có như vậy trong nháy mắt trần trở mộ tiêu tiêu chỉ là nắm chặt mục hoan hoan liền buông lỏng ra tom tư tay ta còn muốn đi hệ chủ nhiệm nơi đó Liên trước bất hòa ngươi hàn Nguyên hôm nào thấy. Dứt lời, mục hoan hoan hướng tới phía trước đi đến. Nhưng thật ra Tom Tư xứng sở ở tại chỗ nhìn mục hoan hoan càng đi càng xa. hắn cầm kia chỉ vừa rồi cùng mục hoan hoan nắm lấy tay, có chút kỳ quái. Là chính mình cảm giác sai rồi sao? Mộ tiêu tiêu ngón tay cái thượng cái kén rõ ràng rất dày rất dày. Mỗi một lần chính mình chỉ cần cùng mộ tiêu tiêu tay tiếp xúc đều có thể cảm giác được đến. Mỗi một lần Tom Tư đều sẽ nói cho mộ tiêu tiêu không cần như vậy liều mạng luyện tập. Như thế nào đã không có. Tom Tư quay đầu lại lắc lắc đầu, là chính mình cảm giác sai rồi đi. Hoặc là thai nạn xe cộ duyên cớ. Tom Tư cũng không có nghĩ nhiều quay đầu trần chờ rời đi. Mục hoan hoan tìm được rồi hệ chủ nhiệm muốn rời khỏi thi đấu chính là lại bị phủ quyết. Hệ chủ nhiệm chỉ nói còn có hơn 20 thiên, tuy rằng nói là mất đi ký ức. Nhưng là mộ tiêu tiêu vẫn là mộ tiêu tiêu không người có thể thay thế. Hắn sẽ chuẩn bị một người khác làm dự bị tuyển thủ, là mục hoan hoan vẫn là trở về tiếp tục nỗ lực. Như vậy kết quả Mục Hoan Hoan đã vừa lòng, đến lúc đó tới rồi này đang muốn thi đấu thời điểm làm dự bị tuyển thủ thượng thì tốt rồi. Đưa Mục Hoan Hoan đi ra học viện Đại Môn. Cư nhiên bị một chiếc xe sang ngăn cản đường đi. Mục Hoan Hoan mày căng thẳng nhìn về phía cửa sổ xe phương hướng. Màu đen cửa sổ xe pha lê diêu hạ lúc sau, Mục Hoan Hoan kinh thấy được tư đốn ai phỉ xã khỏe môi dơ lên sườn mặt.